Bùi Trung Ngọc ngồi ở nàng đối diện, cũng biết mấy cái, đại ánh trăng dần dần dày, phu thê hai người mới vừa rồi tắt đèn nghỉ tạm. Nay ninh phủ ngọn đèn dầu toàn diện, bên ngoài la ngự sử mới xoa xoa tê dại đầu gối, suy giấy bút về nhà, ở trên bàn múa bút thành văn. La phu nhân kêu hắn trước dùng cơm, hắn xua xua tay, kêu nàng đừng động. Hắn ngày xưa cùng lão Tuyên Bình Hầu có chút hiềm khích, tổng đem Tuyên Bình Hầu phủ nhìn chầm chầm đứng ngay, tuy không nói cô ý chiêu phiền thoái. Nhưng có cái gì gió thổi có lay hắn là khẳng định muốn hướng lên trên trộn lẫn một quyển. Hiện tại phát hiện sở dĩnh cùng quốc sư chuyện này, sao có thể liền như vậy thả? Này nhưng đến không được a Ngày thứ hai thượng chiều, nô lạp hô to một tiếng có việc khởi tấu, không có việc gì bãi chiều, la ngự sử đùi phải một vượn ra liệt tới. Hương Bình Đế vừa nhìn thấy hắn liền nhịn không được trứng mắt, mỗi ngày liền hắn việc nhiều, lông gà vỏ tỏi việc nhỏ nhi cũng có thể xả một túi. Là ngự sử mới mặc kệ này phía trên ánh mắt, hắn làm ngự sử, là tuy thời chuẩn bị ăn mặc trụ minh trí, điểm này như tiểu trướng ngại sao có thể ngăn được hắn A Hắn trình trình sổ con, hướng lên trên một đệ, liền đem hôm qua việc nói cái đến tuật cùng. Cả chiều văn võ nghe được sửng sốt sửng sốt vương đại nhân càng là kinh nhiên ra tiếng, ai ra, hầu ra cùng ninh đại phu cũng quá không cẩn thận, như thế nào đụng vào la ngự sử lão già này trong tay. Nay cũng không phải là cái gì việc nhỏ, một cái là đương triều hầu gia, một cái là tôn vị quốc sư, không ai mối tẳng tiểu với nhau, này nói ra đi, chẳng phải là kêu thiên hạ người nhà báng. Tới đón hy Diệu thâm bắc kỳ sứ giả, nay Minh hai ngày liền phải tới rồi, thật gọi bọn hắn nghe thấy tiếng gió, này còn có cái gì thể diện nhưng nói. Chư vị đại nhân cung eo rũ đầu nơm nớp lo sợ, sợ phía trên hưng bình đế đột nhiên làm khó dễ, nổi trận lôi đình. Liên lụy đến bọn họ trên người Ai ngờ đợi hồi lâu cũng không nghe thấy động tĩnh La ngự sử trộm hướng lên trên ngắm liếc mắt một cái Lại phát hiện trên long ủy người sắc mặt bình tĩnh Phản phất giống như không nghe thấy Hưng bình đế xem qua đi Nhưng lên mí mắt nói La ngự sử nói hiệu nói vượn chút cái gì Quốc sư cùng mận chi vốn là phu thê Nói cái gì không mai mối tẳng tiểu với nhau ngươi này hai mồm mép một mạt Tận hướng đầu người thượng hạt tài lời nói đâu La ngự sử hai mắt trợn mắt, ngạc nhiên, cái gì? Không có khả năng. Hai người vốn là phu thê. Đánh rắm? Nay trong kinh nhà ai công ngộng hầu phủ thành thân, hắn sẽ không biết. Như thế nào liền không khả năng. Hương Bình đế thật mạnh hừ lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm nhân ra lão phu lão thê, ngươi cũng không chế tao. La ngự sử, ai biết có như vậy một vụ. Nay đừng không phải bệ hạ vì che chở này hai người thanh danh. Cô ý nói nói như vậy đi. La ngự sử càng nghĩ càng cảm thấy có lý, nghiêm sắc mặt, vì thần đoan buồn à, bậy hạ, ngài liền chạm đi ra ngoài hỏi một chút, này mãn kinh trên dưới ai biết bọn họ thành thân. Chuyện như vậy sao có thể há mồm nói bậy. Hương bình đế chỉ liết hắn liếc mắt một cái. trưởng công chúa phò mã ngụy trọng đạt đứng ra, ứng tiếng nói, ta. Thái tử cũng ở bên cười nói, cô cũng là biết một vài. Vương đại nhân vẻ mặt nghiêm lại. Ta cũng là hiểu được, la đại nhân a ngươi này lung tung trộn lẫn người thói quen cần phải không được. La ngự sử, chẳng lẽ là ta thật bỏ lỡ cái gì? Sáng nay chiều này một náo Tuyên Bình Hầu sớm cùng quốc sư thành thân tin tức liền như một trận gió phần phật mà truyền cai biến. Có người mờ mịt, không phải, lần trước Tuyên Bình Hầu không còn ném người tới. Đây cũng là phu thê tình thú. Có người khó hiểu, khi nào thành thân? Chúng ta như thế nào không biết? Khắp nơi phản ứng không đồng nhất, mỗi người bị này tin tức chấn đến thất điên bắt đảo, càng có người hiểu chuyện thượng tuyên bình hồi phủ, cố ý tìm Lao Phu Nhân hỏi lời nói. Bùi Trung Ngọc sớm cùng bên này thông khí, sở lão Phu Nhân hơi hơi mỉm cười, gật đầu đứng đối, sớm mấy năm chuyện này, không phải ở trong kinh làm, trước đó vài ngày cái gì biểu tiểu thư chuyện này, cũng là nhà mình đùa giỡn, đồn đại A không thể coi là thật. Nay một lời! Liên tách gia ninh gia hiếu kỷ cùng trước đó vài ngày lời đồn đái phong ngữ. Phía trên hoàng đế cùng nơi này đều có lời chắc chắn, không phải thật sự, kia cũng là sự thật, ngươi lại không tin, kia cũng phải tin. Thánh thượng miệng vàng lời ngọc, dung được người khác nghi ngờ. Chỉ tuyên bình hầu trong phủ dưỡng bệnh sở nhị phu nhân, nghe thế chuyện này hơi kém không ngắt đi. Cứ như vậy vừa ra, hai người sự tình xem như hoàn toàn qua minh lộ, hầu phủ người nhiều mắt tạm, tổng không thoải mái. Đùi Trung Ngọc liền đem chính mình ngày thường cần phải đồ vật toàn dọn tới rồi hẻm thập tư tới. Ninh Hoàn ngồi ở trước bàn trang điểm, đi qua ngọc sơ búi phụ nhân búi tóc. Đùi Trung Ngọc đem chính mình siêm y y một kiện một kiện bỏ vào Ninh Hoàn trong ngăn tủ, quay đầu nhìn lại, ra một lát thần. Thứ hôm nay trở đi, đồng hành ngồi chung cùng tức cùng ngăn. Thật như là... Một giấc mộng A. 92, chương 92. Việc này trần ai là định. Ninh Hoàng liền đem hơn phân nửa tâm thần đều đặt ở chính an thư viện thượng. Ký thiệu nữ em mở. Ở bói toán tinh tượng một đường có thiên phú người thượng còn không có tìm được, cái này cũng cấp không tới, nàng cũng liền tạm thời đặt ở một bên. Ngày này là chính an thư viện chính thức bắt đầu ngày đầu tiên, Ninh Hoàn sớm liền đi, Úc Lan Sân mới vừa thay đổi một bộ quần áo ra tới, vừa nhìn thấy nàng liền nhớ tới này hai ngày trong kinh náo nhiệt, nhịn không được xách một tiếng, hoàn hoàn vai. Như thế nào ngươi một người nột? Bất kỳ người tới, thái tử điện hạ ngạnh kéo hắn xử lý chuyện này đi. Ninh Hoàn trở về một câu, hỏi, hà phu tử ở địa phương nào? Úc Lan Sân hướng cây liễu biên một loạt học xá chỉ chỉ, ở bên kia, không phải muốn dạy biết chữ sao? tiếng chuông sớm văng lên, hiện tại canh giờ này, đã bắt đầu rồi. Ninh Hoàn vậy ngươi như thế nào ở chỗ này? Nàng nhớ rõ Úc Lan Sân không phải cũng lánh 10 người tới. Úc Lan Sân búi hảo tự mình roi, nhứng mày nói, ta này không phải vội sao, giờ thì liền phải mang theo sớm khóa, chuyện không lớn khai, đã kêu mãn tụ đi trước nhìn người, dù sao sẽ dạy người nhận mấy chữ nhi, nàng tốt xấu cũng là đi theo ta học quá. Mãn tụ là nàng thị nữ, thái sư phủ hạng nhất nha hoàn, tính lên nhưng không thiếu thế nàng chép sách. Ninh hoàn tưởng tượng, nói, như vậy xem, vẫn là đến nhiều chiều chút phù tử tiến bảo. Úc Lan Sân thâm chấp nhận. Tự ôm nhiệm vụ nói, chuyện này giao cho ta tới làm, bảo đảm nhi buổi chiều là có thể tìm được thích hợp. Úc đại tiểu thư đối chính an thư viện có cực đại nhiệt tình, muốn nói lên, từ nhỏ đến lớn, nàng nhưng nhất chán ghét phu tử. Mỗi khi têu nàng bối thư, Phật nàng chép sách, nàng còn không có biện pháp chỉnh trở về, này chi đủ loại có thể nói là gọi người nghiên răng. Nhưng, hiện giờ chính mình đương phu tử, cảm giác này liền đại không giống nhau tóm lại thực không tồi là được. Úc Lan Sân nâng nâng cảm, tiêu thủ hạ người ra thư viện. Nàng tự nguyện đi, Ninh Hoàn thấy vậy vui mừng, đi tìm Hà Phu Tử. Hà Phu Tử ở dạy người biết chữ, dung bạch ở bản tử thượng viết lại phương lại chính thiên địa hai chữ. Trong phòng mười người phân ngồi hai liệt, trước bàn các bầy một khối ướt khăn, một khối bản tử cùng một hộp gỗ bạch, mọi người trên mặt mới lạ, dương vui mừng cùng kinh ngạc cảm thán, lại cũng đoan đoan chính, chính ngồi. Ánh mắt sáng quắc mà nhìn phía trước. Đọc sách là cái xa xỉ chuyện này, cha mẹ nhiều coi trọng về sau quăng ngã bổn tống trung quăng tông rượu tổ Nam Nhi, làm các nàng tiến thư viện tới, đã thực không dễ dàng. Nếu không có quả nhập học toàn miễn, mặc dù là báo danh, người trong nhà cũng thừa không dậy nổi cái kia gánh nặng, không chịu kêu các nàng phí thời gian này. Hiện giờ liền giấy và bút mực đều tỉnh đi, như thế nào có thể không gọi người vui mừng. Linh Hoàng chỉ nhìn trong chốc lát, Đã kêu tiết phu tử tạm thay Hà phu tử, sau đó cùng Hà phu tử một đạo đi nhà ăn sau bếp, cân nhắc thực đơn. Ninh Hoãn tại đây phương diện suy nghĩ rất nhiều, nhưng nàng sắc thật trùng nghệ không thông, chỉ có thể dư miệng, bằng ấn tượng nói chút kiến nghị. Hà phu tử không hổ là tiền triều ngự trù hậu nhân, Ninh Hoãn không để cái cái gì, nàng thực mau liền có thể sờ soạn ra yêu cầu xứng đồ ăn cùng gia vị. Các nàng này cả ngày đều đãi ở phía sau bếp, bếp hỏa liền không nghỉ quá. Làm phế đi đồ ăn không ít, hoặc có chút hàm, hoặc có chút đạm, liền nghĩ đặt ở nhà An đài án trước, miễn phí cho người ta cung lấy dùng ăn, cung coi như là cấp một tháng sau Hà Phu Tử chủ nghệ ban trước tiên đánh cái quảng cáo. Này đó đồ ăn ở Ninh Hoàn cùng Hà Phu Tử xem ra không coi là thật tốt, nhưng thắng ở mới lạ, đảo để hương vị vị thượng một hai phân tỷ vết. Đúng là giờ dậu nhỉ khác, tòa nhà hình tháp thượng gõ vang lên tiếng Trung, học xá mọi người thu thập hảo bản từ bạch theo thứ tự tẩy sạch tay, kết bạn hướng nhà An đi. Trần Tam Nguyệt một thân màu xám nhạt vải thô váy, trong tay sách theo một cái tiểu bức túi bên trong là một khối bàn tay đại bắp bánh, nàng đi được có chút mau, nghĩ đi đánh chút miễn phí nước canh. Nhà ăn đồ vật nàng là ăn không nổi, trần giang nghèo, nàng mặt trên có hai cái tỉ tỉ, phía dưới còn có một cái đệ đệ một cái muội mội, cha mẹ đau nhi tử, nơi nào quản bọn họ thứ tỉ mội chết sống. Bồn thư viện này nàng cũng là tới không thành, dù cho không cần quà nhập học, cha mẹ cũng luyến tiếp trong nhà thiếu cái có thể làm việc như người. Vẫn là hai cái tỉ tỉ đi cầu thôn trưởng làm thuyết khách, nàng mới có thể có cơ hội này. Nàng liên muốn học điểm nhi đồ vật, học cái tay nghề, có thể tìm được việc tránh đến tiền, có thể dưỡng đến sống chính mình dưỡng đến sống hai cái tỉ tỉ cùng mội muội không cứ gọi kia nhẫn tâm cha mẹ đem các nàng hướng chết cha thấn. Trần Tam Nguyệt dùng chén gỗ đánh canh tìm cái trong một góc vị trí ngồi xuống, chờ cùng thôn Trần A Tú. Trần A Tú bay nhanh chạy tới, gắt một cái phỉ thúy sắc đồ ăn cái đĩa đặt ở nàng trước mặt. Bên trong trang xảo trứng gà, lại không biết kia màu đỏ chính là cái gì, xứng đôi tô màu chạch tươi đẹp, thoạt nhìn rất là ngon miệng. Trần Tam Nguyệt Trừng lớn mắt, ngươi tử chỗ nào làm ra, loạn hoa tiền đồng, tiểu tâm ngươi nương đã biết tấu ngươi. Mặc kệ này màu đỏ là thứ gì, trứng gà nhưng không tiện nghi. Trân A Tú, người giữa chưa không lại đây không biết, này không cần tiền bạc, nghe nói là quốc sư cùng Hà Phu Tử ở phía sau bếp thí đồ ăn, vì một tháng sau làm chuẩn bị, này đó đều là thiếu vị thiếu vị, miễn cho đảo rất lãng phí, liền gác ở nơi đó tùy tiện cầm. Còn có thịt đâu, đáng tiếc ta chậm một chút không cấp được, liền thừa cái này, ngươi mau thử xem. Nghe nói không cần tiền bạc, Trần Tam Nguyệt lúc này mới yên lòng, hai người cắt lấy chiếc búa, ngươi một ngụm ta một ngụm. Vừa vào miệng, kia tiên hương chua ngọt hương vị liền không cấm gọi người khẽ biến sắc mặt. Ở Trần Tam Nguyệt trong trí nhớ, ăn ngon nhất đồ vật là trừ tịch đại thịt mỡ, quanh năm suốt tháng, cũng chỉ có lúc ấy nương mới có thể hào phóng mà phân cho nàng hai mảnh phì lưu lưu tràn đầy du thịt. Ngày thường đều là rau dại cháo, bắp thêm chấu bánh bột nô, lại sao chút trong đất rau xanh, đồ ăn du đều là nhìn không thấy, thêm thịt bọt đều là a cha cùng đệ đệ mới có. Trần Tam Nguyệt gắt gao méo chiếc đũa. Gắt gao nhìn chằm chằm kiêm lên trứng gà, vật như vậy, ở nhà nàng tưởng đều đừng nghĩ. Nàng đột nhiên thay đổi chủ ý, học cái gì nghề mục à, học trung nghệ thật tốt à, có thể làm lại có thể ăn. Sắc trời đã đại tối sầm, mọi người đều chuẩn bị hồi chính mình trụ xá nghỉ ngơi. Ninh hoàn cùng Hà Phu tử bận việc một ngày, đi được có chút vãn, Phu Duyệt dẫn theo đèn ở phía trước dẫn đường, đột nhiên ra tới một bóng người, tiêu nàng thần sắc đông dương dùng mình. Tay cầm kiếm sắp sửa nâng lên, lại thấy ảm đạm ánh đến là cái 13-14 tuổi cô nương. Ninh Hoàn đi phía trước một bước, tinh tế nhìn lên, người tới khô khô gầy gầy, một trương mặt vông dài nhi, cũng không biết có phải hay không ánh sáng duyên cớ, sắc mặt vàng như nến, phổ phổ thông thông diện mạo Chỉ là hai mắt kiên định có thần, giữa mày cũng có không chịu thua không túi đầu rẻo dai nhi. Ninh Hoàn hỏi, là trong thư viện đi, đã trễ thế này. Như thế nào còn không có trở về nghỉ ngơi Trần Tam Nguyệt ra tới chặn đường Cũng là hoảng loạn Sau nghe thấy kia ôn hòa nói thanh không co không vui Lại lặng lẽ dương mắt Tin tưởng cũng không dị sắc Mới vừa rồi trong lòng hơi định Nàng đống nhiên quỳ xuống đất Cất cao giọng nói Quốc sư, học sinh là nghiệp thành Trần Thôn Trần Tam Nguyệt Có việc muốn nhờ Thỉnh Quốc sư đáp ứng Ninh hoàn giật giật mi Là chuyện gì Trần Tam Nguyệt, Quốc sư Nhà ta làm việc thành Cách khá xa, một đi một về cũng đến hai ngày, chỉ có thể kêu tỉ tỉ lâu lâu đưa chút lương khô bánh bột lô tới. Nhưng trong nhà thật sự nghèo, lộ phí khó, lương cũng không nhiều lắm, thật sự căng không được bao lâu cha mẹ nên sinh loán. Nàng dưng một chút, nói, ngài xem có thể hay không miễn ta này một tháng biết chữ biết chữ, kêu ta có thể sớm học chút chủ nghệ đi ra ngoài, như cái có thể kiếm tiền nơi đi. linh hoàn nhữ như mày, nhưng thật ra nàng sơ sót, Chỉ nghĩ này một tháng gọi người nhận chút tự, lại đã quên có chút nhân ra một tháng cũng khó căng đi xuống. Trên đời này có rất nhiều nghèo khổ người, phí không dậy nổi học bản lĩnh yêu cầu này, đó thời gian tinh lực cùng tiêu phí, mặc dù chỉ có ngắn ngủn một tháng. Nhưng chu nghệ cũng không phải một hai tháng là có thể luyện thành. Linh hoàng tinh thần vừa chuyển, cuối cùng là ở Trần Tam Nguyệt thấp thỏm bất an trung, Hòa Thanh nói: "Ngươi theo ta tới." Nói xong lại cùng phía sau thị vệ nói: Đi kêu tiết phu tử cùng hà phu tử cũng tới một chuyến. Thị vệ ứng lời nói, bước nhanh rời đi, Ninh Hoàn liền mang theo trần tăng nguyện hướng lan thất đi. Trên đường có người một tay chấp đèn, một tay chấp kiếm, nàng hơi hơi mỉm cười, qua đi hợp lại hắn tay háo nắm chặt ở lòng bàn tay. Ngươi như thế nào lại đây? Bùi Trung Ngọc thấp giọng nói, ngươi không trở về. Hắn sợ xảy ra chuyện gì, liền lại quá chính an thư viện tới. Ninh Hoàn, muốn chờ một chút, còn có trong chốc lát. Bùi trung ngọc đối này đảo không có gì ý nghĩa, khe ừ một tiếng, một đạo đi lan thất. Không bao lâu, thiết phu tử cùng hà phu tử cũng tới rồi. Đối với Trần Tam Nguyệt tình huống như vậy, Ninh Hoàn Liền làm một cái đại khái an bài. Muốn nói hiện đại, cái lẩu cùng gà rán, xem như xa tiêu Nam Bắc, so với yêu cầu khảo cứu kỹ thuật sắc rau ngôn công kiến thức cơ bản các màu tự điển món ăn, cái này chính yếu chính là nước cốt phối liệu, chỉ cần cái này xứng đến hảo là hoàn toàn có thể học cấp tốc. Đối với Trần Tam Nguyệt như vậy trong nhà cực không tốt, thật sự háo không dậy nổi thời gian nhưng thật ra thập phần thích hợp. Nhưng linh Hoàn cũng không tính toán trực tiếp dạy cho nàng, sau đó gọi người rời đi thư viện tự mưu đường ra. Vật lấy hy vi quý, thực lấy vị vì trước, chính an thư viện kế tiếp tài chính không đủ, đại nhưng trực tiếp chính an danh nghĩa khai cái tiểu lầu, chuyên môn bán nảy hai dạng đồ vật. Khai tiểu lầu, liền yêu cầu chạy đường, này thế đạo, có thể kêu nữ nhân làm việc thật sự không nhiều lắm, tiểu lầu chạy đường chỉ chiêu nữ công, không lại cấp khốn khổ nữ nhi ra nhiều thêm một phần mưu sinh chỗ Bất quá chiêu nữ công, cũng dễ dàng chiêu chút lưu manh du thủ du thực đồ hào sắc, nhưng cũng không phải không có cách nào giải quyết. Nàng sư mội duyệt lai quán các đều là ăn qua huyết cường tráng hắn tử, hiện giờ Yến ra Yến tứ thiếu đừng ra, nàng đi nơi đó đi một hồi, cùng hắn hảo hảo nói bút suy ý, tiểu tiểu lầu cùng duyệt lai quán khai đến gần chút, có Yến ra duyệt lai like quán từ bên chăm sóc, lại có lương rửa chính an thư viện danh nhi ở, tự không ai dám tới cửa tìm việc nhi. Ninh Hoàn đem ý tưởng này cùng Tiết Phu Tử cùng Hà Phu Tử nói, hai người cũng cảm thấy được không. Tiết Phu Tử lật xem quyển sách, lại đề ra bốn cái cùng Trần Tam Nguyệt giống nhau gian nan, tất cả từ Hà Phu Tử này một tháng mang đi. Trần Tam Nguyệt ở bên nghe xong chỉ đại khái minh bạch dí tứ, lại không ngại ngại nàng cao hứng. Việc này nói định, Ninh hoàn liền cùng bùi Trung Ngọc rời đi, buổi tối ngủ khi cũng nghĩ ngày mai ăn bài, buổi sáng đi yến ra tìm yến trình viên nói một câu chuyện này, buổi chiều lại đi duyệt lai like quán bên cạnh đi dạo, xem có hay không cái gì thích hợp cửa hàng. Bùi Trung Ngọc xem nàng xuất thần, hoàn người ôm gần chút, tiến đến bên thai nhẹ giọng nói, ngày mai Bắc kỳ người liền phải mang hy rượu thâm rời đi. Ninh hoàn gối lên cánh tay hắn thượng, sườn như người, lược là kinh ngạc nói, như thế nào đột nhiên nói lên cái này. Bùi Trung Ngọc điền mắt đen giật giật, muốn đi đưa đưa hắn sao? Ninh hoàng kỳ quái, ta đi đưa hắn làm cái gì? Nàng đột nhiên cười, chi đứng dậy, nhỏ giọng nói, Bùi công tử suy nghĩ cái gì, cùng hắn có hôn ước cũng không phải là ta, ta cùng hắn nhưng không thân. Bùi Trung Ngọc lắc lắc đầu, ngón tay thon dài thế nàng quay mặt đi sườn tóc dài, nói, chính là thuận miệng hỏi một câu. Hẻm thập tứ vợ chồng hai người nửa đêm nói nhỏ. Hồi phong quán công tây rượu ở tiểu trên giường cổ phu mà cư, nghe thị nữ nói lên hỏi thăm tới tin tức, đôi mắt hơi hơi kiểu, trong mắt hiện lên vài phần mạc danh cảm xúc. hắn bị cấm ở hồi phong quán, thủ vệ nghiêm ngặt, tin tức bế tắc, cũng là hôm nay Bắc kỳ xứ giả tới, mới hơi thả lòng chút. Thị nữ nói này hai ngày trong kinh nơi nơi đều ở truyền ninh ra tiểu thư cùng tuyên bình hầu thành hôn việc, là hai hùng khiếp vĩa, hai đuổi run dậy. Nàng lặng yên một liếc. Lại thấy trên giường người ngửa ra sau ngửa người tử, nhướng mày sao? Hảo sau một lúc lâu mới cười nhạt một tiếng, lao yêu bà. Một đống tuổi, còn học nhân ra người trẻ tuổi làm cái gì hôn sự, cũng mệt nghĩ ra. Một lát sau, công tây rỉa vẻ mặt quái dị lên tiếng đưa nói, ngươi nói, nàng lại như thế nào đối sở dĩnh hạ thủ được. Chính mình bao lớn đem số tuổi, chính mình trong lòng không điểm nhi số sao. Thị nữ nào dám lung tung đáp lời. Chỉ đứng yên ở một bên rũ mi liêm thức Đem chính mình đường cái người gỗ Công tây rượu một phen đẩy ra cửa sổ Nhìn nhìn bên ngoài nửa hôn nửa mình đình viện Lười biếng mà ngáp một cái 93, chương 93 Ninh hoàn ban ngày vội đến ném không được tay Buổi tối tổng ngủ đến trầm Vừa cảm giác thoải mái dễ chịu cho đến hương đông M. Ký hiệu nữ Buồn mấy ngày vân chi lại như thường lui tới giống nhau Dậy sớm tới đưa siêm ý gì để. Bùi Trung Ngọc kéo ra môn, nàng khô cần mà kêu một tiếng cô ra, hơi hiện do dự. Ninh Hoàn đem thất diệp từ nó tiểu trong ổ ôm ra tới, cười liếc nhìn nàng một cái, tuy trong lòng biết rõ ràng, nhưng ai cũng không nhắc lại ngày ấy ở từ đường việc. Bùi Trung Ngọc tự đệ sổ con, liền lại không đi lâm chiều, hai người thu thập thỏa đáng, ở trong phòng dùng cơm sáng, đồng hành ra cửa. hắn Thói quen tính mà sờ sờ nàng đầu, mới cưới ngựa chuyển đi hồi phong quán. Giao tiếp hôm qua tới Bắc kỳ sứ giả. Ninh Hoàn nhấp môi, đứng ở trước cửa dưới mái hiên, mặt mày mang cười. Phùng thô chén sứ ra tới chu A Bà, hai vẩn đục trong mắt vừa nhìn thấy nàng, lập tức run lập cập, vội vội lại chui vào trong phòng đi. Từ khi lần trước vùng ngoại ô địa trấn lúc sau, này lao nhân ra là thật bị dọa, mỗi khi gặp được, sau sống lạnh cả người, tự né xa ba thước, chút không dám lại hướng trước mặt ấu. Ninh Hoàn chỉ làm không nhìn thấy nàng. Này chú A bà, ngươi càng lý nàng càng là hăng hái. Nàng liêm váy lên xe ngựa, đi trước tranh chính an thư viện, cấp úc lan sân hôm qua cố ý tân chiêu tiến vào phu tử làm an bài, lúc này mới đi yến ra tìm được yến trình viên nói chuyện. Yến tứ thiếu vẫn là bộ dáng cũ, một bộ cười hì hì chúc mừng nàng tân hôn, ta ngày gần đây đi tranh thịnh châu, không nghĩ một hồi tới, liền nghe nói ninh tỷ tỉ, tỉ ngươi đại hỉ, thật là hảo không vừa vạn, này vội vội vàng vàng. Liền cái lễ đều còn không có tới kịp chuẩn bị. Ninh Hoàng bị hắn kêu một thân lại tiên lại lượng siêu ý gì hoàng đến đôi mắt đầu, hướng bích sắc nước trà nhìn nhìn, mới cười nói, nào cái gì tân hôn. Ta sớm thành thân, hiện tại muốn ngươi nhiều mệt đưa cái gì lễ. Hôm nay đột tới cửa tới là có chính sự cùng ngươi nói tỉ mỉ. Tiến thứ thiếu miễn cương đứng đắn một chút, nói, ngươi nói. Hai người vốn là quen biết, thường ngày cũng thường có từng giao. Ninh Hoàng biết hắn tính nết cũng không tới quanh co lòng vòng diễn xuất, lập tức lời nói mở ra nói thẳng. Cuối cùng, còn nói thêm, đương nhiên, thỉnh hộ vệ, tiền tiêu vật định là không phải ít, chỉ là vạn nhất có chuyện gì, còn phải tiêu duyệt like quán phá lệ lại nhiều chăm sóc hai phân. Yến trình viên còn tưởng rằng là cái gì đại sự, nghe xong buổi nói chuyện, lược hiện tú khí trên mặt chiếu ra cười tới, miệng đầy đồng ý, này có cái gì hảo thuyết nói, nói mấy câu sự tình, ngươi chỉ lo yên tâm. Nơi này như ý liêu Trung thuận lợi, nói định lúc sau, Ninh Hoàng liền cáo từ rời đi, lại chuyển hướng trong kinh Duyệt Lai quán nơi phố Trường Hiền, một lòng tìm kiếm thích hợp cửa hàng. Duyệt Lai quán tên tuổi đại, vị trí tự nhiên cũng cực hảo, ở vào trường ngay ở giữa. Không gần đầu, không gần đuôi, bên trái là một nhà hiệu cầm đồ, bên phải lấy đồ xứ cửa hàng liền nhau, mà đối diện còn lại là một chô lương trang. Ninh Hoàn dạo qua một vòng, đại khái đối này phố có cái hiểu biết, Gọi người mọi nơi hỏi ý Vừa vặn tiệm gạo từ bên cạnh Hai tầng trà phường vội vã muốn rời tay Nói là nơi này phong thủy không tốt Mỗi nhậm làm buôn bán đều không chiếm được lợi chỗ Trời xuôi đất khiến cho tới bây giờ Trà phường trưởng quầy trong tay đầu Hắn này đã làm nửa năm lô vốn mua bán Ninh hoàn đối lời này Cười cho qua chuyện Đương trường liền gõ định rồi địa phương Kinh đô châu ngồi Tức đất tức vàng Phố trường hiền cùng biên giác chỗ hẻm thập tứ Nhưng không giống nhau Nơi này vị chỗ Tây Thành Nội, nhất giàu có. Cũng hành đến mấy ngày nay tới giờ, Bảo Vinh đường ôm một xương thu lợi đại, bằng không ninh hoàn thật đúng là lấy luyến tiếc lấy nhiều như vậy tiền bạc trực tiếp bàn xuống dưới. Cha phương trưởng quay cũng nhanh nhẹn, chưa hôm đó liền rõ rõ ràng ràng mà ấn khế thư, đến quan phủ qua minh lộ, đem đồ vật thu thập không còn, đóng cửa rời đi. Ninh hoàn lại tìm công nhân nói định sửa chữa lại công việc, mới trở lại chính an thư viện. Trong thư viện biết chữ nhi biết chữ nhi, học phối phương học phối phương, thí hương vị thí hương vị, các có việc nhi vội, đảo cũng miễn cương giống dạng. Tạm thời thanh nhàn, Ninh Hoàn liền ở Lan Thất Lật xem 100 dư học sinh danh sách, trung gian hà phu tử lại thỉnh nàng đi sau bếp thử xem hương vị, nàng khép lại thư, cùng nhau đi theo đi, buổi chiều lại ở trong phòng bếp đãi không ít thời điểm. từ mấy ngày trước một trận mưa sau, tựa đảo mắt liền vào thu, trật rút đi khô nóng. Bắc kỳ xứ giả căn bản hộ không dưới mặt ở đại tình ở lâu, chính lên lễ, vội không ngừng liền cáo từ rời đi. Công tây rượu đối này hoàn toàn là không sao cả, so với đại ở hồi phong quán, sớm một chút nhi hồi bắc kỳ cũng là thoải mái. Hiện giờ bắc kỳ hoàng đế là hắn 15 tuổi chất nữ, hắn mẫu thân dương già nữ đế vẫn luôn muốn cái nữ nhi tới kế thừa ngôi vị hoàng đế, đáng tiếc trời sinh không có nữ nhi duyên, dưới gối ba cái hài tử tất cả đều là nam nhi. Này một lòng đánh giá liền trực tiếp rơi xuống cháu gái nhi trên đầu. Nhưng hắn mâu thân nhất quán nhất đau lòng hắn, cho hắn lưu đồ vật cũng không ít, trở về cũng không có gì gây gỡ ấm. Công tây rượu chi chân dài, lười nhắc mà ngồi ở trong xe ngựa, đội ngũ ra khỏi thành, hắn ra bên ngoài ngó vài lần. Bùi Trung Ngọc ngồi trên lưng ngựa, nhận thấy được hắn tầm mắt, tún tún trong tay dây cường, hồng màu nâu tuấn mã ngay sau đó thả chậm tốc độ. Gió thu áo trong mẹ rào rạng. Quả nhiên là phong nghi gieo rắc. So với ngày xưa tan một chút lạnh nhạt trơ ức, giữa mày nhiều thêm hai phân lánh lánh đạm đạm nhân khí nhi. Nghe nói gần nhất trong kinh người ở thổi cái gì đỉnh tiền ngọc thụ, nguyệt thượng thanh huy đâu. Công Tây Diệu khịt mũi coi thường, ánh mắt sâu kín xét qua, đánh giá sau một lúc lâu lại trong lòng cười lạnh, này Lao yêu bà thật đúng là không ủy khuất chính mình, tận hướng hảo trọn. Bùi Trung Ngọc thanh âm nhàn nhạt, nhạt, có việc. Công Tây Diệu nhướng mày, cười như không cười. Trong mắt ẩn dấu ám phong, hôm nay tâm tình hảo, nói cho người một bí mật. Đối với công Tây Diệu, Bùi Trung Ngọc không lớn quen thuộc, đời trước cũng bất quá vài lần chi duyên. Nhưng bộ ráng này, có mắt đều biết là nói rõ không có hảo ý. Bùi Trung Ngọc chuyển qua mắt, không để ý tới hắn. Đem bác kỳ đội ngũ đưa ra này một giảm mà, hắn hôm nay nhiệm vụ liền tính xong rồi, liền có thể đi thư viện tiếp đùi phu nhân cùng nhau về nhà. Công Tây Diệu nghiêng đầu. Bên môi khơi màu một mặt mịt mở cười tới, tuyên bình hầu vẫn là nghe vừa nghe đi, ta muốn nói lời này nhưng cùng ngươi có đại căn hệ. Hắn ngăn cách cửa sổ xe mảnh ý vị thâm trường nói, ngươi có biết người phu nhân năm nay nên có bao nhiêu đại số tuổi sao? Bùi Trung Ngọc mặt vô biểu tình mà liếc quá liếc mắt một cái, không nói gì. Công Tây Diệu thấy hắn không tiếp tra, cũng không thèm để ý, lo chính mình nói, nói thật cho ngươi biết, người phu nhân nên muốn năm gần 70. Đến thất tuần đi, tính đến tính đi, khẳng định không ngừng bốn năm chủ, năm đó có thể ngỡ quen đường cũ mà tới thai họa hắn Bắc Kỳ, quá vãng còn không biết sống dài hơn số tuổi đâu, nói nàng 70 đều là thiếu. Năm xưa Bắc Kỳ từ biệt, đến nay 20 năm cũng là đã lâu không gặp. Người là không biết đi, nhớ năm đó, bổ điện hạ cùng nàng cũng là cùng ở dưới một mái hiên tình cảm đâu. Xách kê nữ nhân ném gậy gộc chiều người thời điểm, chính là một chút không lưu tình. Mỗi khi tự viết đến không tốt, đánh lên tới lợi hại thật sự. Nói đến nơi này, công Tây Diệu không cấm đen mặt đen, hắn cả đời này ai đến tấu tất cả tại kia nữ nhân trên tay. Bùi Trung Ngọc sau khi nghe xong, mỹ mắt rơi xuống, túng dây cương đầu ngón tay giật giật. Hai mươi mấy năm trước, công Tây Diệu mới vừa rồi vài tuổi, khi đó bùi phu nhân liền ở Bắc Kỳ Hoàng Cung Giáo Dương Hoàng Tử. Một trận gió thổi tới, tuấn mã đạp đề, hắn nhìn phía chân trời kích động ám vân. Đột nhiên nhớ tới ngày đó buổi tối, nàng ở họa thất biến mất, hắn tiến vào sau phát hiện kia phó treo lên bắc kỳ dương ra nữ đế bức họa. Bùi Trung Ngọc ánh mắt một ngừng, này trong đó, nguyên còn có chuyện như vậy. Khó trách, đời trước đại lý tự vương Hữu Chi ngầm cùng hắn nói, là công tây rượu ngăn cản thủy phong lam cứu trọng thương bùi phu nhân. Hắn nguyên là không tin, như vậy xem ra, đảo không hẳn vậy. Hắn lâu không ra tiếng, công tây rượu lại nói, như thế nào? Ngươi không tin. Bùi Trung Ngọc nhìn về phía hắn, đánh giá một lát, không mặn không nhạt nói, không tin. Công Tây rượu cười nhạt, ngươi nhưng đừng không tin, nàng bái ta mẫu vi sư, tự tại bắc kỳ hoàng cung, ta công Tây nhất tộc tại thượng, nhưng không có nửa câu lời nói dối. Hắn kiều chân, nghiêng oai thân mình, trong mắt xẹt qua thâm ý, e sợ cho thiên hạ không loạn, ai, như thế nào? Cưới cái bất tử lao yêu bà, hiện tại cảm giác thế nào? Đùi Trung Ngọc không dao động, chậm rãi thu hồi tầm mắt, thanh âm cùng phong trầm rãi, bình sinh may mà. Công Tây Diệu liễm đi biểu tình, thích một tiếng, nói vô ích, vẫn là cái si tình loại. Rời xa sông đảo bảo vệ thành, ngựa xe xuyên qua trường nói, đùi Trung Ngọc từ trên ngựa xuống dưới, đứng ở một bên, nhậm bác kỳ mọi người rời đi, cuối cùng nửa rơi xuống tầm mắt, cùng trên xe ngựa nói một tiếng, đà tạ. Đội ngũ đi xa. Công Tây Diệu đối với mới vừa rồi thất bại châm ngòi ly rán canh cánh trong lòng, sau này một đảo, từ thị nữ đem điểm tâm đưa tới bên môi, cắn tiếp theo khẩu nuốt, âm dương quái khí mà hừ lạnh một tiếng. Tạ! Cảm tạ cái gì? Hắn còn đã làm cái gì chuyện tốt không thành? 94, kết thúc trước tiên. Công Tây Diệu đối đời trước việc tự nhiên hoàn toàn không biết gì cả, đoàn người rời đi đại tĩnh Kinh Đô, cùng đoàn xe Bắc Thượng, về sau trừ phi hai nước từng giao. Đưa quà tặng trong ngày lễ, lại khó có cơ hội bước vào tính mà nửa bước. Hắn rửa vào theo phiên liên tàng sắc gối mềm, khép lại mì mắt. Nhớ tới Ninh Hoàn lại nghĩ tới Thủy Phong Lam, niệm khởi dương ra nữ đế, cuối cùng nghiêng nghiêng liếc hướng thị nữ lấy ra một đoạn nhung thảm. Hiện tại Bắc Địa, hẳn là gió lạnh lạnh run, chờ trở, trở về nên là băng thiên tuyết địa hảo phong cảnh. Bùi Trung Ngọc trở về thành đi hướng chính an thư viện, Ninh Hoàn từ yên hân lửa nóng sau bếp ra tới một thân mùi vị. Nàng đến lan thất đơn giản rửa sạch, nâng lên tay háo, vỗ nhẹ nhẹ, cười nói, Bắc kỳ người đi rồi. Bùi Trung Ngọc gật đầu, này liền dắt tay nàng một đạo ra bên ngoài đi, xoay chuyển ánh mắt, hơi có cân nhắc. Nghỉ ngơi xe ngựa, hắn mới đưa công Tây Diệu lời nói đại khái thuật lại một lần, chưa từng giấu giếm. Ninh Hoàn kinh ngạc, nói như vậy, công Tây Diệu nguyên là nhớ rõ dị vãng sự tình. Nàng nhăn nhăn mày! Nhưng mỗi lần Tổng muốn tới điểm nhi ngoài ý muốn, lại mơ hổ thói quen. Dùng khăn leo đi ly biên vật nước, nhìn về phía bùi Trung Ngọc, lại cười nói, nói lên cái này, là có chuyện muốn hỏi ta. Bùi Trung Ngọc lắc đầu, ta đều đã biết. Ninh Hoàng Thư mi cười, này xuyên tới xuyên đi, cùng hai người bọn họ mà nói, sắc cũng không tính cái gì bí mật. Hai người không lại tiếp tục cái này đề tài, lại nhàn thoại thú sự, đại xe ngựa vững vàng ngừng ở hợp bảng trai trước. Mới cùng nhau đi xuống mua chút điểm tâm Đem hợp bàng trai tân ra Tới các loại điểm tâm đều đóng gói Một tiểu phần Hai vợ chồng chuẩn bị dẹp đường hồi phủ Thân xuyên cổ hương lửa thường vệ thì vừa tiến đến Liền chính đang cùng hai người đánh cái đối mặt Ninh hoàn hồi lâu không gặp nàng Thô thô tính ra cự lần trước Ở hẻm thập tứ đã qua đi mấy chục năm Sớm đem người vấp tới rồi sau đầu Hoàng vừa thấy đến Chỉ nhìn thoáng qua Cũng không có gì cảm giác Lập tức cùng bùi Trung Ngọc ra cửa đi. Vệ thì sửng sốt một chút, thấy kia hai người rời đi, dùng sức véo véo đầu ngón tay, mới thu hồi tâm thần tới. Thị nữ phiến nhi tiểu tâm liếc nàng liếc mắt một cái, nhỏ giọng nói, tiểu thương, chúng ta mua đồ vật liền trở về đi. Nói đến trở về, vệ thì trong mắt lánh tiếp theo tức, nhớ tới tống ra một ổ phiền lòng chuyện này, trong lòng liền ngăn không được mà thẳng bực hần dối, thậm chí đổ đến cổ họng đều khô khốc đến hoảng. Tính toán đâu ra đấy, nàng cùng Tống Văn Kỳ thành thân cũng bất quá mười mấy tháng, nhưng mấy ngày nay lại không thiếu chịu vất khí. Tống ra gia đình bình dân, một giới bạch thân, lại cưới quốc công đích nữ, đối bọn họ tới nói cũng coi như là lấy một loại khác phương thức quang rượu môn mi. Nhân đến như thế lâu lâu liền tới chút bà con nghèo xem náo nhiệt, nói là bái phỏng, kỳ thật không quy không củ, đem nàng đường con khỉ xem đâu, chỉ tới hòa đi, động tay động chân, hỏng rồi nàng hảo vài thứ còn có các loại lung tung rối loạn sự tình, thật là ép tới đầu đều đau. Tưởng tượng đến lại phải về tống da kia lại hẹp lại loạn căn nhà nhỏ, lại muốn lại nghe tống lao thái rong dài, nàng liền nhịn không được phiền muộn. Nếu không phải phụ thân bãi sắc mặt, mẫu thân đuổi đi nàng trở về, nàng là hận không thể liền ở nhà mẹ đẻ quốc công phủ cắm dê nhi mới hảo. Vệ thì suy số mặt, một bên phiến nhi ngầm thở dài, cuộc sống này cũng thật là đầy đất lông gà. Có thể trách được ai? còn không phải nhà nàng tiểu thư chính mình tuyển lộ. Hảo hảo đứng đắn nhà cao cửa rộng phu nhân không làm, một hai phải gả thấp đi, ngươi nói này gả xa cũng liền thôi, cố tình liền ở trong kinh này không lớn không nhỏ một phương mà, một khối gạch chụp được đi, có thể tạp đến vài cái công môn hầu tước. Khổ sở nhật tử vừa mới bắt đầu đâu. Đãi về sau những cái đó khuê chung tỉ mội mỗi người cẩm tú vinh hoa, cao cao tại thượng, nàng ngôi thấy một cái đều đến tất cung tất kính, không lưng Kia trở thiên địa cách xa nhau trên lệnh, mới là chân chính trọng tâm can nhi thời điểm đầu. Phiến nhi một trận cười khổ, quan thượng như vậy hầu hạ chủ tử, nàng này về sau cũng là hảo quá không được. Vô luận là công tây diệu rời đi, vẫn là vệ thì buồn giàu khó nhịn, đều cùng ninh hoàn lại vô tướng làm. Nàng mỗi ngày đi đi thư viện hoặc đến tương huy lâu, đi sớm về trễ, nhìn xem hiện tượng thiên văn, tuy bận rộn không nghỉ, đảo cũng phong phú. Chính An tiểu lầu khai trương ở 2 tháng sau hiện giờ thiên hạ đảo cũng không nói khinh thường thương nhân nhưng đem quán lấy thanh cao khoe khoang Huy bút lộng mặc thư viện cùng trưng nấu chính chủ trên dán rượu và thức ăn vui thích tiểu lầu ghé vào cùng nhau cũng coi như là khai này đầu một phần nhghi lệ pháo thanh thanhh vây quanh không ít người chế rễu có xem náo nhi có còn có mấy cái thân xuyên áo xanh trưởng bảoo lao tú tài ghé vào một chỗ thổi dâu trừng mắt nhi Chỉ, chỉ trò trò trong miệng cửa trách mỗi người nhăn mặt, rất có vài phần vô cùng đau đớn chi ý mất mặt ta, này chính An thư viện thật ném bọn họ người đọc sách mặt chính thở ngắn than dài, xe thanh lân lân từ trên xe ngựa xuống dưới lao nhân tóc mai hòa rầm cẩm yly hậu ủng trên mặt mỉm cười, không phải đương chiều Thái sư là cái nào mắt thấy người đi nhanh đi vào, lao tú tả nhóm nháy mắt im tiếng nhi, mấy người hai mặt nhìn nhau Thái sư là tam chiều lao thần Ở dân gian danh vọng cực cao, này thiên hạ người đọc sách liền không có không khâm phục hắn. Người đều cười hướng trong đi, bọn họ còn ở bên ngoài chỉ điểm nói chút nhàn thoại, đảo có vẻ trên mặt khó coi. Có Úc Thái Sư cái thứ nhất đi đầu, tới xem náo nhiệt chế dễu cũng đều có chút ý động, lại ngửi được kia từng đợt nhi bay ra hương vị, thế nhưng nhịn không được nhiều người mới khẩu. Thật sự câu đến trong bụng thèm trùng kích động, ba lượng kết bạn mà lục tục hướng trong đi. Kinh đô trong thành nhất không thiếu chính là có quyền có tiền, ăn một bữa cơm mà thôi, cùng bọn họ mà nói cũng liền mấy cái tử nhi sự tình. Đều tới cửa, đi thử thử thì đã sao? Ninh Hoàn liền đứng ở lầu 2, cách cửa sổ mở rộng ra, Úc Lan Sân cũng nhìn thấy người, khỏe mắt đuôi lông mày đều thượng chọn đắc ý, đối này phó náo nhiệt, nghiệm nhiên có trung vinh dự, nói, ta đi tiếp đón tổ phụ. Ninh Hoàn vui vẻ gật đầu. Chờ nàng rời đi mới ngồi xuống ở cái ghế thượng, nhéo chiếc đua hướng nóng hôi hổi, nấu đến quay cuồng trong nồi thêm đồ ăn. Có nói là không có gì là một đốn cái lẩu giải quyết không được, nếu có, vậy tới hai đốn. Thu đông thời tiết, hướng kia cái bàn trước ngồi xuống, nhân sinh mị sự không ngoài như thế, lại thoải mái bất quá. Ninh hoàn thanh thản ổn định ăn cái cơm trưa, cuối cùng xúc miệng, bưng chén trà, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nàng là hoàn toàn không lo lắng tiểu lẩu sinh ý, Đã mới là hương vị lại hảo, còn có hậu đài, lại thế nào cũng sẽ không kém đến chỗ nào đi. Chỉ cần tĩnh chờ nơi này ổn định phát triển đi xuống, kiếm hồi tiền vốn liền hảo, đến lúc đó còn có thể chậm rãi chạy đến mặt khác có duyệt lai like quán châu huyện đi. Kiểu lầu thành công khai trương liên tiếp mấy ngày, lai like khách nối liền không dứt, bởi vì cái này tiết phu tử mọi người lại đưa ra có phải hay không có thể lại khai cái ủ rượu phô, nghề một phường, bánh ngọt trai linh tinh địa phương. Bánh ngọt bị ninh hoàn phủ quyết, hiện nay sữa bò quý giá thật sự, rất nhiều đồ vật đều không hào làm, cùng hợp bàng trai như vậy tay cầm các loại bí phương lão cửa hàng so xanh kỳ thật chiếm không được bao lớn ưu thế, hoàn toàn không đáng. Nhưng ủ rượu phô là có thể. Ủ rượu này đa dạng nhiều đi, đặc biệt nàng thiện trùng cổ chi thuật, cũng bản thân cân nhắc ra một bộ tới, có chút độc trùng lấy dược chăn nuôi, dùng để chế rượu, nhưng không chỉ là cái ngon miệng, thường xuyên dùng còn có thể cường thân kiện thể, hiệu quả cũng so giống nhau phao đến rượu thuốc muốn hảo đến nhiều. Còn có y thì thuật nơi này, dầu mọc tóc ôm một xương cũng là có thể định cái địa phương phê lượng tới. Quyết định cái này chủ ý, ninh hoàn liền chuyện này giao cho tiết phu tử, nhất nhất tính toán. Gió thu lượn lờ vừa đi, vào đông liền như vậy tới, sớm khi xương sớm dần dần dày, mái hiên ngói đen thượng phúc khởi lạnh xương, cho đến buổi tối, càng là gió lạnh lạnh run. Ở bên ngoài chạm trong chốc lát liền tay chân lệnh cả người Ninh hoàn sớm đi trên giường Trên đùi lắp chăn Trên vai khoác hậu nhung áo tràng Trong tay nhất nhất lật xem tân một đám đến trong kinh tới danh sách Nay mặt trên người nàng đều là gặp qua Có vài cái thiên phú xuất chúng Nàng tính toán lại quan sát hai ngày Nếu không thành vấn đề liền chính thức bắt đầu giáo thụ tinh tượng bói toán chi thuật Đãi bùi trung ngọc từ bình phong sau lại đây Nàng mới đưa đổ vật bông Chính chính sắc mặt Đùi Trung Ngọc cũng vào tràn, thế nàng loát loát mới vừa rồi vùi đầu xem tự mà có chút tán loạn tóc dài, thế nàng vẫn là một bộ mặt vô biểu tình mà nghiêm túc dạng, kỳ quái mà nghiêng nghiêng đầu, nhéo nhéo nàng mặt, thanh âm chấm thấp, đùi phu nhân, người làm sao vậy? Ninh Hoàng kéo xuống hàn tay, dịch gần chút, chính thanh hỏi, Vương Đại Nhân nói phía Tây Vân Hoang bộ tộc tắc loạn, gần nhất trong chiều đang ở thương lượng do ai xuất trinh Tây Phạt. Nàng không trộn lẫn chiều sự. Nhưng có vương đại nhân cái này thần báo bên hai, biết đến cũng không ít. Bùi Trung Ngọc động tác rừng rừng, khỏe mắt hơi một chút rơi xuống nửa phần, ừ một tiếng, là có như vậy một chuyện. Ninh hoàn nhấp môi, vương đại nhân còn nói, ngươi cũng có xuất chiến ý tứ. Bùi Trung Ngọc ôm nàng eo, từ áo tràng rơi xuống, đem người ôm vào trong ngực, ứng một câu. Ninh hoàn ninh khởi mi, nằm ở hắn đầu vai không có ra tiếng. Phía tây biên giới ly kinh đô có chút khoảng cách. Vân Hoang bộ tộc cũng cực có thành danh, bọn họ khắp nơi rời, không thể xưng là một cái triều quốc, nhưng nhân số cũng không ít, bên kia lại nhiều hoang mạc, bọn họ vào đồng có thể ăn, có thể sử dụng đồ vật ít gọi không có mấy, mua đến thời tiết này thường quấy dày đại tĩnh biên vực. Tước qua mấy tức, mới nói nói, không phải còn có khác người. Ngươi đi xem náo nhiệt gì? Trong kinh tướng quân cũng không ý ta. Nói nàng Lý Kỷ cũng hảo, bên cũng thế, dù sao là không muốn hắn đi có nói là không sợ nhất vạn chỉ sợ vãn nhất, nếu ra chuyện gì, bị cái gì thương. Bùi Trung Ngọc nghiêng mắt, đầu ngón tay điểm điểm cái chán của nàng, tay háo gian ám hương từng đợt từng đợt, nơi đó ta càng quen thuộc. Thánh thượng cũng muốn là có làm hắn đi ý tứ, đời trước chính là hắn đi. Vân hoang bộ tộc biết rõ địa hình, nhiều thiện lợi dụng, tuy uy hiếp không lớn, nên làm một đời cũng phí không ít tinh lực thời điểm, đem kia chỗ địa phương đều sờ đến tấu triệt. So với kêu người khác đi, hắn đi đảo càng tốt chút, còn có thể tránh cho không cần thiết tử thương. Lại có bùi phu nhân sinh nhật cũng mau tới rồi, hắn muốn đi chuẩn bị sinh nhật lễ. Hơn nữa, hắn thấp thấp nói, cùng thánh thượng nói tốt, chỉ này một trận chiến, ta về sau liền chỉ quải chức quan nhà tản chỗ nào cũng không đi, liền chờ bùi phu nhân ở chính an thư viện sự tình thỏa đáng. Ninh hoàn vẫn là cao mày, bùi trung ngọc hơi cong cong con người, chậm thanh nói bọn họ không trải qua đánh. Vân hoang bộ tộc cùng bất kỳ thực lực kém khá xa, hắn đời trước đều có thể lông tóc không tổn hao gì trở về. nay một đời chỉ biết càng thuận lợi, cũng chính là đi đi ngang qua sân khấu thôi. Ninh Hoàng, ai gác ngươi trước mặt đều không trải qua đánh nha. Nhưng tổng tránh không được sầu lo, nơi nào bị thương chạm vào, không được đau sao. Chỉ hắn đều có chủ trương, Ninh Hoàng tuy rằng nghĩ đến nhiều lại cũng không có nói thêm nữa cái gì, ôm chăn ngủ hạ. Đồng hồ nước thanh thanh, vóng đêm tiệm vãn, gối bị gian, bùi trung ngọc thấy nàng tóc mai tán loạn, tùng tung như mây, nhấp miệng không ra tiếng nhi, vui đầu hôn hôn nàng khỏe môi, đen xỉ con ngươi lẳng lặng nhìn chầm chầm nàng xem. Ninh hoàn liếc xem qua, cũng không xem hắn. Bùi trung ngọc mặc một lát, xoay người xuống giường đi, chờ lại trở về, không biết từ nơi nào lấy ra một con phùng tốt đại lỗ thai con thỏ, trên người lông xù xù, phì cổn cuộn tuyết trắng một đoàn. Phía sau còn phùng một phen rất là giống mô giống dạng tiểu kiếm. Hắn chi đến trước mặt, quơ quơ, đây là ta, ta không ở nhà, cũng có thể bồi bùi phu nhân. Ninh Hoàn nâng lên mi mắt, ánh mắt một xúc, bị manh một chút, theo bản năng che bụng chán, nhịn dây lát, vẫn là nhịn không được hỏi, người làm. Nghe nàng nói chuyện, bùi chung ngọc theo tiếng gật đầu. Ninh Hoàn lúc này mới khét cắn môi dưới, đem đại con thỏ tiếp nhận tới ôm vào trong ngực, nhìn kêu cục lốc bộ dáng không cấm nhấp khởi chút cười tới. thấy vậy, bùi trung ngọc thở dài nhẹ nhõm một hơi, biểu tình cũng hoán hoãn. Ninh hoàn xách theo con thỏ tả nhìn xem hữu nhìn một cái, đặc biệt thích kia hai chỉ lại trường lại đại lốt thai, nhất thời đảo cũng không có buồn ngủ cùng bên tâm tư. Thật lâu sau, bùi trung ngọc đem con thỏ từ nàng trong tay bắt được tới, một phen ném đến giường đôi đi, còn nhân tiện lăn hai cái vòng nhi. Ninh hoàn trên tay không còn, nghi hoặc mà xem qua đi. Hắn lòng bàn tay đáp ở phát thượng, sơ sơ năng đầu, nói, ta còn ở nhà, tạm thời liền không cần lo cho nó. linh hoàng ngẩn người, chợt phản ứng lại đây, trong mắt đôi đầy cười, một bên đáp lời, một bên hướng hắn bên người lại nhích lại gần, thanh la nhuyên trướng đêm chung nói nhỏ. 95, kết thúc trung thiên. Ngày thứ 25 lâm chiều một kết thúc, phía trên liền gõ định rồi tây trinh việc, quả nhiên rừng ở bụi trung ngọc trên người. Lập tức chính là trời ra rét. Phong lệ sương phi, phía tây lại so kinh đô khô giáo, một đường bước vào, tất nhiên là hảo quá không được. Ninh hoàn đại ở trong nhà, cùng hắn khác bị chút lương khô, lại thả không ít khư phong tán hàng dược, một lòng thu thập bao vây hành trang. Nàng bận trước bận sau, bùi trung ngọc nhớ tới đời trước linh đinh một người, tổng không cấm xử tại một bên xuất thần. Xuất phát là ở ngày thứ ba sau, bùi trung ngọc dậy sớm tới mặc quần áo chỉnh giác, hoàn toàn là bất đồng dĩ vãng trang phẫn. Dĩ vang ủy vào công phu hảo nội lực thâm, nhất quán không sợ hàn không sợ nhiệt, một năm bốn mùa nhiều là không mỏng không dày, nhan sắc thanh đạm sương xam thanh ý gì hiện tại như vậy nhìn lên, gọi được Ninh Hoàng ngạc nhiên một chút. Nàng đem vạn xương kiếm đệ thượng, hai người một đạo ra cửa, đi đến trung đường, Ninh Hoàng đột nhớ tới cái gì, bước chân một đốn. Bùi Trung Ngọc cũng đi theo dừng lại, liền nghe nàng nói, chờ một lát chờ, đã quên sự kiện nhi. dứt lời Xoay người trở về trong phòng, đem còn ghé vào trong ổ ngáy ngủ thất diệp xách ra tới. Thất diệp ngủ đến chính hàm, nghe thấy động tĩnh, chi chi lô thai, nháy mắt mở mắt ra tới, quay tròn mà chuyển. Ninh hoàn xoa xoa nó đầu, ôm đi ra ngoài, đem nó xách ở bùi trung ngọc trên bay, ôn thanh nói, ngươi mang theo thất diệp, một khối đi, cũng hảo làm bạn. Trong kinh vốn là độc trùng không phong, vào đông hàn hàng, càng là ít có. Hơn nữa này nửa năm lại kêu nó bắt không ít, đã là không có gì phong phú thức ăn, kêu nó đi theo Tây đi đi dạo, nhiều tìm chút thức ăn mới hảo. Bùi Trung Ngọc đối này không có ý kiến, thất diệp hô hô hai tiếng, nhét lên cái đuôi Ninh Hoàn đem cấp thất diệp chuẩn bị trang co sau khi ăn xong đi vị dược thảo bọc nhỏ hệ ở nó trên người, lại gái gãi trên cổ lông tơ, mới một đạo tiếp tục ra bên ngoài đi. Tế tranh sớm tại bên ngoài dẫn ngựa chờ, bùi Trung Ngọc mắt thấy khắp nơi không người Đưa lưng về phía hôn hôn thê tử cái chán, mới xoay người đi ra cửa. Ninh Hoàng đưa đến dưới bậc, nhìn theo người rời đi. Thất Diệp ngồi sổ mùi chung ngọc trên vai cái đuôi ném a ném, rứt khoát hai chỉ móng bút rôi ra, nằm bỏ ngủ. Một người một trồn đi rồi, trong phòng không xuống dưới, Linh Hoàng còn không lớn thói quen. Hiện tại canh giờ còn sớm, thiên cũng mới tờ mờ sáng, nàng ngủ không lớn, liền ôm nhung con thỏ ngã vào trên giường chợp mắt mị trong chốc lát. Đại sắc trời đại lượng, mới lên luyện canh ba trung kiếm, sau đó lại rửa mặt một phen. Dùng xong cơm sáng, đem Linh phái đưa đến bích khê thư viện, lại mang theo ninh noạn đến chính an thư viện, đem người giao cho thôi phu tử. Làm xong này đó, ninh hoàn mới đi học xá. Chính an trong thư viện học xá cùng sở hữu 4 bài, mỗi bài lại có 10 chỗ, ninh hoàn đi chính là nhất mặt nhất kia một gian. Ninh hoàn còn chưa tới, học xá 4 người đã trước tới. Trên người là thư viện thống nhất lam bạch sắc xiêm y điề, ngồi nghiêm chỉnh, đều là 14-15 tuổi tác, lại đều có một phen vượt qua cùng thế hệ trầm ổn khí độ. Bốn người phân biệt họ Triệu, Chu, Hàn, Tịch, đến từ bất đồng châu huyện, đều là quen tú giàu hảo dung nhan. Gia cảnh giống nhau, nhưng cũng học quá tự xem qua thư, thiên tư kỳ tuệ, tâm tính cứng cỏi. Đừng nhìn tuổi con nhỏ, lại trời sinh bất đồng giống nhau. Ngắn ngủn mấy ngày, bốn người liền đã quen biết Nói chuyện được, ngươi một lời ta một ngữ mà nói có quan hệ tin tượng bói toán vấn đề. Ninh hoàn chạm ngoài cửa sổ đứng một chút thời điểm, bước đi vào cửa đi, chậm rãi cười. Thiên tài lông phượng xứng lân, nhưng luôn là có, nàng xem lượng mấy ngày, lấy bốn người này thiên tư, nhiều nhất 2 năm là có thể học quá năm sáu phân. Mà dư lại vài phần đại đáng tin cậy chính mình ngày đêm luyện tập cân nhắc, cũng liền không ngủ nàng cái gì tâm tư. Bùi Trung Ngọc Ly Kinh Ninh Hoàng mỗi ngày liền không thế nào đi trở về, nhiều đại ở trong thư viện, có đôi khi liền buổi tối cũng trực tiếp nghỉ ở lan thất bên này, ban ngày giáo tập buổi tối kêu triệu, chu mấy người một chỗ xem tinh xem tượng, nói chuyện trời đất, cũng là thoải mái. Thư viện chế độ ở rất nhiều người cùng nỗ lực hạ dần dần xu hướng hoàn thiện, sau núi dưới chân còn tân đáp một cái lều lớn, dùng để tân thiết văn khóa. Giờ dậu mặt bắt đầu, giờ tuất canh ba kết thúc. Thay phiên tử trong viện phu tử nói chút kỳ văn dị sự, hảo gọi người nhiều tăng trưởng kiến thức. Mỗi khi lúc này, trong thư viện ngọn đèn dầu huỳnh hoàng, thập phần náo nhiệt, không khí lên đây, có tính tình linh hoạt còn sẽ bản thân đi lên làm bầu nào. Linh hoàn nhìn không tội, không có việc gì thời điểm cũng biết chút có quan hệ sư phỉ phỉ, hoa xương tự, Lạc Ngọc Phi mọi người sự tích, có rảnh cũng qua đi nói hai câu. Nhìn phía dưới ánh nến chiếu sáng hạ một trương khuôn mặt, cũng hơi lả càng khái. Thời tiết càng ngày càng lạnh, đại tính vào đông cũng là sẽ hạ tuyết, bay lả tả, rơi xuống đến trên mặt đất liền hòa tan. Hôm nay trạng vạng ninh hoàn ở Lan thất dùng cơm, một chung láo canh gà, một đĩa mục cần thịt, một đĩa củ cải chua, lại thêm một chén cơm khẻ. Trong một góc thiêu than bếp lò, ấm áp thật sự, cũng không sợ đồ ăn lạnh, nàng nhai kỹ nuốt trưởng, động tác trầm rãi. Úc Lan sân đẩy cửa tiến vào, hởi chắn phong hải đường hồng ngàn chi thược dừa cao tràng ở bếp lò biên đem chính mình hông nhiệt, mới đi lên tới. Hai tay chống cái bàn, nhìn nhìn chén đĩa đồ ăn, liếc nàng liếc mắt một cái, người liền ăn cái này. Tốt xấu lại thêm chút trứng, thêm chút ca a gì đó, đường đường quốc sư muốn hay không như vậy kéo kiệt. Ninh hoàn nhéo cái muông ăn canh, nói, một người lại ăn không hết, không phải tận lăng phí. Người như thế nào không về nhà đi? Nàng này vừa hỏi, Úc Lan sân tinh thần tỉnh táo, ở đối diện ngồi xuống. Đôi mắt hơi tiểu, hơi đẻ thấp thanh âm nói, Thủy Vương Phủ có việc đâu. Ninh Hoàn gắt xuống chén, dương mắt xem nàng, chuyện gì. Úc Lan sân cho chính mình đổ ly trà, nghiên lệ trương dương khuôn mặt thượng lộ ra một mạng ý vị thâm trường tới. Từ từ nói, còn có thể có chuyện gì, sở hoa nhân bái, Thủy Vương Phủ sở chắc phi hôm nay nên là muốn chết bệnh. Ninh Hoàn vòng quanh khăn che che miệng, rũ xuống mi mắt. Thủy Vương tính tình nhân hậu. Sát làm không ra hại sát thân tử sự tình, ngày đó đem sở hoa nhân mang về trong phủ cũng chỉ là giam lại ở một chỗ, chỉ đợi hài tử rơi xuống đất, lại làm trừng phạt. Nghe Úc Lan sân lời này, lại tính tính nhật tử, xem ra là sinh non. Thụy vương phủ Tây Bắc Giác nhất hẻo lánh tiểu viện nhi huyền hai ngọn cực đại giấy viên đèn lồng, ở trong gió đánh toàn nhi, lôi kéo vài đạo đơn bạc bóng người, mờ mờ ảo ảo. Thân xuyên bạc biên nhi áo tràng đen Thủy Vương đỉnh phong tự bên ngoài tiến vào mấy người vội bốn gối thình an. Thụy Vương nghe trong phòng có chút ồn ào nói chuyện thanh, sắc mặt tiên lặng, hỏi, như thế nào? Một ma ma đáp, hồi Vương ra nói, hết thẻ thuận lợi. Thụy Vương lại như mày, hài từ đâu? Ma ma cẩn thận nói, ở trong phòng, bên ngoài gió lớn, nhất thời không dám ôm ra tới. Nàng do dự mà, vẫn là nói, sở thị nói. Muốn gặp ngài một mặt, Thụy Vương đứng yên một tức, lạnh lùng thượng thêm đá, hạ nhân vội không người đem nhắm chặt cửa phòng mở ra. Với đi vào, dây đặc nặng nề hương vị liên ập vào trước mặt, hắn đến hai cái lao ma ma nơi đó nhìn mắt trong tã lót trẻ nhỏ, lúc này mới lại hướng trong đi. Sở hoa nhân hấp hối mà nằm ở trên giường, cũng không ai thu thập, một mảnh hôn đột. Nàng nghe thấy lao ma ma thỉnh an thanh, đột nhiên thở hồn hển một hơi. Này mấy tháng điên, điên khủng khủng Sắp đến đầu đảo có vài phần thanh tỉnh. Thủy vương lánh ngạnh nói, Người muốn nói cái gì? Sở hoa nhân nắm chặt tay, Nâng lên thân mình, Véo tiêm giọng nói, Thanh âm bi thường, Vương ra, Vương ra. Ngài tha thiếp thân một mạng, Ngài tha thiếp thân một mạng. Nàng hoàng loạn thậm chí áp qua trên người một trận một trận đau ý, Thiếp thân biết thật nhiều sự tình, Có thể giúp ngài bước lên ngôi vị hoàng đế, Thiếp thân cái gì đều có thể giúp ngươi, Ngươi xem ở hài tử phân thượng. Ngươi tha thiếp thân đi. Trên trán hãn như bi nhi dường như một giọt một giọt mà nhắm thẳng rơi xuống, thoạt nhìn thật là thê thảm đáng thương. Thụy vương xem ở trong mắt, sắc mặt càng hàn. Không nghĩ tới chuyện tới hiện giờ, nàng vẫn là dáng vẻ này, trong miệng nói xin tha, lại vẫn không chịu nói chẳng sợ một câu ăn năn chi ngôn. Thậm chí còn liên lụy tiếng cái gì ngôi vị hoàng đế. Thụy vương cực giác phiền muộn, từ mama ma trong tay tiếp nhận hài tử, xoay người ra bên ngoài đi. Vừa đi vừa trầm giọng nói, đưa sở thị lên đường đi. Lao ma ma đem sớm chuẩn bị tốt dược bưng lên, đen nhánh hắt một chén, đã lạnh không có chút độ ấm. Hai người tiến lên, ấn trên giường đã suy yếu thoát lực người, một chén rót đi xuống. Tuy là nàng quay đầu giấy ruột, cũng một giọt không dư thừa mà toàn nuốt đi xuống. Kia dược thấy hiệu quả mau, bất quá dây lát, người liền một cái có rút phun ra huyết tới. Mọi người tất cả lui ra. Sở hoa nhân không rõ chính mình vì cái gì sẽ đi đến này một bước tới. Rõ ràng hết thể đều tính kế đến hảo, không nên ra sai lầm. Nàng vắt hết góc cũng tưởng không rõ nơi này đầu cổ quái, chỉ có thể quy tội có người được trời ưu ái, trời sinh hảo mệnh. Thon gầy thân mình gắt gao một bành, đột nhiên cung khởi chân, âm âm thấm thấm từ trong khổ họng nhảy ra ông trời bất công ấy chữa tới, liền hoàn toàn một nằm liệt không có hơi thở. Qua non nửa cái canh giờ mới có người tới thu thập đi xuống. Hôm sau liền truyền ra tin tức, Thủy Vương phủ chắc phi sinh hạ một nữ, do huyết mà chết, cũng không tang lễ, không vào lăng mộ, trực tiếp một quyển chiếu ném tới bai tha ma Như vậy hành vi, đều bị tỏ rõ sở chắc phi sinh thời có cái gì tội lớn. Nghe nói tin tức sở nhị phu nhân một đầu tài đi xuống, hôn mê ước chừng một ngày một đêm mới sâu kín chuyển tỉnh nay một loạt sự tình kêu rảnh rôi trong kinh mọi người nhìn thật lớn một hồi náo nhiệt lúc sau một tháng đều là trà dư tiểu hậu tiêu khiển đề tài đương nhiên cũng có người âm thầm thổn thức Thủy Vương này một năm liên tiếp đã chết mẹ ruột, đã chết chắc phi cũng thật là đụng phải xui xẻo vợ Ninh Hoàn nghe xong chút tin đồn nhảm nhí cũng không quá nhiều chú ý nàng gần nhất không lớn thoải mái cả ngày đã ở nhà liền môn đều không nghĩ ra vì phương tiện dạy học, triệu chu mấy cái học sinh cũng tạm ở hẻm thập tứ đặt chân liền ít có nhàn tâm bận tâm bên chuyện này Vừa qua khỏi Tết Thượng Nguyên không lâu, Bùi Trung Ngọc cũng đi rồi hơn 2 tháng, theo vương đại nhân tin tức nói hết thể thuận lợi, đã ở hồi trình trên đường. Linh Hoàn An hạ tâm, ôm đại con thỏ ngồi ở gian ngoài trên giường tầng tầng mềm trong chăn, ăn hai cái toan quả quýt, cùng triệu, chú mấy người nói chuyện. Bùi Trung Ngọc đẩy cửa vào nhà tới, nhìn bên trong mấy cái xa lạ gương mặt, suýt nữa cho rằng chính mình đi nhầm chỗ ngồi, ngừng ở cửa nhất thời chưa động Vẫn là thất diệp phản ứng mau chút Đất lệ thuộc một nhảy đến trên giường, một bên dùng sức hướng ninh hoàn trên người cọ, một bên hô hô kê. Trong phòng ấy người hai mặt nhìn nhau, ninh hoàn một tay ôm con thỏ, một tay bọc thất diệp, xoay đầu đi, thấy trước cửa nhân thân tư lĩnh bạn áo tràng thượng phúc xương dính tuyết. Nàng mi hoan mắt gửi, khỉ ra ra bên ngoài, đem thất diệp cùng con thỏ bông, vội vội ôm lấy áo tràng xuống giường tới, vương đại nhân không phải nói còn có chút thời điểm sao Bùi Trung Ngọc nhịn không được nhấp khởi khỏe môi, thanh âm còn mang theo ở phòng tuyết đi qua thói quen tính áp xuống chấm thấp, thư tử ở trên đường trì hoãn, chuyển đến chậm một chút. Hai người nói chuyện, triệu, chú mấy người vội cáo từ thối lui, đã các nàng vừa đi, bùi Trung Ngọc lúc này mới vào nhà đi, ở than lò biên hông đi quanh thân phong xương, lại khởi ngoại giáp trường y lì Một đường mệt mỏi, cũng tạm bất mãn ôn chuyện nói chuyện, ninh hoàn liền làm người múc nước tới cấp hắn tắm gội rửa rửa. Thâu tắm nhiệt khí hơn người ấm, xem hắn giải quần áo, nàng cũng bưng cái ghế đến phía sau bình phòng, lấy cái khăn giúp hắn xoa xoa đầu vai, lại khẽ đẩy đẩy, ta nhìn xem. Bùi Trung Ngọc ngồi thẳng thân, chuyển qua tới xem nàng, nhiễm hơi nước trên mặt tựa vân một tầng sương ngủ, biết nàng đang lo lắng cái gì, vội nhẹ giọng nói, không bị thương. Ninh Hoàn quang môi cười, vậy là tốt rồi. Bùi Trung Ngọc tắm gội sau thay đổi một thân việc nhà xương y dì áo dài. Ôm người vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng hôn một hồi, ai ôm vào một chỗ, đem trong tầm tay lông xù xù đại con thỏ lại ném xa chút, hoàng eo câu một đoạn gối mềm tới. Ninh Hoàn hơi thở hơi loạn, Từ Hậu Nhung áo choàng vườn tay tới, ngừng hắn động tác, kéo cổ tiến đến bên hai, cùng hắn nói nhỏ hại câu. Bùi trung ngọc sau khi nghe xong động tác cứng đờ, hai mắt mở mịt. A. 96, kết thúc sau thiên. Cách ngoài cửa sổ mưa gió rào rạt, hắn ngơ ngác xuất thần phản ứng không được. Ninh Hoàn không cấm con mi mỉm cười, lại cùng bên thai nói nhỏ một câu, người nọ mới hơi là bừng tỉnh, lại có chút vô thố. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới hải tử sự tình, này thật sự trở tay không kịp. Ninh Hoàn nghiêng đầu, ánh mắt ôn hòa, đầu ngón tay chọc chọc hắn mặt. Nàng vẫn chưa sơ bùi tóc, tóc dài rời rạc, ước chừng là có thai duyên cớ, bất quá ngắn ngủn gần 3 tháng, lục tấn chu nhan gian lại thêm vài phần an hòa nhu tình. Bùi Trung Ngọc xem nàng thật lâu sau, vui đầu cái mặt, hô hấp giao triển, lại nửa rũ mi mắt, chầm mặt không nói. Ninh hoàn chính kỷ quái này phản ứng, liền nghe hắn muộn thanh nói, bùi phu nhân, bọn họ đều nói nữ nhân có hài tử, trưởng phu liền không quan trọng. Ninh Hoàn ân Ai nói với ngươi? Ninh Hoàn hoàn hồn, nói cái gì mê sảng? Nàng ngồi thẳng thân, nhật nhạt doanh cười, thanh âm huyển chuyển trong trẻo, với ta tới nói. Chẳng lẽ không phải bùi công tử mới quan trọng nhất sao? Bùi Trung Ngọc nghe vậy trong mắt giật giật, hắn ôm chặt người, sáng trong giữa mày không cấm giật ra nhợt nhạt ý cười tới. Cho đến hiện tại, mới hậu chi hậu giác có mới làm cha vui mừng. Tây Trinh trở về, trừ bỏ mấy cái trời sinh thắng không nổi ai đông lạnh, đại quân thế nhưng chưa thương một bình một tốt, quả thực là cái kỳ tích. Ngày thứ hai lâm chiều ở mọi người ngạc nhiên lại khâm phục chú mục, hương bình đế đại hỉ, liền cười ba tiếng. Liền nói mấy cái hảo tự, vung tay lên thưởng không ít hiếm lạ đồ vật. Bùi Trung Ngọc mang theo đồ vật trở về nhà, Ninh Hoàn đang ở gian ngoài trên giường cùng triệu, chu học sinh nói khóa, hắn nhàm chán thẩn liền chọn thất đoạn, mang theo cây kéo kim chỉ đi họa thất chi cân nhắc vài thứ, ngoại hạng người đi rồi, mới lại trở về. Ninh Hoàn xem hắn phùng một đống thỏ con, chầm mặc. Nhà nàng bùi công tử, thật là cái con thỏ cuồng Đem bàn tay đại thỏ con bỏ vào trong rổ. Dựa gần đại con thỏ, thoạt nhìn đảo cũng hòa thuận vui vẻ, linh hồn buồn cười. Thư viện dược phường cùng ủ rượu phường đã khai lên, thừa dịp vào đông, tiểu lầu cũng chạy đến nghiệp thành đi, người tài ba đông đảo, cơ sở một tá hảo, mà sau căn bản không cần nàng nhúng tay, liền ngay ngắn trật tự mà phát triển đi xuống. Vốn là không có nhiều ít kẻ ngu dốt, nàng nghĩ ra này đó, cũng bất quá là bởi vì từng sinh ở một cái thời đại tốt đẹp nhất. Linh Hoàng chuyên tâm dạy dỗ bốn cái đệ tử, Chống không thời gian cũng đi theo bùi Trung Ngọc luyện kiếm, rèn luyện thân thể. Hai tử thực noan, trừ bỏ mỗi ngày tổng thèm toan, cũng không có gì mặt khác đặc biệt không thoải mái địa phương. Bùi Trung Ngọc không hề gánh mặt khác chính sự, treo tuyên bình hầu cùng thái tử thiếu pho danh nhi, nhiều đãi ở nhà, so với Ninh Hoàng, hắn đảo khẩn trưng chút. Sư lão Gia Tử là 2 tháng trở về, hắn ở Tề Châu xử lý song sư ra Lào Y quán sự tình, vẫn luôn hiện tại mới thượng kinh tới. Lúc ấy hắn nhận được ngoại tằng Tôn Nghị Lê Thành đưa tới thư tử, biết sư tỷ cho hắn tìm Tiên Bình Hầu Đường sư tỷ phụ, suýt nữa không đem trong tay trang dưỡng sinh canh ấm sắc thuốc cấp quăng ngã. Tiên Bình Hầu A, kinh đô quý nữ nhìn chằm chằm nhiều năm như vậy, tập hắn sư tỷ trong tay, này nhưng đến không được. Hắn sư tỷ không hổ là hắn sư tỷ. Sư lão gia tử có chung vinh dự, loát chòm dâu lắc lư đi hẻm thập tứ Ninh phủ. Ninh hoàn ở vội vàng giảng bài, tạm không thể gặp hắn. Hạ nhân liền đến phòng bếp đi thỉnh đang ở làm điểm tâm bùi trung ngọc lại đây. Sư lão gia tử thấy người, cười tủng tìm mà đứng dậy chắp tay, một chút cũng không có tâm lý gánh nặng mà kêu lên, tỷ phu à, là chính vội vàng đâu Bùi trung ngọc nhìn chầm chầm lão nhân ra kia sán lạn gương mặt tươi cười, trong lúc nhất thời có chút ứng không dưới thanh nhi, thẳng đến vân chi bưng trà bánh tới gắt xuống, hắn mới mặt vô biểu tình mà ừ một tiếng. Hai người ngồi nói trong chốc lát lời nói, Bùi Trung Ngọc cùng hắn không thân, nhiều là ứng hỏa cái một hai câu. Ninh Hoàn khoác áo khoác ngự phong áo tròn ra tới thời điểm, liền thấy nhị sư đệ chính tóm được hắn kêu tỷ phu, nói được thật là vui vẻ. Sư tỷ, nhân tể châu ý ghề quán việc, hai người hồi lâu không thấy, sư láo ra tử hoảng thấy người, trên tay không khỏi nắm một rung dâu, kinh ngạc nói, ngươi có phải hay không béo? Ninh Hoàn có thể hay không nói chuyện? Bùi Trung Ngọc trao mày đầu. Sơ sơ năng đầu, nhẹ giọng nói, không có, hắn là ghen ghét người xinh đẹp. Sư chính, ta không phải, ta không có. Ninh Hoàn. Phúc. Sư lão gia tử mạc danh bối một cái ghen ghét nổi, ôn chuyện thời điểm, thủ sắn mũ cái gáy môn nhi đều có chút lạnh cả người. Thiện đi sư lão gia tử, hai người liền trở về phòng, bày vắng cửa Nghe tiếng gió, tống cổ nhàn rỗi. Bùi trung ngọc xem nàng một tay chi di cũng học nàng bộ ráng chống đầu, hai tương đối ngồi. Ba tháng sơ, vào đông nhất lãnh thời điểm đã qua đi, Minh Trung Hoàng đế cùng Thái Thượng Hoàng không chịu nổi trong kinh tịch mịch nhạt mẽo, sửa sang lại hành trang lại lần nữa rời đi kinh đô. Sư lão gia tử cũng cảm thấy khắp nơi du tẩu thú vị, không màng con cháu ngăn trở, cùng nhị đế đồng hành. Bọn họ đều già rồi, cũng không biết tại đây trên đời còn có bao nhiêu thời điểm, thừa dịp thân thể thượng còn ngạnh lãng chịu được số này nên nơi nơi đi đi dạo, nếu bằng không, nên đến dưới nền đất đi. Ninh Hoàn cùng Bùi Trung Ngọc đi tặng bọn họ, hai người ngồi ở trong xe ngựa, số mảnh, nhìn bên ngoài đi xa đoàn xe, con con mắt, có lẽ về sau không biết ở đâu cái châu huyện còn có thể gặp phải đâu. Minh Trung Hoàng đế mấy người rời đi đối người khác cũng không có gì quá lớn ảnh hưởng, chỉ có Hương Bình Đế, không có người áp chế, tính tình lại nổi lên, mỗi ngày nhi mà thu thập cẩu quan không nói. Có một hồi ở Thái hậu trong cung nhìn thấy Úc Quý phi cùng Úc Lan Sơn, còn có tới thỉnh An Ngụy Lê Thành, tay ngứa ngay đến lợi hại, quay đầu lại cùng nhà mình muội muội Di An trưởng công chúa nói hai câu, ngược lại liền cấp nhà mình cháu ngoại trai ban hôn. Úc Lan Sơn nhận được thánh chỉ thời điểm, cả người đều là ngốc, nàng tới tìm Ninh Hoàn, Ninh Hoàn cũng có chút kinh ngạc, nói: "Đây là ân cứ mạng, muốn ngươi lấy thân báo đáp đâu." Úc Lan Sơn cao mày, lại thần sắc hoảng hốt mà đi rồi. Ngụy Lê Thành cũng là kinh ngạc, nhưng thấy hắn mâu thân một bộ lao thần khắp nơi, sớm có chuẩn bị bộ dáng, lại có chút đau đầu. Vội vội đi tìm Úc Lan Sơn, Úc Đại Tiểu Thư xem hắn ôn tổn cùng ngữ nói chuyện, không lớn tự tại mà hừ lạnh một tiếng. Ngụy Lê Thành bất đắc dĩ, bọn họ từ nhỏ quen biết, chật chuyển biến thân phận, nhất thời đảo cũng là kỳ quái. Úc Lan Sơn nhìn chầm chầm hắn cân nhắc sau một lúc lâu, đột nhiên nghĩ tới cái gì, không đúng à, lấy linh hoàn cùng ngụy ra quan hệ Nàng nếu là gã qua đi, không phải phải gọi kia nữ nhân. Ngoại, ngoại tàng tổ cô. Dưa, này bối phận kém lớn. Úc đại tiểu thư thật sự khó có thể nhìn thẳng cái này quan hệ, ở chính an thư viện tự bế vài thiên, mới miễn cưỡng hoán lại đây. Ninh hoàn sinh nhật ở 3 tháng 28, hoa tươi rực rỡ thời tiết, cũng nguyên là bọn họ năm đó thành hôn nhật tử. Hôm nay nàng dùng xong cơm chiều, ngồi ở phô đệm mềm trên giường. Đem uống lên nửa ly nước ấm, Bùi trung ngọc chắp tay sau lưng lại đây, hơi cong hạ thân, chống cái trán của nàng, loan loan đỉnh mây hạ, ánh mắt thanh luận. Ninh Hoàng chớp trước mắt, ấn. Hắn đem bối ở sau người túi tử lấy ra, đưa cho nàng, Ninh Hoàng tiếp nhận, khởi bỏ tế thẳng, hướng trong nhìn thoáng qua, lấy ra mấy viên màu xanh nhạt hạt sen tới. Nàng sừng sốt rơi xuống lạc mí mắt. Bùi trung ngọc lại vê mấy viên đặt ở nàng trong lòng bàn tay Đây là cấp đủi phu nhân sinh nhật lễ. Bọn họ nhân ở bán nguyệt cốc lấy hạt sen mà kết duyên, này hạt sen trả thù là chân chính giật dây bà mối. Ninh Hoàn đi thanh y kìa, ăn một cái, không có giống nhau hạt sen cay đắng, mà là giòn trung mang theo nhàn nhạt thanh hương ngọt. Nàng nâng lên mắt, ôn nhu hỏi nói, ở đâu tìm được? Bùi trung ngọc trả lời, phía tây nhi. Vân hoang bộ tộc trong tay. Ninh Hoàn ngậm môi mang cười, lôi kéo người ngồi xuống. Dựa vào trong lòng ngực, vùi đầu vai cổ, tĩnh nhiên vô ngữ. Bùi trung ngọc tiểu tâm ôm nàng, con con mắt. Triệu chu mấy người học được thực mau các nàng cùng ninh hoàn mặt ngoài tuổi trẻ bất đồng, là chân chính tinh thần phân chấn đồng bột, mỗi ngày đều tinh lực mười phần. Ninh hoàn cũng không tàng tư, dốc túi tương thụ, chỉ là thân mình càng nặng không hào phóng liền, mới dừng lại khoa tới. Hai tử là ở tháng 6 mặt lập mà, một cái thổi phong mặt trời rực rỡ thiên, vạn rằm không mây. Xanh lam như tẩy Tuy rằng đau một trận Lại cũng hết thể thuận lợi Ninh hoàng tỉnh lại khi Hắn liền ngồi ở mép giường Mặt có mệt mỏi Thoạt nhìn đảo so nàng còn mệt chút Ninh hoàng dương khoẻ môi Không cấm cười cười Bùi chung ngọc xem nàng tinh thần thượng hảo Lúc này mới thật mạnh thở dài nhẹ nhõn một hơi Bùi da này đồng lứa theo lý nên từ hữu tự Tiểu nhi liền đặt tên làm bùi hữu lang Tiểu bùi là cái cực nghe lời bé ngoan Cũng chỉ có đói bụng thời điểm mới có thể khóc thượng hai tiếng. Ninh noan đối tiểu cháu trai mới lạ thật sự, một chút học liền hướng bên này chạy, xem hắn ngủ cũng có thể nhạc cái nửa ngày. Ra ở cứ Ninh hoàn lại muốn vội thư viện sự, nhưng thật ra bùi Trung Ngọc cùng Vân Chi mang theo tiểu bùi, chờ tiểu bùi lớn chút, hắn liền ôm tiểu ra hỏa đi đông cung. Bùi Trung Ngọc giám sát thái tử luyện võ, thỉnh thoảng lên sân khấu khoa tay múa chân hai hạ, tiểu bùi liền ở phúc thuận công công trong lòng ngực vô tay. Một bên A-A mà dối chân nhi cấp nhà mình cha trầm trồ khen ngợi. Bùi Trung Ngọc lạnh nhạt mặt, mặc dù chụp hắn mông ngựa, hắn cũng sẽ không làm hắn buổi tối cùng đùi phu nhân ngủ một cái giường. Có bản lĩnh liền tới quyết đấu. Ái đái rầm lại ái bô bô A-A tiểu tử. Tiểu bùi. Hoa hoa. Ninh hoàn cũng không biết đông cung sự tình. Ở hưng bình 21 năm mùa thu, nàng rốt cuộc không có gì có thể giao cho triệu, thứ ba người. Đều nói sư phụ lánh vào cửa tu hành ở cá nhân, còn lại liền xem các nàng chính mình. Chuyện này một, ninh hoàn cả người nhẹ nhàng. Nàng quán tới là cái lười biếng tính tình, ở hiện đại thời điểm cũng là từ từ nhàn nhàn sinh hoạt, nếu không có xuyên qua tới nghèo rất mồng tơi, sinh hoạt gian nan, nàng cũng sẽ không nhớ tới chủ động đi họa học thứ gì. An bài chính an thư viện, cũng là cảm thấy chính mình nên làm điểm nhi cái gì, không có như vậy đại bản lĩnh, lại cũng có thể lược tẫn non nốt chi lược. Như vậy, Về sau nàng nữ nhi, cháu gái nhi thậm chí còn cháu cô gái nhi, cũng có thể quá đến hảo chút, không phải sao. Bọn họ một nhà ba người là ở Hưng Bình 22 năm mùa xuân rời đi kinh đô, tiểu đùi cũng không sai biệt lắm hai tuổi, một cổ tử cơ linh kính nhi. Triệu chu bốn người đã di hướng tương huy lâu, tuy tạm không có quốc sư danh, lại cũng pha nhận lễ đãi. Ninh hoàn cũng đem chính an thư viện giao cho các nàng trong tay, vừa mới thành hôn úp lan sân tắc từ bên giam xem. Ông đại tiểu thư, không đúng, là Ngụy thiếu phu nhân lấy chính an thư viện vì ngạo, nửa điểm nhi cũng luyến tiếp xuất hiện cái gì sai lầm. Các nàng chính trực tốt nhất tuổi tác, có dùng không hết nhiệt tình cùng tiến tới tâm, chúng sẽ mang đến một mảnh tân thiên địa. Mà nàng, làm Giang hồ du y, y đi theo buổi công tử hành hiệp trượng nghĩa, đảo cũng không tồi. Đến nỗi Ninh Noãn cùng Vân Trì, đã tích cóp hảo của hồi môn, cũng không có gì để lo lắng. Ngày ấy xuân phong đại đãng, Mang theo sư muội lưu lại đồ vật, thu thập hảo ngân châm hồng thuốc, bọn họ đi theo duyệt lái like quán đoàn xe, một đạo gia kinh đô cửa thành. Cùng quen biết người phất tay chia tay, một nhà ba người ngồi ở trong xe ngựa, ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi. Tiểu đuôi nhất có tinh thần, có ở nàng trong lòng lực trong miệng ồn nào nương, hương phấn thật sự. Thất Diệp vốn dị ghé vào chính mình trong ổ hất đôi, nhìn như vậy cũng cảm thấy thú vị, bái siêm ý đi nhảy tới rồi ninh hoàn trên vai. Bùi Trung Ngọc yên lặng nhìn thoáng qua, hắn rửa gần qua đi, thế nàng đừng quá bị tiểu bùi chạm vào tán đầu tóc, chậm rãi hỏi, bùi phu nhân, chúng ta về trước nam ra sao? Linh Hoàng nhấp môi cười nói, đúng vậy, đi về trước nhìn xem đi. Bùi Trung Ngọc gật đầu, con người hàm chứa nhàn nhạt ý cười, tuấn mã hy vang, đại tính kinh đô theo đời trước ký ức chung ở sau người hoàn toàn bùi lớp. Phong từ màn xe một chỗ lặng yên chui vào, phất quá ngọn tóc khỏe mắt, khinh khinh nhu nhu. Cực kỳ giống hắn ôn nhu. Ninh hoàn nắm hắn tay, hai mắt chuyên chú doanh khởi cười tới. Trên đời này, có ngàn dạng vạn dạng không tốt, nhưng lại có một cái tốt nhất người. Sẽ không có người so với hắn đãi nàng càng tốt, cũng sẽ không có người so với hắn càng ái nàng. Như vậy khó được, dữ dội may mắn đâu. Qua muôn sông nghìn núi, ngân hà đấu chuyển ý trọng tình thâm, nàng đặt ở trong lòng, trân trọng. Ở về sau tới tới lui lui xuân thu. Bọn họ sẽ nắm tay làm bạn, đồng hội đồng tuyển. Từ niên hoa chính thịnh, đến tóc mai hoa dầm, từ phu thê đồng hành, đến con cháu vòng đầu gối. Chẳng sợ chung một ngày tối xuống ra đi, bọn họ cũng sẽ táng ở cùng phó quan, nhậm thời gian như nước, xa xôi đi xa, từ sáng sớm đến chiều tà, tháng đổi năm rời, làm bạn gắn bó. Chính văn xong 979, phiên ngoại một hàng ngày một. Từ kinh đô đến nam giang, chấm gì gì Đi rồi gần 2 tháng, Đại Xuyên qua rừng phong đỏ, bước vào kia phương cổ xưa lại không mất vùng sông nước Thú Chí Tường Thành, đã là ngày mùa hè nhất nhiệt lúc. Ninh Hoàn cùng Bùi Trung Ngọc nhìn trường nhai đi lên lui tới hướng người đi đường, có một loại phản phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Từ khi hai năm trước nói phải về Nam Giang tới, Bùi Trung Ngọc sớm kêu người trước tới thu thập chỗ ở, chuẩn bị thỏa đáng, đã là treo lên Bùi ra thẻ bài. Vẫn là kia chỗ nhà cũ chỉ là kinh nghiệm năm tháng, đã trùng kiến may lại quá vài cha, đảo cùng năm rồi cách cục có chút kém, nhưng nội bộ bố trí, đảo giống nhau như lúc, thoải mái thanh nhã, nhất hợp Nam Giang phong tình. Chu tiến vào đệ nhất vãn, cũng coi như là cái đáng giá ăn mừng nhật tử, này đệ nhất bữa cơm là ở Nam Giang rượu lâu năm lâu định rồi đưa tới, rất là phong phú. Giống Ninh Hoàn như vậy chỉ biết ăn sẽ không làm, mặc dù là bất động chết đũa, chỉ nhìn thức ăn trên bàn sắc, cũng tương đương thỏa mãn. Bùi Trung Ngọc xem nàng tầm tình hảo, cũng thượng mí môi, cho nàng múc một chén canh gà, lại khắc cấp tiểu bùi uy mấy khẩu. Chờ dung quá cơm hơi một chút, vợ chồng hai người bồi tiểu nhi chơi trong chốc lát, chờ sát trời ám xuống dưới, mới rửa mặt gác qua trên giường đi. Tiểu bùi ăn mặc một thân lộ cánh tay lộ chân nhi đồ lót, ôm đồng dạng tẩy đến sạch sẽ thất diệp nằm ở bên nhau. Hắn thực thích thất diệp, đặc biệt thích giống hệt mẹ nó giống nhau cho nó thuận mau hông nó ngủ. Thất diệp Hô hô! Tuy rằng luốc mao thực thoải mái, nhưng này đại mùa hè, tiểu nhãi con trên người thật sự nóng quá a. Phế trôn lắc lắc cái đuôi, gục xuống đầu, hừ khí vô lực. Cuối cùng rốt cuộc vẫn là chịu không nổi, Tư Lưu một chút nhảy tới rồi băng buồn bên cạnh, rồi hai chỉ chảo đi vào. Tiểu Bùi kêu hai tiếng thất diệp, thất diệp không phản ứng hắn, hắn cũng không ngại, phiên cái thân ghé vào mép giường méo hắn tra phụng thỏ con. Bùi Trung Ngọc liền ở một bên thủ hắn. Hai cha con đều không nói lời nào, liền cùng nhau ở trên giường ngoạn nhi lông sù xù thỏ con. Nay một lớn một nhỏ lớn lên giống, ai ngồi ở cùng nhau thật đúng là rất có ý tứ. Ninh hoàng tắm gội ra tới, không cấm vô nhẹ nhẹ tiểu bùi đầu, nghĩ nhà nàng đùi công tử khi còn nhỏ, có phải hay không cũng là cái dạng này. Nay ý niệm một dâng lên, đột giác có chút đáng tiếc, nàng gặp qua hắn từ 13-14 tuổi đến nay bộ dáng. Lại cô đơn không biết ngày xưa tuổi nhỏ là cái cái gì bộ ráng. Nàng mi hơi nhẹ nhàng nâng khởi, biểu tình có chút kỳ quái, Bùi Trung Ngọc đem lăn xa con thỏ đưa cho tiểu bùi, mắt hàm nghi hoặc. linh hoàn con mắt, ở một bên thế hắn giải vấn tóc ngọc quan, cười cười không nói. Bùi Trung Ngọc cũng không hỏi nhiều, ôm lấy nàng ngồi ở trên đầu gối, dựa vào cùng nhau, từ ánh đến leo lát, ánh trăng dần dần, dần dài. Đại canh giờ không còn sớm, mới diệt đèn. Toàn gia chuẩn bị nghỉ ngơi Bởi vì vừa đến tân địa phương Tiểu hai tử nhất thời cũng không thể thích ứng Tiểu đùi buổi tối tự nhiên là theo chân bọn họ cùng nhau ngủ Bay bay nằm Tiểu đùi hoa ở chính giữa Dương miệng ngáp một cái Ở ninh hoàng trong lòng ngực vui vẻ nhạt Nghe rèm trướng gian nhàn nhạt mùi hương nhi thức mau liền ôm chính mình tiểu chăn nặng nghề ngủ Đúng là nguyệt đến trung thiên Bên ngoài trùng điểu tiếng kêu to cũng nghỉ ngơi không ít Tuy rằng tiểu đùi nửa buổi tối đáy rầm Lại lăn lộn chút chuyện này. Nhưng trở về chốn cũ, đánh rơi nhân sinh một lần nữa bước lên quý đạo, dù sao cũng phải tới nói đêm nay bọn họ đều thật là an ổn. Đến tận đây, nay toàn gia cũng chính thức bắt đầu rồi một đoạn ở Nam Giang bình tĩnh mà lại an bình sinh hoạt. Tiểu đùi con nhỏ, liền công phu đều còn không có bắt đầu học, hiện tại liền đến trên giang hồ khắp nơi đi cũng không hiện thực, bọn họ ít nói cũng muốn ở chỗ này lại đãi cái 2-3 năm. Nhân đến như thế dọn lại đây ngày thứ ba, ninh hoàn mang theo hai cái tiểu nha đầu, nám tiểu đùi mang theo đồ vật đi chung quanh xuyến môn nhi, đến quanh mình quê nhà chỗ đó hôn cái mặt thủ. Cùng bọn họ một tường chi cách chính là một hộ họ ngu nhân ra, bốn thế cùng đường, toàn ra người rất nhiều. Đại khách ngu phu nhân là cái 30 tuổi tả hữu phụ nhân, một bộ hòa khí tướng, cười thỉnh nàng đến trong phòng ngồi. Đại nhân nói chuyện, luôn là khách khí tới khách khí đi, không có gì ý tứ. Tiểu Bùi nhìn bên ngoài chạy tới chạy lui ha ha cởi mấy cái choi choi hài tử, "Bùi Bùi đầu." Duỗi tay ra bên ngoài chỉ chỉ, "Nương, nương." Ninh Hoàn hiểu được hắn ý tứ, liền đem tiểu ra hỏa bưng xuống, Ôn Thanh nói, "Phải cẩn thận chút, đừng khái chứ." đau. Tiểu Bùi ngoan ngoan gật đầu, cùng tiểu Nha đầu cùng nhau đi ra ngoài, hắn bất quá 2 tuổi lộ lại đi được rất là vững chắc, không cần người dắt cũng sẽ không quăng ngã. Thất diệp xem tiểu Bùi đi rồi, cũng bước mấy chỉ trào trào, bay nhanh đuổi kịp. Ninh hoàn cười, tiếp tục cùng ngu phu nhân nhàn thoại việc nhà. Tiểu bùi tuổi còn nhỏ, nhưng lớn lên hảo, lại xem bên cạnh còn đi theo chỉ tiểu trồn, vừa ra khỏi cửa liền hấp dẫn ngu ra bốn huynh muội lực chú ý. Mấy người tụ lại tới, đông hỏi một câu, tây hỏi một câu. Này bốn huynh muội lớn nhất có 10 tuổi, nhỏ nhất song bào thai cũng có 5 tuổi, tiểu bùi nhìn bọn họ, nhớ tới ở kinh đô tiểu cứu cứu cùng tiểu gì. Hắn hai tay đỡ so với hắn lủn không bao nhiêu viên ghế đá nhi, hướng bọn họ lộ ra một cái sán lạ cười. Ngu ra bốn huynh muội nơi nào tới tiểu thần tiên Nga, bộ dáng này nhưng quá đẹp đi. Đều là tiểu hài tử, tâm tư thuần, nghĩ đến cũng đơn giản, không một lát liền ca ca đệ đệ tỷ tỷ kêu lên. Chờ ninh hoàn cùng ngu phu nhân nhàn thoại ra tới, ngu ra bốn huynh muội cùng tiểu đùi vô cùng náo nhiệt mà vây ở một chỗ nói chuyện. Ngu ra lão tăm là song bảo thai trí chí nhất, chính huy xuống tay nói chính mình cha lợi hại. Ngu ra lão tứ liên tục phụ họa, tiểu đùi nghe xong mở to hai mắt, cũng không cam lòng yếu thế mà nói tiếp. Cha ta, cũng lợi hại. Tiểu đùi nghiêm túc, rất lợi hại cái kia lợi hại. Ta nương, xinh đẹp. Thật xinh đẹp cái kia xinh đẹp. Lại cử cử thất diệp ngậm đến trong tay hắn hoa hoa, như vậy xinh đẹp. Tiểu đùi nghiêm trang mà khen chính mình cha mẹ. Khen xong lại một người thẳng nhạc. Ninh Hoàng. Sì. Tiểu bùi quay đầu, thấy nương cười đến vui vẻ, lại càng cao hứng, chạy chậm lên lung lay mà nhào vào nàng trong lòng ngực. Ninh Hoàn ôm hắn về nhà, chờ bùi Trung Ngọc đi quận thủ phủ làm việc nhi trở về, nàng liền cùng hắn cười nói khởi vừa rồi ở ngu ra sự tình. Bùi Trung Ngọc sau khi nghe xong, hai tròng mắt bình tĩnh nhìn một lát, hảo sau một lúc lâu xoay người mở ra mang về tới hộng. Đưa cho Ninh Hoàn một cái thưởng Nga buôn nguyệt đồ chơi làm bằng đường nhi, lại nhéo vĩ côn, khen thưởng tiểu bùi nửa khối đường. Tiểu tử thúi nói không sai, bùi phu nhân là thật xinh đẹp. Cùng ngày cũng không có việc gì, bùi trung ngọc chuẩn bị chính mình xuống bếp, hắn kéo tay háo tại án chắc thượng truyền tâm bị đồ ăn. Ninh Hoàn cũng đi theo lại đây, ôm tiểu bùi ở phòng bếp trước cửa ghế nhỏ ngồi, trước cho hắn uy chút cơm. Tiểu tử này gần nhất có chút tiêu chảy Buổi tối cho hắn ăn đều là cực thanh đạm cháo rau, không dám nhiều thêm thức ăn mặn, liền sợ lại không dễ tiêu hóa, lan lộn đến không thoải mái. Mặc dù không có gì hương vị, tiểu bùi cũng không chê, cũng không nháo, cái muống một đưa qua đi liền há mổm, một ngụm lại một ngụm. Ninh Hoàn đem không chén đặt ở một bên, lấy ra xa tanh khăn cho hắn xoa xoa miệng, nhéo nhéo hắn thỏa mãn khuôn mặt nhỏ, thấu đi hôn một cái, mỉm cười nói, ngươi như thế nào như vậy ngon đâu. Tuy rằng tiểu đùi cùng hắn cha giống nhau không lớn ái nói chuyện, nhưng nên nói chính là đều sẽ, người khác nói cái gì hắn cũng là nghe hiểu được. Biết nương là ở khen chính mình, rơ trong tay thất diệp đưa hắn hoa, cười đến vui vẻ, cao hứng thật sự. Bùi Trung Ngọc một đao băm thất thượng cá đầu, xem qua liếc mắt một cái, nói tiếp nói, hắn là ngốc. Ninh hoàn. Ấn. Như thế nào có thể nói mình như vậy nhi từ đâu? Tiểu đùi, không ngốc. Ninh hoàn. Xem, nàng nhi tử nhiều cơ linh A. Bùi Trung Ngọc Lắc đầu, thật là quáng ốc. 98, phiên ngoại 2 hàng ngày 2. Chuyển qua ngày mùa hè đó là mùa thu, Nam Giang ngày mùa thu không nhiệt không lạnh, ôn ôn nhạt nhạt, là cùng ngày xuân giống nhau vừa lúc thời tiết. Toàn gia tuy nói cũng không thiếu tiền, nhưng tổng nhà nan vạ trong phòng cũng không phải chuyện này. Ninh Hoàn liền ở nhà trạch đầu ngõ cuối khai cái tiểu y hề quán, nàng xem bệnh, bùi Trung Ngọc búc thuốc. Tiểu bùi liền ở một bên cầm hắn cha tức tiểu một kiếm cùng thất diệp ngọt nhi. Nay ý thì quán cũng không nói kiếm cái cái gì, không mệnh không doanh, quyền cho là tống cổ thời gian. 9 tháng ngoài thành phong đỏ một mảnh, hôm nay chặn vạng, hai vợ chồng đóng ý gì ở quán môn, nắm tiểu bùi về nhà đi. Đem ở ngói nhỏ đi rồi một đoạn, nên diện mà đến ngu ra gã sai vật vội vội hành lễ, không người chắp tay thi lễ, nói là ngu phu nhân không biết sao hôn mê bất tỉnh. Tiểu bùi cùng ngu ra mấy cái hải tử ngoạn nhi đến hảo, hợp với hai nhà quan hệ cũng rất là hòa hợp, tuy nói y quán đóng cửa, đi một chuyến lại cũng không ngại ngại cái gì. Bùi Trung Ngọc về trước trong nhà đi, Ninh Hoàn liền nắm tiểu bùi tiến buồng trong đi, liền thấy ngu phu nhân nằm ở trên giường, hai mắt hạp, những mầy đầu, ngu ra đại lang cùng song bảo thai toàn canh giữ ở một bên. Ninh Hoàn kháng mạch, cười đứng dậy tới chúc mừng. Về nhà trên đường, tiểu bùi tinh đen nhánh hát đôi mắt, bắt lấy Ninh hoàn tay áo, "Nương." Ninh hoàn ôm hắn lên, ôn thanh hỏi, "Là đi mệt?" Tiểu Bùi lắc đầu, hai chỉ tay nhỏ cho nàng loát loát thái dương tóc mái, nghiêng đầu dựa vào trên vai, thẳng tóc mà nhìn chằm chằm nàng nhìn. Linh hoàn sờ sờ hắn khuôn mặt nhỏ, "Đây là làm sao vậy?" Tiểu Bùi chỉ chỉ mặt sau ngu ra, "Muội muội, có muội muội sao?" Ninh hoàn cong mắt cười nói, "Có lẽ là cái tiểu đệ đệ đâu." Tiểu Bùi không hiểu lắm vì cái gì có thể là muội muội cũng có thể là đệ đệ, nhưng hắn thích nhất xem hắn nương cười, chính mình cũng đi theo cười rộ lên, ôm nàng mặt hôn hôn. Cho đến đêm dài, Linh Hoàn ở trước bàn trang điểm lấy chút hương cao lao mặt, Bùi Trung Ngọc ngồi ở một bên, ở đây trên giá lấy căn màu đỏ nhẹ lụa dây lưng, tay hợp lại cùng nàng nhẹ hợp lại phía sau nhu thuận tán tán tóc dài, biểu tình chuyên chú mà, vòng quanh búi mấy vòng, lại đánh cái đơn giản kết. Hắn động tác nhẹ Ngứa hồ hồ. Bùi phu nhân, xem. Ninh hoàn đem ngọc xứ hộp bông đối với gương chiếu chiếu, cười nói, khá tốt đâu. Nàng tắm gội song ra tới không lâu, trên người là Trung y đi hề, cách cửa sổ nửa mở ra, thanh phong từ từ. Màu đỏ dây cột tóc vòng quanh tóc đen rừng ở tuyết trắng trên vật áo, nhan sắc rõ ràng, ánh sưng nhu hòa dịu dàng mặt mày, càng có vẻ người thanh cùng lệ trước Bùi Trung ngọc hơi con con con người, đầu ngón tay nhẹ chọc chọc nàng mặt. Đứng dậy lấy cái kia hắn sáng nay thượng tân mua nhẹ dung giải lũi tròn tới, ôm ở nàng trên vai, lúc này mới theo thường lệ đến phía trước cửa sổ Dương biên. Buổi tối xem tinh ngắm trăng đã là thành cái thói quen, trừ bỏ mây đen nặng nghề che tinh chắn nguyệt thời điểm, cơ hộ ngày ngày đều là như vậy. Ninh Hoàng ngày xưa xem đến nghiêm túc cẩn thận, hôm nay chi đầu, lại là có chút thất thần. Đột nhớ tới cái gì? Hỏi, bùi công tử. Người nói lại cấp lang nhi thêm cái đệ đệ hoặc là mội mội thế nào đâu. Bùi Trung Ngọc chính hướng ly chung đổ nước, động tác một đốn, đem trong tay đổ vật bông, nâng lên mắt tới. Hắn lắc lắc đầu, không cần. Ninh Hoàng chấp chấp mắt nhìn về phía hắn, không nói gì, hắn khép lại cửa sổ, ánh nến sáng láng, cửa sổ trên giấy có vài phần lờ mở. An tĩnh một cái chấp mắt, bùi Trung Ngọc dối qua tay tới, sờ sờ nàng đầu, ôm người hồi giường nghỉ tạm. Luôn xuống gối bị gian, thanh âm trầm hoãn, bùi phu nhân, người lần trước khóc. Hắn liền ngồi ở mép giường, bó tay không biện pháp. Cực kỳ giống năm ấy mùa đông, phong lệ sương hàn, người ở trước mắt, hắn lại cái gì cũng làm không được. Nay một đời là hắn trăm cây ngàn đắng cầu tới, mà khác đều không sao cả, hắn chỉ hy vọng nàng hảo hảo, hi vọng nàng cao hứng, cũng hy vọng nàng rời xa nhân thế gian hết thẻ cực khổ, bùi phu nhân ôn nhu mỉm, cười bộ ráng. Là hắn gặp qua, tốt nhất bộ ráng Hắn du mi mắt, giấu đi nửa mảnh tâm mắt Ninh hoàn xem hắn sắc mặt, lòng có nghi hoặc Suy nghĩ vừa chuyển lại cũng chưa nói cái gì Nhìn nhìn đầu giường treo túi thơm, thư mi cười nhạt Hảo, nghe bùi công tử, kia túi thơm liền không lấy xuống dưới Bùi trung ngọc thấp thấp ừ một tiếng, nửa khép lại mắt Dư quang hư hư ngắm chăn nhi thượng màu xanh nhạt theo văn Ninh hoàn xem hắn buồn không hề răng nhi Để sát vào đi nhẹ cọ cọ cái chán, ngựa thanh nhu nhu, bùi công tử. Bùi Trung Ngọc hơi mở mở mắt. Ninh Hoàng chi đứng dậy, lại nhỏ giọng nói, như thế nào đột nhiên như là không vui đâu. Bùi Trung Ngọc thẳng tóc nhìn nàng, lắc đầu, hoàn người mím môi, nhẹ giọng nói, không có, chỉ là suy nghĩ chút sự tình. Ninh Hoàn đoàn trang một lát, thấy sắc thật không có gì dị sắc, lúc này mới cong cong mắt. Nam Giang cùng Kinh Đô là hoàn toàn bất đồng hai cái địa phương. Nơi này ban ngày phồn thịnh lại không tiếng động lớn táo, buổi tối an tịch lại không quạnh quẽ. Thừa dịp ngày mùa thu chưa tới, toàn gia lâu lâu sẽ thuê hỏa thuyền, ở đây sao san sáng thời điểm, sâu kín đêm khuya tĩnh lặng, xuyên hà mỗi muỗi, theo nam giang thủy, chậm gì gì xuyên qua nam giang tiểu. Tiểu Bùi ôm con thỏ, một tay néo mềm mảnh, học thất diệp một tiếng một tiếng mà hô hô kêu, hoặc là đặng chảo chảo, cho hắn thuận thuận mau nhi. Thời tiết mát mẻ, Thất diệp tinh thần đầu cũng đủ, ném cái đuôi, cũng vui bồi tiểu nhãi con chơi đùa. Ninh Hoàn cùng bùi Trung Ngọc liền ở bọn họ một bên, nằm ngửa ở phô tầng hậu nhung thảm chống lạnh bong thuyền thượng. Đèn trên thuyền trài trắng đêm không miên, điểm điểm quăng tốc ánh lân sóng lục bình, tại đây một phương nhất ôn nhu đa tỉnh thủy thiên tinh trong sông, có vẻ lộng lấy mà rực rỡ. Bọn họ là hương bình 25 năm rời đi Nam Giang. Này năm tiểu bùi mới vừa mãn năm tuổi. Vợ chồng hai người liền thương lượng khi nào có thể nơi nơi đi một chút. Nam La Bắc Kỳ cũng không có gì biên lệnh cấm, đều là có thể đi, vô luận nói như thế nào, nhiều kiến thức chút so vây với một phương muốn hảo đến nhiều. Vừa vặn kia mấy ngày, ngu ra lão ra xảy ra chuyện nhi. Hỏi là chuyện như thế nào, nghe người ta nói mới biết được việc này nguyên do tới. Bọn họ đây là Nam Giang, qua Nam Giang lấy Nam đó là Hà Thành, gia Hạc Thành địa giới lại lấy sông lớn làm hạn định tức là một khắc quốc Nam La. Nam La cùng đại tinh quan hệ không tồi, ngu ra lão ra nhiều năm kinh thương, lui tới hai mà, ngày trước lũy hàng hóa trở về nhà, lại không nghĩ ở vĩ liên sơn kêu một mạch têu một hoa thổ phỉ tiệt nói nhi. Nay tiệt hóa còn không tính, liên quan người cũng bị kéo đến thổ phỉ trong ổ, viết một phong thư từ tới kêu ngu ra lấy tiền đi thay đổi người. Công phu sư tử ngoạng, ước chừng muốn một vạn lượng. Ngu ra tuy là tiểu phú hộ, cướp đoạt sông đất, hơn nữa 10 năm tích tụ cũng lấy không ra 10 chi nhị tam tới, này nơi nào là muốn bạc, đây là muốn mệnh nột. Không dám bao quan, lại lấy không ra đồ vật cứu không trở về người, ngu ra mọi người nhưng không vội đến đầu vóc choán váng. Ở ngu ra lão buộc phụ lau nước mắt, thiên giết, như thế nào liền gặp gỡ như vậy sự. Ninh hoàn rốt cuộc là cái người ngoài, nghe tới nghe qua, nhất thời cũng không dám nói cái gì, chỉ ôn tồn chân an. Buổi tối trở về, dùng cơm cùng bùi trung ngọc nói khởi một vài. Bùi trung ngọc đem múc canh chén bông, đôi lông mày giật giật, nam bộ giàu có và đông đúc, ít có hoang thai, này một hai năm cũng không nghe nói có tụ chúng bị phỉ, hẳn là từ địa phương khác tới. Nghe hắn nói như vậy một trường xuyên nói, ninh hoàn cười khẽ, trong lòng hiểu rõ. Đây là nổi lên chút hứng thú đâu. Lại nói tiếp, hướng chút năm du lịch giang hồ, hắn nhưng bưng không ít thổ phỉ hoa. Suy nghĩ từ bỏ, Ninh Hoàng liền nói, tả hưu cũng muốn khắp nơi đi, bằng không, chúng ta liền đi trước Vĩ Liên Sơn Hảo. Nàng chỉ chỉ cách vách bu ra, nhưng không dễ chịu đâu. Bùi Trung Ngọc ánh mắt bình tĩnh, ơn. Tiểu đùi dùng sức gật đầu, cũng không có gì nghị Chuyện này liền nói như vậy định rồi. Ngày thứ hai sát trời sáng ời, bọn họ tới trước một lần nữa sửa chữa vây kiến bùi ra phần mộ tổ tiên cao bái, mới trở về thu thập hành lễ rời đi. Nam Giang bùi gia đại môn lại thật mạnh khép lại, chỉ để lại mấy cái nha hoàn gã sai vặt, chấp nhất cái trổi quan vọng. Bùi Trung Ngọc vốn chính là đoàn thổ phỉ hoa người thạo nghề, lại có một cái vì du lịch giang hồ, tỉ mỉ nghiên cứu các màu mông Hán dược, một chút nửa bước đảo tức phụ nhi. Tuy nhỏ bùi tạm thời còn ra không thượng lực, nhưng hết thể đều tương đương thuận lợi. Bọn họ giữa chưa thượng thổ phỉ trại, bất quá mấy khắc chung thời gian liền nắm một lưu như chó nhà có tang phỉ tặc tới rồi gần chỗ huyện úy trong phủ. Một đoạn dây thường buộc một cái, trường hợp thật là đồ sộ. Kêu huyện úy đang ở phủ Nha hậu viện Nhi ăn cơm, liếc mắt một cái xem qua đi, sợ tới mức thiếu chút nữa cầm chén đều quăng ngã. Ninh Hoàn cùng đùi Trung Ngọc vẫn chưa tại đây ở lâu, cưới ngựa ra Nam Giang địa giới, kinh hạc thành tới rồi Nam La. Bọn họ cũng không vội vã lên đường, đi đi rừng rừng, hoặc làm nghề y hoặc trợ người. Đến một chỗ hảo địa phương cũng sẽ nghỉ một chút. Nếu tới rồi Nam La, không tránh khỏi đi rừng rậm Nguyên Lạc ra chỗ một chuyến. Ở trong rừng rậm, Ninh Hoàng gặp được vẫn cư ở Nam La Hoàng thất giả trang thân phận bạch gia tỷ đệ, cùng chân chính Nam La đệ nhất cổ sư, chúng gió trên giường thân hình khô gầy tịch phi ý. Mặc dù cũng không quen biết, nhưng rốt cuộc cùng ra một mạch, so với nàng, đối phương mới là nàng sư phụ Lạc Ngọc Phi chính thức hậu bối chuyên nhân. Vô luận như thế nào? Về tình về Lý cũng không nên khoanh tay đứng nhìn. Một nhà ba người liền ở rừng rậm tiểu trúc lâu trụ hạ, Ninh Hoàn lấy châm ngao dược, giúp nàng làm xem bệnh khám và chữa bệnh. Thất Diệp tới rồi cố hương, chui vào thanh bạc phơ lâm Diệp, Nhanh chân nhìn nơi nơi chạy loạn, mỗi ngày buổi tối trở về, Bụng nhỏ đều là tròn chia Tiểu bùi trừ bỏ đi theo thất Diệp ngọn nhi, Cùng mỗi ngày cố định một canh giờ đọc sách tập viết ngoại, Nhiều nhất chính là đi theo hắn cha ở trong rừng học công phu đặt nền móng Bọn họ ở Nam La rừng rậm đãi hơn một tháng, tịch phi ý này chúng gió cách đã nhiều năm kéo đến lâu lắm, khó có thể khôi phục như lúc ban đầu, nhưng một phen châm dược lăn lộn xuống dưới, cũng có thể nói thượng lời nói, hoạt động hai tay, không đến mức cả ngày làm đỉnh đỉnh nằm. Chỉ cần kế tiếp tỉnh dưỡng chăm sóc đến hảo, qua cái mấy tháng nói không chừng còn có thể tạm chấp nhận xuống đất đi hai bước đầu. Rời đi Nam La rừng rậm khi... Ninh Hoàng lại một lần mang theo bùi trung ngọc cùng tiểu bùi phụ tử đi lạc ngọc Phi Mổ tế bái, dập đầu quỷ tạ sư ân. Thứ nam la một đường ra tới, con đường tế châu. Tế châu là sư ra nguyên quán, năm đó sư phỉ phỉ chết bệnh, từ sư chính cái này nghĩa tử kiêm đồ đệ một đường đỡ quan nam hạ, đem người táng ở ngoại ô lăng mộ. Ninh Hoàng chưa bao giờ giấu giếm được bùi trung ngọc những việc này, toàn ra đi ngang qua, bọn họ liền ở trong thành làm dừng lại bị hương nến tiền giấy, tiến đến tế bái. Ra tề châu, lại đi nằm thịnh châu thành, mấy năm trước hy ra một môn ở trong thành thế lực bị hưng bình đế nổ tận gốc, cho đến nay toàn bộ thịnh châu thành cũng không dám cao nói một cái hy tự. Ninh ra nhà cũ không ai dám hướng trong trụ, vẫn luôn không, Ninh Hoàng cũng không qua đi, đến Ninh ra nghĩa trang đi một chuyến, lại cố ý đến yến gia mộ địa đi gặp quá sư muội liền lập tức thượng thương lộ sơn. Ở hiến thương lục mộ trước, Tiểu bùi đi theo chắp tay thi lễ, trong miệng kêu thái sư phụ thời điểm, vẻ mặt ngây thơ, hắn nương như thế nào như vậy nhiều sư phụ A Nhà bọn họ thân thích thật nhiều bộ dáng. Hơn nữa, hơn nữa, tổng cảm giác nơi nào quái quái. Ninh hoàng cười cầm lấy đặt ở trên mặt đất vạn xương kiếm đưa cho bùi trung ngọc, đầu ngón tay điểm điểm hắn mặt, nói, lại nói tiếp, cái này cũng là ngươi thái sư phụ đầu. Tiểu bùi nghiêm đầu, nhìn về phía bùi trung ngọc, mờ mịt nói. Thái sư phụ. Bùi Trung Ngọc nghe thấy cái này xưng hô, liếc nhìn hắn một cái. Tiểu cha. Tiểu bùi. Cha. Bùi Trung Ngọc, ân Tiểu bùi, anh ô. Ninh hoàn xem bọn họ nghiêm trang mà nói chuyện, mừng dỡ cười ra tiếng. Bùi Trung Ngọc nửa hoàn người, hai cha con vẻ mặt kỳ quái mà đồng thời nhìn về phía nàng. Thất Diệp ném cái đuôi dẫn đầu đi ở phía trước, hướng bọn họ hô hô kêu hai tiếng, lại không xuống núi thiên liền phải hát lạc. Một cái rửa gần một cái đi tế bái, nhưng năm đó bán nguyệt cốc hiện giờ lại là ma giáo hàng nguyệt địa bàn bọn họ tạm thời cũng không có phương tiện không hướng kia chỗ đi, liền trực tiếp đi vòng bác thượng. Bọn họ như vậy qua đi, có lẽ là vừa lúc có thể đuổi kịp Bắc kỳ lấy bác thiên ngưng mà bế, vạn rằm phiêu tuyết vào đông phong cảnh đâu. Trên đường bùi trung ngọc cùng tiểu bùi ngồi chung một con, ninh hoàng túm dây cương cùng bọn họ song hành, chuyển mắt xem qua đi. Này một lớn một nhỏ là càng dài càng giống, liền thần thái biểu tình có chút thời điểm cũng không có sai biệt. Ninh hoàn dối tay đi xoa bóp tiểu bùi mặt, nói, thẫn học cha người đâu. Tiểu bùi cảm thấy chính mình cha rất lợi hại, nhưng nghe nương nói như vậy, lại hơi có chần trở, nương, cha không hảo sao. Ninh hoàn cười, đương nhiên hảo a Bùi trung ngọc thượng nhấp khởi khoẻ môi, đỉnh mày gian cũng nhiễm mặt trời lặn ánh chiều tà sắc màu ấm, hắn nhẹ giọng nói. Đùi phu nhân cũng tốt. Đón tà dương ảnh ngược, trường nói do thu. Tiểu đùi ở tiếng võ ngựa trong tiếng che che đôi mắt. Ai nha, hắn không nên hỏi. Không phải đã sớm biết đến sao, cha cùng nương mỗi ngày lẫn nhau thổi A 99, phiên ngoại ba hằng ngày ba hai cái linh hoàn. Ninh hoàn mở mắt ra, hơi nhất định thần, nhìn đến đó là một nam một nữ, thân thể cứng đờ mà đứng ở kỳ quái hồng giấy đôi. Tiểu thuyết võng. Kêu nam tử như là cái hòa thượng bộ dáng, trường đoàn tấc đoàn tấc đầu tóc, hẳn là mới vừa hoàn tục không lâu, thuật nhìn đảo còn bình thường. Nhưng nàng kia chính là đến không được, xuyên thân thuần trắng sắc đồ tang lại vẫn trường một đầu kỳ dị màu đỏ lông tóc, trình mặt chướng đến đỏ bừng, kia khí hôi hổi hận không thể ăn người tư thế, thật là cùng hí chết tử yêu quái như vậy tương tự. Ninh hoàn kinh sợ, lại không hiểu ra sao, không đúng, đây là chuyện gì xảy ra. Nàng không phải ở lương tinh viện sao? Không phải mới vừa lời nói sợ hãi, e lệ ngượng ngùng địa biểu song chân tình sao? Đai lưng đều còn không có tới kịp giải đâu. Vị kia lạnh nhạt nhìn nàng, phong tư chắc tuyệt thành tuyển vô song tuyên bình hầu đâu. Như thế nào liền biến thành như vậy hai cái dương nanh múa vướt yêu ma quỷ quái? Nữ tử tức giận tận trời mà hét to một tiếng. Ninh hoàn! Ninh hoàn! Đây là nàng khuê danh không tội. Đối phương như thế nào hiểu được? Chẳng lẽ là quen biết cũ Ninh Hoàng trong mắt hiện lên một tia kinh dị Ánh mắt đem rơi xuống Lại vừa lúc thấy trong tay rượu vang đỏ ly Nhất thời hoảng sợ Phản xạ tính mà liền thật mạnh ném đi ra ngoài Phênh một tiếng Rượu vang đỏ bắn nữ cả đời váy trắng nháy mắt nhiễm một mảnh sắc Nàng kia trợ tức muốn hụt máu Dầm chân thét trói thai Ninh Hoàn hai nhị hồng ngọng Đầu một trọng, hôn mê bất tỉnh Đang ở giải tiền bảo tiêu sắc mặt biến đổi nháy mắt ném xuống trang tiền túi, nảy lên tiến đến. Ninh hoàn lại tỉnh lại là ở một trương mềm giường, đây là thế nào một trương mềm giường đâu, tuy là thịnh châu ninh ra từ nhỏ giàu có không thiếu tiền bạc, hầu phủ suy kim soạn ngọc, cũng chưa thấy qua như vậy thoải mái ván giường cái đệm. Đã dung hợp xong thân thể ký ức nàng không cấm phóng không một cái chấp mắt. Sau một lúc lâu, lại ngột mà ngồi dậy tới, nhìn khép lại màu lam nhạt bức màn, lại nhìn nhìn vang lên tiếng chung di động. Đây là đỉnh đỉnh tốt thế giới đâu. Nàng cầm lấy di động điểm điểm, bên trong quả nhiên như trong trí nhớ như vậy chuyển đến thanh âm. Hoa tỷ đêm nay làm tinh quán ba, có cái cục, tới hay không thấu cái náo nhiệt. Làm tinh quán 3 nàng tiểu lượng không tốt, uống không được rượu A. Ninh hoàn dừng một chút, trả lời, không được, trên người có chút không khỏe, khủng tạm thời ra không được môn, tạ ngươi một phen hảo ý. Đối diện trầm mặc một cái chấp mắt. Hoàng tỉ, ngươi gần nhất xem cổ trang cực đâu. Ninh Hoàn A cái gì? Đối diện nói, hành đi hành đi, không kháy giày ngươi soát kịch, vậy ngày khác lại ước. Ninh Hoàn buông di động, lại đảo hồi trên giường, tinh tế suy tư một phen sự tình lui tới. Nàng bám vào người vị này cùng nàng là cùng cái tên họ, đế đô Ninh ra chính quy đại tiểu thư, vì cái gì nói là chính quy nhi đâu, bởi vì Ninh ra cha mẹ song thân ở bên ngoài đều có ngoại thất, Nga. Đối, nơi này kêu tình nhân, tiểu tam. Ninh phụ tình nhân vô số kể, tư sinh nữ tư sinh tử cũng có một chua nhi. Ninh mẫu cũng có một đám tiểu chó săn chó con, bất quá bởi vì thân thể nguyên nhân, mang thai còn phải phí thời gian sinh, nàng nhưng thật ra không có gì tư sinh tử tư sinh nữ. Này hai người các ngoạn nhi các, đối cái này nữ nhi ninh hoàn cũng không thế nào phản ứng, sinh hạ mấy tháng liền ném cho bảo mẫu quản gia chăm sóc cái gì cha con thân tình mẹ con ôn nhu là không có, nhưng nên cấp nhưng thật ra một chút không ít. Hơn nữa chết đi Ninh lão gia tử xoay hơn phân nửa cổ phần, ở Ninh gia tập đoàn công ty, tuy rằng không thể cùng Ninh phụ cái này chủ tịch so sánh với, kia cũng là chiếm đầu to, thân gia phong phú thật sự. Liên tính Ninh phụ coi trọng hắn tư sinh tử có trái ớt, có thể chuyên gia nghiệp, cũng gây trở ngại không đến trên người tới. Hùng chi còn có Ninh mẫu cùng nhà ngoại nhìn chằm chằm. Ninh hoàng thở phào nhẹ nhõm, trừ bỏ không ngừng hướng trước mặt nhảy nhót tư sinh nữ tư sinh tử, vị này nhật tử, chính là các nàng hoàng thất công chúa cũng so ra kém A. Vô cơ chiếm như vậy đại tiện nghi, nàng tuy rằng ra mặt dày, nhất quán khoát phải đi ra ngoài, lại cũng có chút trột dạ không dễ chịu nhi. Nàng nếu lại đây, vị này không phải thành nàng. Kinh đô chỗ đó nhưng còn có một đống đến không được cục diện rồi dám, nàng này hơn nửa năm cũng thật không thiếu sử thủ đoạn làm chút phàn quyền phụ quý chuyện xấu nhi. Mỗi người đều không thể gặp nàng. Còn có nhị lang, a oan cùng vân chi cũng không biết thế nào, lại có nàng diệt môn chi thù còn không có điều tra rõ, chính tay đâm kẻ thù hy vọng cũng còn không có thành đâu. Này nghĩ tới nghĩ lui, lòng dạ nhi phiêu hư, nàng buồn đầu liền lại ngủ, không nghĩ này một ngủ, ở trong mộng đảo thấy một vị khác. Ninh hoàn cùng bùi trung ngọc ở bắc kỳ lấy bắc tiểu thành thuê gian tiểu viện nhi, tính toán ở chỗ này qua cái này mùa đông. Xem tiểu bùi ở trong chăn ngủ, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, hô hấp bằng thẳng, thất diệp cũng xúc trên đầu giường không tới chỗ chạy loạn, nàng mới yên tâm mà trở về phòng đi. Trong phòng là ấm áp, cũng không cảm thấy lãnh, thả luyện chút công phu, nội lực tăng lên lên đây, cũng có thể để chút hàn. Tại đây gió lạnh lạnh thấu xương, lông ngống đại tuyết thiên nhi đảo cũng không tính nhiều khổ sở. Giống đùi trung ngọc như vậy, ý vào chính mình nội lực thâm hậu, so với ngày thường cũng chỉ thêm kiện áo tràng, ninh hoàn diệt đèn lên giường, kể tại trong lòng ngực hắn, nhớ tới chuyện này liền lại nhảy hai câu, cả ngày như vậy, ngươi cũng không sợ cảm lệnh a Nghe ngoài cửa sổ ngói trên đỉnh bông tuyết rào rạt tiếng vang, ở đen nhánh ban đêm, hắn khẽ vốt vô nàng tóc dài, chậm rãi nói, không quan hệ, đùi phu nhân là đại phu, Sinh bệnh cũng sẽ chưa khỏi ta. Ninh Hoàng tiến đến hắn bên hai, không khỏi cười nói, nói đến dễ nghe, rõ ràng ngại những cái đó siêm ý, ý mập mạp lại khó coi, có phải hay không. Đừng nói, nhà nàng bùi công tử còn rất để ý hình tượng. Bùi Trung Ngọc nghe vậy trầm mặc một lát, chôn ở nàng cổ gian thấp thấp ử một tiếng. Ninh Hoàn buồn cười, hai người lại nói chút lời nói, mới nặng nghề ngủ. Nàng làm giấc mộng, theo một cái thật dài đường lắt đá. Ở một mảnh mông lung ánh trăng bao phủ, nàng gặp được một người. Màu sợi đây váy dài, tế eo màu đen tóc dài, rõ ràng là sớm chôn dấu ở xa xăm trong trí nhớ hiện đại ăn mặc bộ dáng Đối phương tựa hồ nhìn chung quanh, tựa hồ có chút kinh hoàng xem kia đôi mắt nhẹ thủy nhu nhu, hành động nhược liêu phủ phong, mặc dù ăn mặc hiện đại hóa, cũng là phong lưu tú mạ. Ninh hoàn bước chân ngừng nghỉ, này chẳng lẽ là nguyên chủ đi. Tâm tư một quá, nàng bước đi tiến lên đi Đối phương vừa thấy nàng, là vừa kinh vừa sợ, hoán sau một lúc lâu mới tiểu tâm hỏi, tỷ tỷ đó là đế đô ninh gia vị kia. Ninh hoàn hơi hơi mỉm cười, người là thịnh châu ninh gia. Đối phương thở phào nhẹ nhõm tinh tế ngâm nghĩa. Hai người liền ngồi ở ven đường ghế đá nhi thượng, nhất ngôn nhất ngữ, nói lên sự tình tới. Ninh hoàn đối hiện đại sự tình không lớn cảm thấy hứng thú, cha mẹ nàng nói đến cùng chính là có huyết thống người xa lạ. Đến nỗi bằng hưu. Nhiều là nhiều, ngọn nhi đến tốt cũng có, nhưng với nàng mà nói, thời gian cách đến lâu lắm, cũng thật sự sinh không ra nhiều ít phiền muộn. Chẳng qua cũng không biết là cái cái gì nguyên nhân, hai bên thời gian thế nhưng không bình đẳng, đại tĩnh bên này đều đã nhiều năm, hiện đại lại mới qua một hai ngày. Ninh Hoàn Đảo cũng không thèm để ý này đó, nhất thời này kỳ quái mộng cũng không có tỉnh lại ý tứ, liền dứt khoát cùng đối phương nói lên đại tĩnh này một hai năm một loạt nguyên do sự việc. Từ ninh ra diệt môn Thủy phong lam nói đến Ninh phái tuổi còn trẻ liền trúng cử lại bàn lại khởi vân chi hôn sự Ninh Loan ở chính An thư viện tu tập Ninh Hoàn sau khi nghe xong trăm mối cảm xúc của ngang đã kinh thả hỷ mặc kệ này mộng là thật là giả nhưng tóm lại trong lòng lại an ổn bài phần xem nàng trong mắt dươngrừ dương, Ninh Hoàn ôn nhu chấn ăn nói ngươi yên tâm bọn họ đều quá rất khá nàng lại thế nàng xoa xoa nước mắt mặt mày ôn ôn bên môi mỉm cười Ngươi cũng hảo hảo sinh hoạt đi, tưởng như thế nào quá liền như thế nào quá, tiêu sai chút, cũng không cần quá mức để ý người khác ánh mắt. Ninh hoàn nói xong, lại thấy đối phương là người, một mặt đôi mắt, nào vào nàng trong lòng ngực, khóc lớn nói, tỉ tỉ, ngươi thật là cực kỳ giống mẫu thân của ta. Đã thật lâu không có người cùng nàng như vậy nói chuyện, từ khi mẫu thân sau khi chết, như thế khinh ngôn nguyên ngựa ôn thanh an ủi chính là ở trong ngộng cũng chưa từng quá. Hoàn Tuy rằng này tháng đổi năm rồi thêm lên, làm tổ mẫu tuổi đều có, nhưng nghe tổng cảm thấy quái quái. Ninh Hoàn lắc đầu ném đi miên man suy nghĩ, hơi hơi liệm đi thần sắc, vỗ nhẹ nhẹ nàng vai lưng. Hai người cứ như vậy ngồi không biết bao lâu, thẳng đến bầu trời ánh trăng giấu đi, quan sát đại lượng trước mắt một bạch, Ninh Hoàn nhẹ ngồ một tiếng, đãi lại có chi giác, ý thức thu hồi, nâng lên mi mắt vừa thấy, ngoài cửa sổ đã là sáng trưng một mảnh. Thời điểm không còn sớm. Nàng cũng không nhiều dối rắm với một giấc mộng chung việc, nghĩ tiểu bùi mau tỉnh, nhà bếp đầu bếp nữ cũng nên phải làm thật sớm cơm, liền che miệng ngáp một cái ngồi dậy tới. Nhìn về phía vẫn cứ buồn ở trong chăn trượng phu, nhẹ di một tiếng. Bùi Trung Ngọc có luyện kiếm thói quen, luôn luôn thức dậy sớm, ngày xưa nàng lên thời điểm, hắn đều nên luyện xong mấy chẳng cả người nóng hầm hập mà đã trở lại, hôm nay cái đây là làm sao vậy? Nàng ôn thanh kêu, bùi công tử. Bùi Trung Ngọc nghe vậy trận mắt, thanh âm có chút phát trầm, bùi phu nhân. Ninh Hoàn vừa thấy hắn sắc mặt liền biết không tốt, lấy tay đi sờ sờ hắn mặt cùng cái chán, quả thực nổi lên nhiệt, năng đến lợi hại. Tối hôm qua nàng ngủ đến thủ, ngộng cũng làm đến trầm, toàn bộ buổi tối kể tại cùng nhau thế nhưng cũng một chút không phát giác. Nàng bắt mạch, lại vội đứng lên tới, trước đổ chén nước gấm cho hắn uống lên, nói, tối hôm qua còn nói đâu, tận ứng không tốt chuyện này. Bùi Trung Ngọc đem nước uống, lại nằm trở về, tất nhiên nhìn nàng, bệnh yêu cầu danh lợi hai mắt thoạt nhìn có chút mê mang mang. Ninh Hoàn xem đến lại đau lòng. Bùi Trung Ngọc nóng lên lòng bàn tay dán dán nàng mặt, lại thuận thế nhẹ rút đi nàng bùi tóc gian vừa mới châm tốt cái châm cài đầu, ngón tay xuyên qua tán hạ tóc dài. Thanh âm nhân bệnh hơi khản, bùi phu nhân, chúng ta ngủ tiếp trong chốc lát được không? Ninh Hoàn khép lại hán tay, khởi dài lại đến trên giường đi. Ôm tay nửa hoàng eo, ý cười trầm rãi, hảo, nghe bùi công tử. Trong phòng than lửa đốt đến chính vượng, hai người cũng không nói cái gì nữa. Dậy sớm tiểu đùi rửa mặt xong, theo thường lệ công chính mình một kiếm, hai tay ôm chính mình con thỏ, hắn thăm tiến đầu tới thở dài một hơi. Cha lại ăn bạn. Xem đi, hắn nương đều mau đem hắn cha sùng hư. 100 phiên ngoại 4 kinh đô mọi người. Sở hoa nhân chết tin tức chuyển tới tuyên bình hầu phủ. Thân xuyên than chỉ trưởng quái ma ma nơm nớp lo sợ mà bẩm báo đi lên, chiến miên giường bệnh nhiều ngày, khó được thân thể rất tốt có chút tinh thần sở nhị phu nhân là thê nhập gan tỷ đau nhập tâm cốt. Sở ra nhị phòng nhất quán lấy sở hoa nhân vị này bị thánh thượng khâm điểm vì chắc phi tiểu thư vì vinh, hiện giờ người không có, bên ngoài càng truyền thuyết đề cập đến cái gì hoàng gia việc xấu xa, mỗi người trong lòng thận trọng. Mấy cái thị nữ cũng không cấm hoảng sợ kinh hô. Sở nhị phu nhân nơi nào chịu đựng được, hai mắt vừa lật liền hôn mê bất tỉnh. Nhị phong ngáo đến người ngã ngựa đổ, liên quan toàn bộ trong phủ đều không an bình. Sở lão phu nhân nghe nói tin tức, ở trước bàn thờ Phật thượng mấy chú hương, cảm xúc khó phân biệt. Mấy ngày nay Thủy Vương Phủ chưa bao giờ có quan hệ sở hoa nhân tin tức truyền ra tới, thời gian vừa chuyển mấy tháng, đột nhiên liền tới rồi như vậy cái chết bệnh, nơi này đầu à, sợ là có chút đến không được nói. Sở dĩnh dọn tới rồi hẻm thập tứ đi, nghe hắn ý tư quá 2 năm muốn hướng nam Giang đi, chờ sau này nàng hai chân vừa dâm đi ngầm, tuyên bình hầu phủ thẻ bài 10 có 89 muốn hái được. Sở lão phu nhân thở dài một tiếng, đỡ lao ma mà tay từ nhỏ Phật đường ra tới, đoan chính siêm ý đi tranh sở ra từ đường, vào cửa đi, ở bên trong một đái chính là cả ngày. Hầu ra cùng hầu phu nhân không ở trong phủ trụ, lao phu nhân lại mặc không hề răng nhi. Rất có không quan tâm ý tứ, sở nhị phu nhân lại hôn mê, này bên trong công việc vật liền dừng ở ôn nôn hạ cái này thiếu phu nhân trên tay. Ôn nôn hạ bên người tỷ nữ thanh dần đem sổ sách ôm trở về, hướng phía tây cửa sổ xử cái ánh mắt, nói, tiểu thường, nhị phu nhân nơi đó lại không hảo, đại phu chát vài châm đều không thấy tình đâu. Ôn nôn hạ về khởi trong tay trang sách, xinh đẹp nho nhã trắng non khuôn mặt thượng giấu đi nhàn nhạt thần sắc, hiện ra một mặt cười lạnh tới. Kêu chính là rất tốt, một cái muốn chết không sống, một cái chết ấu, thiên đại hỷ sự này a ngươi trong chốc lát đi nói cho phòng bếp, gọi bọn hắn đưa một bản hảo đồ ăn rượu ngon tới, chúng ta hôm nay cái nhưng đến hảo hảo chúc mừng một phen mới là Thanh Duẩn che miệng, vui sướng khi người gặp họa cười hai tiếng, này đều kêu báo ứng, chỉ nghĩ tính cái người, này không, nghiệt họa cũng rốt cuộc đến phiên chính mình trên đầu. Ôn nôn hạ lại không thấy nhiều ít vui sướng, mày liếu nhẹ nhàng một trọn. Lại nói tiếp đảo cũng có chút đáng tiếc, ta còn không có tới kịp động thủ, nàng thế nhưng cứ như vậy đã chết. Thanh Duẩn nhẹ ấn vai cổ, nhỏ giọng nói, lúc này mới hào đâu tỉnh sức lực không nói, cũng không cần vì người như vậy ố hế chúng ta tay. Ôn ngôn hạ không nói, lời tuy như thế, nhưng trong lòng một hơi không ra, tổng vẫn là không thoải mái. Thanh Duẩn cùng nàng nhiều năm, nơi nào sẽ không biết nàng tâm tư, nhưng sự đã đến, người đều lạnh thấu còn trực tiếp ném tới bãi tha ma đi, các nàng tổng không thể đi quất sắp đi. Trong phòng mi mắng, ôn nôn hạ tùy tiện phiên hai hạ sổ sách, nâng lên mi mắt, tầm mắt xuyên thấu qua cuốn lên màn trúc một khung phương cửa sổ, nhìn chế ở chi đầu trong gió run run vài miếng lá khô, nửa hạp con ngươi. Nghe vào trong cung cô mơ ôn phi trong tối ngoại sáng hỏi thăm tới nói, sở hoa nhân là bởi vì chu thục phi chi tử mới rơi vào như vậy kết cục, lấy con dâu chi thân hại sát bà mẫu. Vẫn là thủy vương mẹ đẻ, hoàng cung kêu một người của lý gia sợ là đối sở gia nhị phòng cũng có giận chó đánh mẹo. Trở lại quá mấy năm sở dĩnh đi rồi, lão phu nhân ly thế, cũng cũng đừng tưởng hầu phủ phú quý cường thịnh. Hiện giờ hại nàng tiên đô, hủy nàng nửa đời sở hoa nhân đã chết, nàng cũng nên tính toán một chút này về sau nhật tử nên như thế nào qua. Nàng từ nhỏ đó là cái hảo cường tính tình, vô luận cầm cờ, thi thư nữ hồng. Mọi thứ đều phải ở đường biểu tỉ mội tranh cái đệ nhất, hơi hướng lớn nói, liền tự thân điều kiện, này trong kinh không mấy nhà quý nữ tiểu thư có thể so sánh được với nàng. Lại nói ra thế, nàng phụ thân là Hồng Lư Tự Khanh, cô mẫu là trong cung ôn phi, mẫu thân cũng là thư hương thế gia nữ nhi. So ra kém công môn phủ đệ, lại cũng là thiên tử cận thần. Nàng vốn có một cái từ đông cung thông thiên lộ, cố tình gặp sở hoa nhân cùng sở tô thị tinh kế. Sinh xôi bị ngăn cản nói nhi, suýt nơi trở thành mãn kinh trò cười. Lúc ấy tỉnh lại nàng thật là hận không thể một đau lao sở trường đỉnh cổ mới hảo, cũng hạnh đến tồn một tia lý trí, mới không hạ sát thủ. Dù vậy, nay thành hôn một năm, nàng cũng không kêu hắn chiếm được nửa điểm nhi tiện nghi hòa hảo chỗ là được. Mặt ngoài nhi thượng còn có thể bảo trì cái giả cười, không gọi người ngoài lên án, đã là nàng tu dưỡng cao, lễ nghi hảo. Lại thêm chi nhất cái nhiều tháng trước cha được sở hoa nhân cùng sở tô thị ở sinh nhật tiểu đỡ tiệc tính kế nàng, thật là ghê tẩm đến độ mau phun ra. Này một năm nàng chưa bao giờ nghỉ ngơi quá cùng sở trường đình hòa ly tâm tư, cũng đối ngày sau đã làm rất nhiều thiết tưởng. Tỷ như lấy nguyên tông hành phi vì dám, nghĩ biện pháp lại vào cùng, ở chu tường ngói xanh thâm đình lăn lê bò lết, đi một cái bùi gai trải rộng lộ. Đi qua đi đó chính là kim đôi ngọc xây cẩm tú phôn hoa. Đi bất quá đi chính là lãnh cung dày đặc, cùng cung tường liệu hoa giống nhau túi xuống vắng vẻ. Cũng hoặc là khắc tìm cái hợp nhãn duyên nam nhân tái giá, miễn cương chấp và quá cả đời, từ sở ra cái này hố lại nhảy đến một cái khác hố, sinh nhi dục nữ hầu làm theo việc công bà, lo liệu công việc vặt Ôn luôn hạ dấu thượng thủ chung sổ sách, đầu ngón tay nhẹ điểm điểm mặt bàn nhi. Nàng tại đây giữa hai bên do do dự dự hồi lâu. Thẳng đến ngày hôm trước đi một chuyến chính ăn thư viện tìm Úc Lan Sân, chính đổi kịp một hồi văn khóa, xem nơi đó mặt lớn lớn bé bé cô nương tự tại vui đùa bộ ráng, kết quả là thế nhưng cảm thấy, trở lên hai loại đều không phải cái gì hảo lựa chọn. Mặt ngoài xem khởi không giống nhau, nhưng trên thực tế không đều là đi phủng người hầu hạ người. Còn không bằng liền lưu tại sở gia, cùng sở trường đình làm mặt ngoài phu thê. Nay nhị phòng à, trừ bỏ chết đi sở hoa nhân. Mặt khác mấy cái đều không phải cái gì đặc biệt người thông minh, đặc biệt sở trường đình, cũng liền uổng có một khuôn mặt, chỉ cần hơi phí chút tâm tư thời điểm, này từ trên xuống dưới còn không phải toàn nắm chặt ở nàng trong tay. Ôn môn hạ đang nghĩ người tới, đại triệu đã kích sở nhị phu nhân tô thị cuối cùng tỉnh, gọi người tới truyền cái tin tức, thỉnh nàng qua đi một chuyến. Ôn môn hạ sốc sốc mí mắt, nguyên là tính toán như thường lui tới giống nhau đẩy nói bị bệnh, nhưng nghĩ lại tưởng tượng vẫn là thêm kiện ngự phong siêm ý đi chầm gì gì mà ra cửa. Sở nhị phu nhân cả người hãm ở tầng tầng mềm trong chăn, sắc mặt tái nhật, đôi môi phát ô. Ôn luôn hạ đến gần đi, nàng liền nỗ lực ngạnh cổ hư dù nói, ta đáng thương nữ nhi, cũng không biết là ai ở trong tối hạ như vậy tàn nhẫn tay, thế nhưng theo thủy vương ngủng, cố tình cảm, liền một ngụm mỏng quan cũng không chịu bị cho nàng, người, người mau tự mình đi một chuyến. Thay ta giúp ngươi cô em trồng xuống mổ vì an mới là Trương đình lại sinh lệnh, thổi không được phong, nàng hiện tại cái dạng này, cũng thật sự khởi không tới, cũng, cũng chỉ có ôn ngôn hạ có thể đi qua. nhiên ôn ngôn hạ cười nhạt, tìm cái ghế tròn ngồi xuống, tế bạch ngón tay câu lấy nhẹ lụa, trên mặt vẫn là nhất quán ôn ôn nhu nhu như nước hoa sen, trong miệng nói ra nói lại không lưu tình mà chào phúng, muốn cứ gọi ta giúp ngươi làm việc, ngươi này thật là trời cao trích ánh trăng. Xì tâm vọng tưởng, sở nhị phu nhân mồm mép run run, tức giận đến trong lòng một ngạnh, ôn nôn hạ xem nàng kia khó chịu bộ dáng, trong lòng thoải mái, thần xác vừa động, lại để sát vào đi, cô ý lấy lời nói lửa gạt nàng nói, ngươi cũng đừng nhớ nàng, ta sớm kêu tin được đi thi đôi tử tìm người, sở nhị phu nhân nghe vậy hơi hoán một hơi, ôn nôn hạ lại là cười ngữ thanh tinh tế lại hàm chứa âm thấm, nàng dám hại ta. Đó là đã chết ta cũng đến lại đáp lễ một phen, băng tay nàng, chém nàng chân, đại tá tám khôi ném đi vì một đám bụng đói kêu vang chó hoang, liền một chút bột phấn đều không dư thừa đâu. Nàng che che miệng, lại nói nói, ai ra, đáng thương, những cái đó cẩu nhi A toàn bộ mùa đông đều tìm không được ăn, vừa nghe thấy thịt mùi vị cùng điên rồi dường như, ngươi tranh ta đoạt ăn cái bụng nhi lưu viên, bảo đảm nhi này một hai ngày đều sẽ không đói bụng. Sở nhị phu nhân nháy mắt chố mắt, nhất thời kinh hãi đại đống, ngực kịch liệt Phật phồng, không thở nổi. Ôn nguồn hạ chấp khởi khăn, ngăn trở trên mặt cười, giả vờ ván trách nói, ngươi làm gì vậy? Cô em chồng A, đã chết cũng tạo phúc đâu, Phật tổ đều phù hộ nàng. Ngươi sinh cái hảo nữ nhi, ngươi nên vì nàng cao hứng, nên vì nàng vui vẻ mới là. Như thế nào bộ dáng này đâu? Sở nhị phu nhân nước tí nhai răng, trong mắt đều mau chừng mắt nhìn ra tới. Kinh giận bi thương tới rồi cực điểm, bắt lấy dưới thân điểm chăn, đột nhiên nâng lên thân tới, trong cổ họng lại cấp lại mau mà hoác hoác vài tiếng, sinh sôi nôn ra một búng máu tới, phốc mà phun ở màu tím chăn Nhi thượng, lại mí mắt vừa lở, trên người mềm nhũn liền tài hồi gối gian, hoàn toàn chết ngất qua đi. Ôn luôn hạ nhẹ nhàng ai nha một tiếng, vội kêu hạ nhân tới, xem mama ma, ma nha hoàn xuống lại đi, nàng đứng ở một bên, chắp tay trước ngực, lo lắng đến cực điểm. Trong miệng niệm Phật tổ phu hộ, thật là cực kỳ giống một cái hảo con dâu. Sở nhị phu nhân Tô Thị mấy ngày nay vốn là thân thể không được tốt, lại kinh này một hồi, là rốt cuộc bò không đứng dậy, chiến miên rừng bệnh, ngày ngày đều phải rót vài chén đen xì nước thuốc tử, cũng chịu không ra cái gì tinh lực lăn lộn bên sự. Tô Thị nhưng thật ra muốn thu thập nàng, đáng tiếc trong phủ việc toàn trong tay nàng, nàng không trái lại ngầm thu thập Tô Thị liền tính là không tồi. Sở Dĩnh cùng Linh Hoàn hướng về phía trước xin từ trước, ở Hưng Bình 22 năm rời đi kinh đô, Sở Nhị ra một lòng nghiệm tuyên bình hầu tức vị, cố tình thánh thượng một đạo thánh chỉ, để lại Sở Dĩnh hầu tức cùng đồng lộc, một ánh mắt nhi cũng không hướng Sở Nhị ra nhìn lại. Cũng là, nhân ra hiện hách chiến công, một đao nhất kiếm đánh hạ tới, sao có thể kêu chiếm tiện nghi a? Sở Nhị Gia trong lòng bồn bực, lại cũng không kế khả thi, không quá mấy năm, liền bởi vì té ngượt chặt đứt chân, Mỗi ngày đãi ở một phương sân uống rượu mua vui, mỹ nhân hoàn hầu, phong lưu khoái hoạt. Mà sở trường Đỉnh cái này trên danh nghĩa trượng phu đối nàng tới nói, duy nhất tác dụng chính là ngạch, nghĩ tới nghĩ lui, giống như cũng không có gì thí dùng. Đến nỗi sở lão phu nhân, thời trẻ tùy phu xuất trình, vài lần tìm được đường sống trong chỗ chết, ở Hưng bình 28 năm mùa thu vết thương, cũ tái phát, trung quy ly thế. Nàng lo liệu mai táng việc, Tới tới lui lui không ít người phung viếng Cùng Nguyễn Lê Thành thành hôn lúc lan sân, mấy năm nay đầy đà không ít, nàng là cái kiêu ngạo cao ngạo lại cực hảo mặt mũi, da thế hảo, chính an thư viện cũng có tên, ít có người có thể ép tới trụ nàng. Ngụy Lê Thành thời trẻ ôm đau, tạo thành quanh thân trầm ổn đoan cùng, tính tình bổ sung cho nhau, lại thêm khi còn bé lại có một phần ân tình, lại là ngoài dự đoán mà hòa hợp, nhật tử quá thật sự là không tồi. Di an trưởng công chúa ngậm kèo đùa cháu, cũng là kinh đô đầu một phần nhàn nhã người. Ôn nôn hạ nhìn mắt một thân tố y thì ngụy hai người, hướng chậu than thêm tờ giấy tiền, lại nhìn về phía vệ quốc công phu nhân. Vệ thì rốt cuộc chịu không nổi cùng tống văn kỳ hòa ly, một phen gà bay chó sủa, vệ phu nhân lại khác cho nàng tìm một môn nhà nghèo nhân ra, xa xa gà ra ngoài, nghe nói vệ thì trước mắt, khóc lóc không muốn đi, thành thân ngày đó lại náo loạn một hồi. Ninh Hoàng dạy ra triệu chu 4 người cũng các có tạo hóa, một người thành thái tử phi, tương lai mẫu nghi thiên hạ, một người tham gia khoa cử tiến hiến thượng sách, một người cố thủ tương huy lâu, phòng thai phòng họa, một người quản chính an thư viện, phát triển không ngừng. Triều đình đều là lễ ngộ có thêm. Mà ly kinh 6 năm Ninh Hoàng cùng sở dĩnh nhận được tin tức, cũng mang theo một đôi nhi nữ cố ý đã trở lại. Này hai người như là không một chút biến hóa cũng không có, một cái thanh trí có nghi. Một cái tú lệ đạm cùng, song song tiến vào, cùng thần tiên quyến lữ cũng không hề kém. Bọn họ trưởng tử hiện 8 tuổi, vóc người cất cao chút, đã thấy bất đồng giống nhau tiểu nhi lang khí khái khí phách, thúy trúc chi lan từ từ tu mộng, ẩn nhưng khu ngày sau kiểu gì phong tư. Mà tiểu nữ nhi bất quá một tuổi, đúng là học lời nói tuổi tác, ngọc tuyết dường như một đoàn, hoa ở chính mình mẫu thân trong lòng ngực, thò tay kêu mẫu thân, gọi ca ca cùng cha. Giống nàng như vậy không thích hài tử. Nhìn đều không khỏi sinh ra một hai phân yêu thích tới. Bọn họ lần này trở về, ở Kinh Thành Đãi một năm, cũng không trụ tiến hồ phủ, vẫn là ngốc tại hẻm thập tứ, thẳng đến năm thứ hai xuân qua thái tử đăng cơ nghi thức, mới ngồi xe ngựa rời đi. Đến nỗi nàng bên này, không có sở lão phu nhân cái này chấn được, liền không bao giờ yêu cầu bận tâm cái gì. Sở trường đình hai phòng tiểu thiếp một người được đứa con trai, kia hai người đều là tiểu môn hộ nghèo khổ nhân gia nữ nhi không phàn đồ cái gì, đảo cũng biết sự. Hiểu được trong phủ làm chủ không phải cái gì lao ra, mà là nàng cái này phu nhân, ba ba đem hải tử đưa đến chính phòng tới, nhưng nàng không chút suy nghĩ liền cự tuyệt, càng không có đem người ghi tạc chính mình dành nghĩa tâm tư. Tả hữu lại không phải nàng cốt nhục quan hệ huyết thống, tội gì thao cái kia nhàn tâm. Nàng sống được thực tự tại, sở ra nội tình thâm hậu, tuy rằng nhị phòng không có kế thừa tư vị, phân ra đến đồ vật lại một chút không ít, Hơn nữa của hồi môn, tính xuống dưới như thế nào cũng đủ nàng cả đời tiêu xài. Đến nỗi mà khác, cùng nàng có cái gì tương quan. Mùa đông tới thực mau, nàng dựa nghiêng ở trên giường, ăn một cái nàng cô Ngô ôn thái phi gọi người đưa tới công quýt Xúc súc miệng, lười biếng mà ngáp một cái. Trong bóng đêm thanh dần lánh một người tiến vào sau liền lui đi ra ngoài, người tới cởi áo khoác màu đen áo trảng, hiển lộ ra cao gầy dáng người cùng coi như tuấn dật khuôn mặt. Tiến lên nửa quỷ ở giường trước, chi tay liên lụy trụ lông cáo thảm tiếp theo thiệt màu lam nhạt tiêm ly. Một bên ngửa đầu cười kêu một tiếng phu nhân. Nàng chi đầu đầu ngón tay nhẹ điểm điểm huyệt thái dương, không cấm ngô một tiếng, ánh mắt giật giật, khơi màu đối phương cảm, chợt cười. Nay không phải nàng lần đầu tiên tìm nam nhân tới, bất quá lại là lần đầu tiên kêu sở trường đỉnh phát hiện. Kêu nam nhân khỏe mắt muốn nứt ra, trên trán gân xanh như xà, giận không thể ác, nổi trận lôi đỉnh. Nàng lược lược khỏe môi, ngươi sung sướng ngươi, ta sung sướng ta, ngươi đây là cái gì biểu tình. Sở trường đình đột nhiên lui về phía sau, suýt nữa một cái lào đảo, thật là ôn ra giáo ra tới hảo nữ nhi, thế nhưng làm ra yêu đương vụng trộm như vậy bị hồi sự. Hắn dùng sức mà hơi thở, như là ở ngực đè ép thiên cân đỉnh, không biết xấu hổ tiện phụ. Nàng rất muốn cười, cũng liền không khách khí mà cười ra tiếng, thật là không có ánh mắt cùng tự mình hiểu lấy. Liên ngươi còn trông cậy vào ta cho ngươi thủ thân như ngọc đầu. Nếu hắn cũng cùng hắn tiểu thuốc sở dĩnh một cái dạng, nàng cũng không ngại cùng ninh hoàn giống nhau, cùng hắn làm đối tự tại ân ái phu thê. Nhưng ngươi không phải a Nàng liếc quá liếc mắt một cái, nói, xảo cái gì, khí cái gì, bực cái gì a Ngươi có hai phòng tiểu tiếp, ta có ba nàm nhân, ai cũng không phiền ai, này không khá tốt sao. Sở trường đình nghe nàng không nhanh không chậm mà nói xong chỉ cảm thấy là thật mạnh nhất kiếm đâm vào ngực, chỉ vào nàng tức muốn hộp máu nói, tiện nhân, ngươi lại vẫn có ba cái gian phu, nàng phong thả ung dung mà ôm ôm siêu y dì, giống như cả kinh mà che miệng lại, sắc mặt nhu nhu tựa xuân nước sông, ai nha, ta có ba cái, ngươi lại chỉ có hai, trường đình A ngươi thật là hảo không tiền đồ, sợ trường đình, ngươi, ngươi, trên giường nữ nhân cười cười, được rồi, trường điểm nhi đôi mắt, Chính mình hiện tại dựa vào ai sinh hoạt chính mình không biết sao. Cái này cái gọi là bắt gian đối nàng tới nói bất quá một cái nho nhỏ nhạc đệm, sở trường đình này vô dụng tung bao, cũng chỉ có thể đánh rớt hàm răng cùng huyết nướt. Ngay thương chứ bỏ ngủ ngủ nam nhân, nàng cũng không có gì sự tình, liền đi theo Úc Lan Sơn, ở chính an thư viện làm chút việc vật vanh tống cổ thời gian. Chính an thư viện vãn khóa còn ở tiếp tục, nàng cân nhắc hồi lâu. Cô ý lấy chính mình cùng sở trường đỉnh chân thật phu thê sinh hoạt vì ví dụ, biên một cái thoại bản tử, tên coi chút trường, tiêu bọn họ cho nhau kính trọng, lẫn nhau lý giải những cái đó năm. Úc Lan Sân luôn luôn xem lại đang ngồi các vị đều là rắc rưỡi, tiếp thu tốt đẹp, xem xong trực tiếp vô án ngạc nhiên, đại khen, sở phu nhân không hổ là từ nhỏ liền thanh danh Lan xa Tài Nữ. Dùng quốc sư dĩ vãng nói tới nói. Ngươi nơi này câu câu chữ chữ còn có chuyện xưa thật là viết đến phi thường hảo, phi thường có chiều sâu, phi thường có chưa ý. Sao một chữ hảo lợi hại? Nàng cười nói, là ngươi quá khen. Bởi vì có Úc Lan sân mạnh mẽ duy trì, nàng được văn khóa chủ giảng danh nhi. Tài nữ cũng không phải là ngoài miệng nói nói, địa thông minh tài trí cùng nhạy bén cũng không phải người bình thường có thể so sánh được với, những câu đều là lấy lý phục người. Chính an thư viện mọi người kinh ngạc cảm thán, này phu thê còn có thể như vậy. Thật sự. Được không? Không khỏi quá mức kinh thế hai tủ. Nàng gật đầu, đương nhiên hành A. Vì cái gì không được đâu, chỉ cần chính mình chu toàn có bản lĩnh, chính là giúp nàng bà bà thêm nữa cái tiểu công công đều không thành vấn đề A. Một một một trăm phiên ngoại, hoẳn. Mẫu thân cả đời này chỉ có ba nam nhân, một vị họ trường, một vị họ tịch. Còn có một vị đó là phụ thân hắn Vân Túc. Mẫu thân cũng có ba cái nhi tử, hắn sinh ra năm ấy trưởng huynh đã 11 tuổi, thứ huynh cũng có 5 tuổi, hắn là nhỏ nhất một cái, cũng là cuối cùng một cái hài tử. Nghe người ta nói, hắn sinh ra ở Bắc kỳ một cái gió lạnh rền vang mùa đông, đúng là sáng sớm sơ đến, mặt trời mới mọc mọc lên ở phương đông thời điểm. Công chúa phủ hoa toàn ngoại, sán sán dương quang ánh tuyết trang xóa, trói mắt lại loa mắt. Cho nên chưa đăng lâm đế vị mẫu thân hợp với tình hình mà cho hắn lấy một cái rượu tự. Công tây Diệu tức là tên của hắn. Hắn mẫu thân là Bắc kỳ nơi đệ nhất vị nữ đế, đăng lâm ngôi vị hoàng đế thời điểm hắn còn nhỏ, cho đến hôm nay, cái gì đều không nhớ rõ, nhưng bác kỳ trên giới lại vẫn truyền lưu năm đó rầm rộ, tựa như bọn họ nhớ rõ đại tính vị kia vệ tướng giống nhau, chẳng sợ lại quá cái trăm ngàn năm, vẫn như cũ sẽ không dừng lại. Tay cầm quyền bính. Sấm rền gió cuốn, sát phạt quả quyết, mỗi một cái từ đều thích hợp cực kỳ dùng ở mẫu thân trên người. Nhưng làm thầy trò, ninh đại nhân lại cùng nàng hoàn toàn tương phản. Cùng uy nghiêm rất nặng, chỉ kêu nhìn thôi đã thấy sợ mẫu thân là hoàn toàn bất đồng. Mính dụ nói nàng là cái thực ôn nhu người, không có bất kỳ người tốc trọng, mà giống thi nhân trong miệng xa xôi nam gia phong. Cung nhân nói nàng là vị thực hòa khí đại nhân, chưa bao giờ gặp qua nàng tức giận. Cũng cũng không sẽ đối bọn họ quá nhiều trách móc nặng nghề. Nàng đối với ai đều là mỉm cười có lễ bộ dáng. Nô! No. Chứ bỏ hắn. Hắn lúc còn rất nhỏ đã bị đưa đến nguyệt mãn trai cùng ninh đại nhân cùng chỗ một cái mái hiên. Cùng những người khác cảm thụ không giống nhau, hắn cảm thấy nữ nhân này phi thường đáng giận. Bắc kỳ mùa đông là thực lãnh, rết cắt ra các thịt hậu tuyết trống chất, tựa như sinh khí thời điểm răn dạy quan viên mâu thân, suôn mặt, ánh mắt tựa đao nhưng dòa người, nhưng dòa người. Hắn nghe nóc nhà ngoài cửa sổ phong tuyết thanh, nhụt chí mà từ trên giường bỏ dậy, từ trong ra ngoài đều có chút khó chịu. Cách gian gác đêm cung nhân nghe thấy động tĩnh vội vội chấp đèn tiến vào, thắp sáng phòng trong mấy chỗ ánh đèn, đánh lên màng tre, liền thấy an mặc vui mừng màu đỏ mềm quái tiểu hoàng tử ngồi ở trong hồ chăn, không lớn vui vẻ mà bẹp miệng, một bộ nước mắt lưng trọng đáng thương bộ ráng. công nhân cũng ở bên hầu hạ đến lâu rồi Thấy vậy nơi nào còn không biết vì cái gì, vui đầu vừa thấy, quả nhiên ấm áp dễ chịu trong ổ chăn nước thật lớn một đoàn, lập tức ai ra một tiếng, tiểu chủ tử ai, là cái nào không có mắt, đi vào giấc ngủ trước lại cho người nước ngọt uống lên. Nói xong, ra cửa kêu gác đêm nội thì đưa chút nước cấm tới, lại đi sườn phòng lấy sạch sẽ quần áo. Công thây rượu bị ôm đến tiểu thao tám, hắn nửa nằm bò, thuần nói bên người mọi người nói, không cho nói đi ra ngoài, nhất định phải lặng lẽ. Nếu là kêu Ninh Đại Nhân biết hắn lại đái rầm lại bẩm báo qua mâu thân, hắn 10 có 89 lại muốn ai giáo hấn. Ninh Đại Nhân cả ngày đối hắn hung ba ba, ném roi thời điểm nhưng đau. Hắn thở dài, Ninh Đại Nhân khẳng định cùng hắn có cái gì đến không được thù hận, bằng không như thế nào sẽ xuống tay như vậy tàn nhẫn đâu. Cung nhân lại khó xử nói, Nguyệt Mãn trai là Ninh Đại Nhân chỗ ở, này nửa đêm lại là thủy lại là siêm y đi hè, tới bỏ ra ra nơi nào giấu được a Hắn ngấm lại cũng là, sơ sơ đầu dưa, bẹp miệng nói, Ninh Đại Nhân như thế nào như vậy hư đâu. Cung nhân kinh ngạc một chút, vội che lại hắn miệng, điện hạ nhưng không cho nói bậy. Ninh Đại Nhân chịu bậy hạ coi trọng, hiện giờ lại ở vào một cái mái hiên, trăm triệu không thể một hai câu hồ ngôn loạn ngữ đắc tội với người. Hắn cũng không cùng đối phương tranh, liền dưng miệng, thu thập xong lại vừa cảm giác lên, đã là đại hướng đông. Ninh Đại Nhân cùng ngẫu thân cũng đã hạ triều. Hắn dùng quá cơm sáng, ở bên ngoài chơi một lát tuyết cầu, như thường lui tới giống nhau qua đi, vào cửa liền thấy đối phương ngồi ngay ngắn ở bên bàn, một tay nhẹ đẹ nặng giấy mặt nhi, một tay chấp bút đặt bút. Phía bên phải nửa trượng chỗ hoa cửa sổ khai một phiến, có ánh mặt trời tuyết trắng, có tùng diệp chăn chăn, gió lạnh lướt qua tiểu tức kiếm ăn. Hắn đỡ khắc hoa khắc diệp rơi xuống đất cháo, theo bản năng đỉnh đĩnh ngực, trứng mắt. Hắn chạy chậm qua đi. Lôi kéo kia tiệt màu xanh nhạt tay háo lớn tiếng nói Ninh đại nhân Ninh Hoàn cũng không xem hắn cũng không ra tiếng chỉ xả ra bản thân tay tháo định thần chuyên tâm vẽ tranh hắn hai tay bái bàn ven, dơ lên mặt hỏi Ninh đại nhân ta nghe nói mâu thân hôm nay thực tức giận Ninh Hoàn dơ tay chớ mặt ánh mắt nhà nhạt, nhạt Tam điện hạ người đã năm tuổi như vậy tuổi tắc còn ở đáy rầm, bệ hạ chính là tưởng không tức giận cũng khó tiểu nhi trên mặt một khổ Nghe nàng vừa nói khởi cái này liền biết không hảo, phản xạ tính nhất chân liền tưởng lưu, kết quả mới vừa chạy hai bước, sau ý cổ đã kêu người nhéo. Xoay đầu, ánh vào mi mắt tức là kia trương cười như không cười mặt, rõ ràng là so mùa xuân hắn trích hoa nhi còn xinh đẹp, cố tình nói chuyện khi liền dọa người thật sự, lại là so lần trước gặp qua âm ú thủy phong làm còn đáng sợ đâu. Tam điện hạ đi nơi nào? Bệ hạ nói, hai mươi hạ, hướng nơi đó nằm bỏ đi. Nàng chỉ chỉ dùng để tiểu tọa nghỉ tạm dường ghế, một chút cũng không có thế hắn cái này đáng thương tiểu hài tử làm việc thiên tư che lấp ý tứ. Bách với đối phương vũ lực cùng hoàng mệnh chân áp hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoan mà qua đi nằm bò. Ninh đại nhân roi là căn tế chúc cô nhi, nói là mẫu thân tùy tay ở ngự hoa viên chích đưa cho nàng, dính quá ngôi kiểu ngũ tay, nhưng không giống nhau, dùng để đánh hắn cái này tiểu hoàng tử mông là nhất thích hợp bất quá. hắn trong lòng đặc biệt khổ. Một khổ liền muốn khóc Từng tiếng nhi ba bá bá ngầm tới Cho dù mùa đông ăn mặc rất dày Cũng là đau Bên ngoài đau, trong lòng lại khổ Đương nhiên liền khóc Hắn hoa hoa mà khóc cái không ngừng Hầu hạ các công nhân đều đau lòng muốn chết Nhưng ninh đại nhân nữ nhân này Là ý chí sắc đã làm Suốt 20 hạ Một số không nhiều lắm một số không ít Cách Ninh đại nhân cách Hắn đang thương hề hề Chính là ninh đại nhân vẫn là giống như hòn đá Nhìn hắn còn nói nói, tam điện hạ, cái dạng gì lực đạo ta còn là biết đến, không đến mức như vậy, ngươi mười trương đại tự nhưng viết xong. Hắn chỉ phải xoa xoa ngông, nhăn lại mặt, lập tức liền viết xong. Nàng lại không ứng, ngược lại tiếp tục hỏi, lập tức là khi nào? Hắn hút hút cái mũi, trả lời, chính là chờ một lát. Chờ hắn đi bắt xong tiểu tước, đôi xong người tuyết nhi, lại đi hồ thượng cùng nội thị nhóm chơi băng đùa, không có việc gì liền có thể đi viết. Nhưng mà nhéo chúc gậy gộc nữ nhân gõ gõ bản, trực tiếp đánh vơ hắn một bụng tâm tư, không cần chờ trong chốc lát, liền hiện tại viết đi. Mười chương đại tự hắn muốn viết đã lâu, chờ viết xong đều nên ăn cơm trưa, buổi chiều còn muốn đi mẫu thân nơi đó, liền không có biện pháp nơi nơi ngọ nhi. Xem, ninh đại nhân như thế nào liền như vậy hư đâu. Hắn ngồi ở án thư biên ghế trên, đoan đoan chính chính mà viết chữ, thường thường tò mò mà chuyển chuyển nhãn tình. Ninh Đại Nhân mỗi ngày trừ bỏ đi trong nhà lao đi dạo, bình thường liền thích đọc sách, rất ít thấy nàng vẽ tranh. Ninh Đại Nhân, ngươi ở họa cái gì? Là con thỏ sao? Như thế nào đen xì lì? Ninh Đại Nhân ngươi họa đến thật xấu, là bị lột ra nướng rất con thỏ sao? Ninh Đại Nhân ngươi là sẽ không vẽ tranh sao? Ninh Đại Nhân, hắn trông cái bàn, thân thẳng cổ, một bàn tay chụp ở hắn đầu, bị ồn nào đến không được người bất đắc dĩ mà thở dài. Ít nói lời nói, nhiều viết chữ Hắn không tình nguyện mà ngồi trở lại ghế trên đi Một lần nữa cầm lấy bức lông Lại chưa nói sai Vốn dĩ liền họa thật sự xấu Hắn sinh nhật là mùa đông Mẫu thân mỗi năm lúc này đều sẽ cố ý buông chính sự dẫn hắn ra cung ngọn nhi Mỗi khi lúc này Hắn tổng hội nhớ tới phụ thân Phụ thân xuất thân tử cuộc sống xa hoa Bắc kỳ vọng tộc Mỗi người đều nói hắn năm xưa như thế nào phong thái Tài học đầy bụng như thế nào đến mâu thân yêu thích cùng coi trọng nhưng hắn tự ký sự khởi liền rốt cuộc chưa thấy qua phụ thân rồi cũng không nhớ rõ có phải hay không cùng bọn họ lời nói nói một cái bộ dáng. bên ngoài Nhi thượng sở hữu cung nhân đều nói phụ thân là bởi vì bệnh nặng mà bế cung tính dưỡng nhưng hắn biết phụ thân đã sớm không ở trong cung đại Hoàng huynh có trương thúc phụ nhị Hoàng huynh có tịch thúc phụ hắn lại là đi theo ninh đại nhân hắn đi ở trường Ngai thượng nhìn mua đồ vật không lưng đút cho hắn một khối đường Hoàn nhi người, trong miệng ngọt tư tư, lại niệm khởi nữ nhân này hảo tới. Vai một chút đầu, chuyển qua mắt tưởng tượng, chương thuốc phụ cùng tịch thuốc phụ cũng thường xuyên sinh khí, có phải hay không tấu đại hoàng huynh cùng nhị hoàng huynh một đồ tới, y đi theo như vậy xem, ninh đại nhân cũng coi như hắn non nửa cái cha. Hắn nhìn thấy hắn chân chính cha là ở năm thứ hai thu đông giao hội hết sức, mẫu thân nắm hắn tay, đi bước một dấm lên thềm đá đi xuống địa lao, Địa Lao không thấy thiên nhật, chỉ có treo ở trên vách đồng giá cắm đến lâu dài ở vào ẩm ướp địa phương, mặt trên bao phủ điểm điểm xanh biếc, càng có vẻ phía dưới âm lãnh vài phần. Lao chung người, ăn mặc màu xám trường y y, khô gầy một phen xương cốt, hai má cũng lom lom xuống hãm, hoàn toàn không thấy được đồn đái thanh tao. Có lẽ là bởi vì huyết mạch tương liên, có lẽ là tuổi nhỏ còn có một mặt đạm bạc cấn tượng, hắn lao nước mắt kêu một tiếng phụ thân. Phụ thân hướng hắn lộ ra một cái cười tới, cuối cùng ngơ ngẩn nhìn mẫu thân chậm dài khép lại mắt. Phụ thân phản bội mẫu thân, hắn phạm phải đại sai, cũng trung quy bồi thượng cánh mạng. Hắn vẫn luôn đều đoán không ra mẫu thân tâm tư, đặc biệt là đối phụ thân tâm tư. Nhưng hắn biết, mấy cái huynh đệ, mẫu thân đau nhất hắn, không khỏi không có một hai phần phụ thân quan hệ. Đến phụ thân chết đi, mẫu thân gọi vẫn là tốt làng, tuy rằng rút toàn bộ vân ra. Lại cũng ở vừa rồi làm người chuẩn bị cấp phụ thân một phương mộ táng. Ta cùng với ngươi phụ, từ lúc bắt đầu vốn chính là cho nhau tính kế, chưa bao giờ có cái gọi là phản bội, cũng không tồn tại ai thực xin lỗi ai. Lướt qua về công quyền lực đánh cờ không nói chuyện, về tường, diệu nhi, ngươi phụ thân là một cái hoàn mị trượng phu. Mẫu thân ôm hắn, là như thế này nói. Tam nhi, rất nhiều chuyện, không thể chỉ từ một mặt đi xem, đặc biệt người, là thực phức tạp. Mộ thân sờ sờ đầu của hắn, khóe miệng chuế một mạt ý cười, kia tự nhiên trầm ổn bộ dáng như nhau thường lui tới gọi người sở không được đế. Phụ thân chết làm hắn thực thương tâm, ở biết được cần thiết đi theo cái kia âm u tiêu thủy phong làm nữ nhân cùng nhau rời đi, hắn càng thương tâm. Chờ trở lại nguyệt mãn trai, hắn một bên khóc một bên đi tìm linh đại nhân tố khổ, kết quả xoay vài vòng, trong ngoài đi khắp, liền trong dương đều phiên, cũng không tìm được người. Hắn vừa mới chết thân cha hay sau đó liền linh đại nhân này nửa cái cha cũng không thấy. Hắn vốn đang muốn cho ninh đại nhân cùng hắn cùng đi đại tĩnh, dọc theo đường đi tốt xấu có cái bạn nhi đâu. Linh đại nhân đột nhiên biến mất, này cũng liền thôi, gọi người kỳ quái chính là mẫu thân cùng Mĩnh Vũ tựa hồ đều không nhớ rõ nguyệt mãn trai đã từng từng có như vậy cá nhân. Hắn tưởng, hắn hẳn là gặp được yêu quái, liền hắc tuần cái loại này, này cũng thật gọi người khó chịu. Đi theo thủy phong lam đi Bắc Kỳ ngày đó, Mẫu thân tự mình đưa hắn ra ân đô thành. Thổi gió lạnh, Nam Thủy Phong Lam lạnh băng tay, hắn lại nhìn không được khóc, hắn cũng thật thảm, trên đời này liền không có so với hắn thảm hại hơn tiểu hài nhi. Ở đi đại tĩnh trên đường, hắn đều là như thế này tưởng, thẳng đến đi đại tĩnh ở thỉnh Châu Hy ra ở một đoạn nhật tử sau, giống như cũng không như vậy không xong Chứ bỏ không thể lúc nào cũng nhìn thấy mẫu thần quá nhật tử kỳ thật so với ở Bắc kỳ hoàng cung càng tiêu giao tự tại chút. Đặc biệt hắn còn phát hiện, ninh ra có một cái cùng yêu quái lớn lên đặc biệt giống tiểu vị hôn thê, càng xảo chính là cùng yêu quái vẫn là cùng cái danh nhi. chương 102. Thịnh châu vị chỗ đại tĩnh Trung Nam Bộ, nơi này cùng bắc kỳ là không giống nhau, mùa xuân màu sắc và hoa văn muốn càng xun xuê chút, vào đông khí hậu muốn càng ấm áp. Nơi này cũng rất khó đến mới thấy một hồi đại tuyết, nhiều là lưu loát rơi xuống đất hơi mỏng một tầng, không lâu liền tan dã Cung Thủy Phong Lam một đường lại đây, hắn là cực không tình nguyện, thậm chí còn bởi vì khí hậu không phục bị bệnh một hồi, qua gần non nửa tháng mới dần dần mà thích hướng xuống dưới. Đem hắn đưa đến Hy ra không bao lâu, Thủy Phong Lam liền đi rồi, nàng thủ hạ có không ít người, ngày thường cũng có không ít sự. Từ Bắc Kỳ đến Thịnh Châu một đường đi rồi vài tháng, hắn đối Thủy Phong Lam cũng coi như là có chút hiểu biết. Nữ nhân này đối mẫu thân nói gì nghe nấy, thuận miệng nhất ngôn nhất ngữ đều tiêu chuẩn. Cực đoan đủng độn, yêu nàng chi yêu, nghiệm nàng sở niệm trừ bỏ có quan hệ đại tấn hoàng thất trí bảo sự tình ngoại, nàng còn lén không ngừng đang âm thầm phát triển thế lực, liền chờ về sau khi nào bác kỳ thiết kỷ chỉ huy nam hạ, nội ứng ngoại hợp, tiêu hắn mâu thân cũng có thể nhất thống thiên hạ. Đã không có thủy phong lam thời thời khắc khắc gâm một khuôn mặt tại bên người, hắn liền tự tại rất nhiều. Khi ra vợ chồng vì không làm cho người ngoài hoài nghi, đối hắn liền cùng tiểu tổ tông thân nhi tử giống nhau. Đi đường đều sợ dày ô vế. Pham là hắn nói cái gì, liền chưa bao giờ có không ứng. Nói thật ra, như vậy nhật tử thật là thoải mái cực kỳ. Ai, chính là khó tránh khỏi sẽ tưởng nghiệm mẫu thân, muốn chết đi thân cha cùng cái kia yêu quái. Lần đầu tiên nhìn thấy Linh ra A Hoàn là ở hắn đến Thịnh Châu Bệnh Hảo sau tháng thứ 2, ứng Ninh Phụ Chi mời, cùng Hy lão ra cùng đi Ninh ra làm khách thời điểm. Ở Hy ra cố tình thân cận hạ Hề Ninh hai nhà quan hệ không tồi, vừa ngồi xuống trong chốc lát, Ninh phụ liền cười ha hả mà loẹt loát râu, "Chúng ta hai cái nói chuyện nhảm chán, Thâm Ca Nhi không bằng đến Hoa Viên Tử đi chơi, người Ninh bá mâu chính mang theo Á Hoàn ở bên ngoài phơi nắng đâu?" Hắn đương nhiên đồng ý, Thủy Phong Lam nói đại Tĩnh Chí bảo cùng Ninh ra có quan hệ, nói không chừng hắn vận khí tốt, trời dáng đại vận, đi ra ngoài đi dạo dưới chân một vướng liền tìm tới rồi đâu. Tuy rằng nói đại Tĩnh Thoạt nhìn không tồi, Nhưng thân là Bắc kỳ hoàng tử, hắn đương nhiên vẫn là càng vui hồi Bắc kỳ đi. Ở Thịnh Châu trong thành, nổi tiếng nhất cũng liền đến ra, khi ra cùng ninh ra này tam đại phú hộ. Ninh ra tổ tiên từng ở tiền triều làng quan, cho tới bây giờ kinh thương, một thế hệ một thế hệ xuống dưới, nhưng có không ít thân ra, nói là giàu nhất một vùng cũng không quá, hoa viên tử đại thật sự, hắn đi theo gạ sai vặt đi rồi một hồi lâu mới thấy bên hồ sáu rắc trong đỉnh bóng người. Đây là hy ra trước đó vài ngày tiếp trở về tiểu công từ đi. Dẫn đầu nói chuyện chính là bùi bùi tóc châm hoa tuổi trẻ phụ nhân, trong thanh âm hàm chứa cười. Hắn phản xạ tính nhìn lại, nhìn gương mặt kia tổng cảm thấy mạc danh có chút quen thuộc. Hơi cảm kỳ quái, đãi lại nghe ninh mẫu nói chuyện, liền theo lời phụ cận đi, nàng trong lòng ngực tiểu nữ hoa một thân mềm tơ lụa, khuôn mặt nhỏ viên hồ hồ, chuyển đen bóng mắt to, hai tay thượng ôm một cái tiểu khắc gỗ, nhìn đến hắn lại đây. Lập tức một bộ tò mò tiểu bộ dáng Này nữ hoa còn không đến một tuổi, trên mặt béo đô đô, hắn đương nhiên cũng nhìn không ra cái gì đặc biệt, xem xét hai mắt hưng thú chí thiếu thiếu mà chuyển khai tầm mắt. So với chảy nước miếng tiểu cô nương, hắn còn không bằng đi viết hai thiên không thích chữ to đâu. Lúc này đây gặp mặt, ở Hy lão Già cùng Linh Phụ hai người thôi bồi hoán chẳng thân thiện nói chuyện với nhau định ra một cái đơn giản hôn ước. Hôn ước gì đó, hắn là không sao cả. Dù sao còn nhỏ, ly nhọc lòng chuyện này còn sớm thật sự. Từ khi đi qua một hồi Linh ra, tuy là hy lão ra lại như thế nào nói chuyện, hắn cũng không chịu đi qua, lại nhàm chán lại không đến ngoạn nhi, một chút ý tứ cũng không có. Không có người quản hắn, hắn bắt tiểu tức nhi, câu trong hồ cá, leo cây, lên núi, đem trước kia ở bắc kỳ trong hoàng cung tổng ngoạn nhi không thoải mái chơi cái biến. Chơi lâu rồi, rồi lại cảm thấy nhàm chán, không thú vị. Mỗi ngày quán liền cũng không muốn nhúc nhích. Thủy Phong Lam kịp thời xuất hiện, đem kiếm một gác, đưa cho hắn, lãnh nặng người nói, vậy hạ tới thư tử, nàng ý tứ là điện hạ từ hôm nay bắt đầu tập võ, còn có công khóa cũng không thể rơi xuống. Nếu là hắn mẫu thân phân phó, Thủy Phong Lam liền cái ngủ gật nhi đều sẽ không đánh, vì thế hắn rốt cuộc vẫn là bắt đầu rồi nước sôi lửa bỏng nhật tử, nhiều ít năm cũng chưa đình quá. Hắn can, cốt không tồi. Ở võ công kiếm pháp thượng nhưng thật ra có một hai phần tạo nghệ, dù sao cùng thế hệ là căn bản chạm vào không thấy địch thủ là được rồi. Bởi vì thiên phú hảo, hắn còn trời xuôi đất khiến vào giang hồ ma giáo hàng nguyệt, đối phương người cầm đao phi thường thành tâm mà mời hắn gia nhập trở thành một phân tử. Vì ma giáo phát dương quang đại cùng nhau làm ra nỗ lực, hắn không chút suy nghĩ liền đáp ứng. Ma giáo hảo, thật tốt ngoạn nhi A một phần tử liền một phần tử bái. Lại lần nữa nhìn thấy Ninh Gia A Hoàng là ở hắn 12 tuổi năm ấy, năm đó tiểu hoa nhi không sai biệt lắm 6-7 tuổi. Hắn nghiêng nghiêng rửa ở Ninh Gia bên hồ núi giả thượng, nhàn nhàn thân chân tống cổ thời gian, đôi mắt hơi hơi thượng nâng, nhàm chán mà nhìn trong hồ nước lần ba quan sát. Chạy tới tiểu cô nương sơ nụ hoa búi tóc, búi tóc thượng chát hồng nhạt dây của tóc, rũ ở sau người, đón gió bay tới thổi đi. Một thân màu lam nhạt lụa mỏng tiểu váy, cũng không phải cái gì đặc biệt gọi người thu hút trang điểm. Nhưng hắn liếc mắt một cái nhìn lại, lại nhìn không được đứng thẳng thân. Tiểu cô nương sinh đến trắng non sạch sẽ, tế mi mắt hoạnh bởi vì chạy trốn náo nhiệt, trên mặt còn nổi lên một tầng nhật nhạt đỏ ửng, vô luận từ nào một bên, đổi góc độ nào tới xem, đều cùng hắn kia nửa cái cha, phi, là cùng yêu quái cực kỳ giống. Xách, xem, hắn nhìn thấy cái gì, hảo một cái tiểu yêu quái. Đang ở chạy tới chạy lui cùng tiểu nha hoàng nhảy ngoạn nhi Linh Gia A Hoàng tựa hồ nhận thấy được chút cái gì, ngừng đầu tả hữu nhìn xung quanh, lại người nào bóng dáng cũng không nhìn thấy. Hắn ở núi giả một bên bất động, nheo lại mắt. Linh Gia A hoàn cùng hạ nhân chơi trốn tìm, chậm dại đến gần rồi núi giả, hắn xách nàng sau cổ tử đem người ước lượng lên. Hắn từng xem qua một chồng chuyện lạ quái trí, yêu quái luôn là cùng người bình thường bất đồng, biến đại biến tiểu cũng không phải không có khả năng. Có thể trường giống như, hắn cân nhắc à, không phải tưởng làm cái gì âm mưu quỷ kế, nên là đầu thai chuyển thế. Đối với kia Trương kinh hoàng thất thố mặt, hắn không cấm có chút mới lạ, lại tấm tắc cười ra tiếng tới, nhìn xem, có nói là phong thủy thay phiên chuyển, này không rốt cuộc đến phiên ngươi rừng ở ta trong tay. từ kia lúc sau, hắn liền tinh thần tỉnh táo, mỗi khi một có rảnh liền sẽ thượng ninh ra bái phòng, rốt cuộc ở nhàm chán nhật tử lại tìm được rồi một loại khác là thú. Ninh ra A hoàng nhát gan lại ai khóc, chỉ cần một hù dọa nàng, hai con mắt liền sẽ rầm rầm không ngừng thẳng rớt nước mắt, nơm nớp lo sợ, hoảng loạn, một bộ đáng thương vô cùng bộ ráng. Ở hắn ký ức, yêu quái thường ngày cũng không phải là bộ dáng này, nữ nhân kia vô luận gặp chuyện gì đều là chấn định tự nhiên, nhiều nhất lạnh lùng mắt như những mi, mặt vô biểu tình, nhưng cho tới bây giờ sẽ không biểu hiện ra hiện giờ như vậy kinh hoàng thất thố, chân tay co có con thất thố bộ dáng Nhưng này cũng không gây trở ngại hắn cảm thấy có ý tứ. Như vậy đại tương phản, rõ ràng thú vị thực nột. Hắn làm không biết mệt nhưng theo tuổi tác càng trường, rồi lại cảm thấy không thú vị. Linh ra A hoàn ngũi trường một tuổi, như vậy liền lại cùng tuổi nhỏ trong trí nhớ người giống nhau vài phần, tới rồi 12-13 tuổi tác nàng không nói lời nào không cười không nháo thời điểm, trừ bỏ có chút hơi non nớt, liếc mắt một cái nhìn lại nói là giống nhau như lúc cũng không quá. Hắn chi đầu, rôi thẳng kiếm gần tiến đến người ngăn ở núi giả chỗ, tư thái lười nhắc mà nhúng mày Ninh ra A hoàn như thường lui tới giống nhau theo bản năng mà nhắm thẳng lui về phía sau, khúc khởi ngón tay không ngừng đứng bên hai tóc, dùng để giảm bất trong lòng thần trường, xuất khẩu thanh âm nhược nhược, thâm, thâm ca. Nàng đối cái này vị hôn phu cảm quan thực phức tạp, đối phương lớn lên không thể nghi ngờ là thứ tốt, thịnh châu trong thành cơ hồ tìm không ra một cái có thể cùng với sánh vai. Nữ nhi già cũng ái nhan sắc, đôi khi nhìn khó tránh khỏi sinh ra một hai phân tâm hỉ cùng tự hào. Nhưng đối phương thường xuyên nói chút lời nói tổng có thể hù chết người, mặc dù chưa từng thật sự động qua tay, lần này một hồi, nàng cũng thật sự có chút sợ hãi, mỗi khi thấy trở về buổi tối đều đến làm ác mộng, liền luôn là không chịu không chế mà tưởng cất bước liền chạy, tốt nhất chạy trốn càng xa càng tốt. Nhìn trước mặt người, nàng nuốt nuốt nước miếng, hôn hút cái mũi, Nhỏ giọng nói, mẫu, mẫu thân còn ở phía trước chờ ta. Nàng hai mắt chuyển nước mắt, mặc cho ai nhìn thấy, đều sẽ tâm sinh thương tiếc. Hắn thấp thấp thích một tiếng, ngươi cũng chỉ biết khóc sao. Đối phương hai mắt đấm lệ mở mịt a Hắn nói, ngươi kia hai tay trưởng có ích lợi gì đâu. Động thủ đều sẽ không sao. Dựa theo. Bình thường phát triển, hắn đe dọa nàng, nàng không nên động thủ sao. Linh ra A hoàn run bẩn bật Thượng một hồi còn coi trọng nàng đôi mắt, hiện tại lại muốn nàng hai tay sao. Công tây rượu nhìn nhìn thiên không thú vị cực kỳ, như vậy là gan, khẳng định không phải lao yêu quái đầu thai chuyển thế tới. Hắn xoay người bước đi, phía sau người không rõ nguyên do. từ kia lúc sau, liên tiếp mấy năm, trừ bỏ tất yếu tiểu yến, hắn cũng không hề hướng ninh ra đi. Này năm cuối thu, Phương Bác gửi thư nói là mẫu thân bệnh nặng, hắn cùng Thủy Phong làm ra dòi thuốc ngựa trở về Bắc Kỳ. Đến lúc đó đã là thâm đông. Trương vân ám tuyết, sương trọng cổ hàn, tiêu thói quen đại tính nhiệt độ không khí hắn cũng trên người rét run. Tuyết quang ánh cường điệu các mái hiền, mẫu thân dựa nghiêng trên trên giường, một thân rút đi cổn phục hoa quan Uy nghiêm, nhìn hắn khi, trong mắt có bình thường khó có thể thấy được ôn nhu này về sau nhật tử, ngươi phải hảo hảo quá, nhân sinh trên đời, khó nhất đến chính là tùy tính. Nàng bốt đầu của hắn, giống khi còn bé giống nhau nhẹ nhàng ôm hắn, Nói, chấm biết ta tam nhi là cái hảo hải tử, tựa như hiện giờ như vậy, tiêu tiêu sái sái mà quá cả đời đi, như thế, chấm cùng ngươi phụ ở hoàng tuyển dưới cũng liền an tâm. Hắn chóp mũi lên men, chẳng sợ đã trưởng thành, cũng nhịn không được đỏ hốc mắt. Vô luận qua nhiều ít năm, hắn ở mẫu thân trước mặt, tựa hồ vẫn là năm đó cái kia yêu cầu yêu quý bất hảo hấu tử. Mẫu thân hơi hơi mỉm cười, hơi lạnh đầu ngón tay cùng hắn xoa xoa đôi mắt. Từ dưới gối lây ra nửa thước lớn lên hộp gỗ giao cho trên tay hắn, Phong Lam tính tình cố trước, nghe không tiến người khác nói, về sau cũng nói không chừng sẽ phát sinh cái gì. Cái này con ta cầm, chờ có một ngày, liền ta tam nhi cũng ngăn không được nàng, ngươi liền đem cái này giao cho nàng đi. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, thứ này không thể tùy tiện cấp, nhất định phải đến bạn bất đắc di thời điểm. Chấm là hy vọng, các ngươi hai cái đều có thể hảo hảo. Ngày ấy nói chuyện sau không quá mấy ngày mẫu thân liền ly thế, ơn đô thành vang lên trung tang một thế hệ nữ đế yên lặng hôn mê, này liền ý nghĩa hắn thân cận nhất người cũng theo đó rời đi. Hắn ở Bắc Kỳ Đãi một năm, ở Hoàng Lăng trước thủ một năm, lúc này mới lại về tới Thịnh Châu. Thủy Phong Lam so với dĩ Vãng Cảng Long Trầm, chính như mẫu thân lời nói, nàng cố chấp tới rồi cước điểm, lạnh nhạt lại tâm tàn nhẫn, luôn luôn nghe không tiếng người khác nói. Đương biết nàng nhặt một cái tiểu cô nương, đặt tên kêu thủy nhất hạm, mang theo trên người lấy mẹ con tương xứng khi, hắn lần cảm kinh ngạc. Người này tựa như một cái có bệnh kẻ điên, giống hắn như vậy người bình thường là căn bản đoán không ra nàng tâm tư. Khi ra vợ chồng lần lượt qua đời, khi ra sản nghiệp liền thuận Lý Thành Trương mà giao cho hắn chế tay, ninh ra bị diệt một khi, hắn đang ở ngoại làm việc nhi, chờ trở về, Thịnh Châu Thành đã là nhắc lên một mảnh sóng to gió lớn. Ninh ra thẳng hoa Thủy Phong Lam vẫn là không bắt được đồ vật, bạch bạch làm ra chút sự tình. Nhưng nàng căn bản không ngại, tựa hồ chết không phải người, mà là lại tầm thường bất quá điều cầm. Giống hắn cả ngày đi theo ma giáo ở trên giang hồ đi, một chút bạch dao nhỏ một chút hồng dao nhỏ hốn, cũng đến cam bái hạ phong a giờ 4 Hắn do dự muốn hay không đem mẫu thân dao cho đồ vật của hắn lấy ra đi, nhưng mà liền ở ngay lúc này, Thủy Phong Lam thủ hạ thế lực ra chút sự, chuyện quá khẩn cấp. Nhu cầu cấp bách xử lý, đem ninh ra cục diện rồi dám ném cho hắn liền đi rồi. Chuyện tới hiện giờ không có gì để nói, hắn chỉ phải đem hộ bông, đem tâm tư đặt ở ninh mẫu cùng ninh ra tam tỉ đệ trên người. Ninh mẫu xử lý xong trượng phu thúc bá tăng sự, lấy ninh ra A hoàn giữ đạo hiếu vì tử, lui cùng hắn hôn sự. Hắn hoàn toàn không sao cả, tự nhiên là ứng. Không bao lâu, ninh mẫu liền chịu đựng không nổi buồn bực mà chết, ninh ra tam tỷ đệ tiểu nhân tiểu, ngốc ngốc. Lớn nhất cái kia cũng là tay trói gà không chặt, bị trong nhà kiểu dưỡng lớn lên nhược nữ tử. Ninh ra gia đại nghiệp đại. Ai không nghĩ đi lên cắn một ngụm, giống hắn người như vậy đương nhiên cũng không khách khí. Nhưng nghĩ nghĩ, vẫn là đem Ninh ra tam tỷ để nhận được hy ra, dù sao cũng không kém kia một hai ngụm ăn, dưỡng vẫn là nuôi nổi. Bất quá. Ninh ra ba cái bao gồm vần chi đều rất sợ hắn, đặc biệt ngày ấy hắn ở nhà thu thập phản đồ. Ấn Quy Củ chém tay đứt chân xẻo đôi mắt, máu me nhảy mùa một mảnh, sợ tới mức kêu bốn cái đương trường liền hôn mê, một cái rửa gần một cái thẳng tắp mà đổ một loạn. Ninh ra A Hoàng Kinh hãi dưới sẽ mang theo đệ đệ mội mội, tìm mọi cách né qua hắn thủ vệ rời đi Thịnh Châu, hoàn toàn ra ngoài hắn dự kiến. Ở trước mặt hắn luôn luôn nhu nhược người, phá lệ, khó được có như vậy dũng khí, gọi được hắn mặc danh sinh ra một kia vui mừng tới. Lúc này mới giống lời nói sao Hắn không có gọi người đuổi theo, nhân ra đều phải đi rồi, cường lưu chữ làm gì. Hắn gọi người đi theo, phát hiện ninh ra tỉ đệ đi kinh đô hoàng thành dưới chân tuyên bình hầu phủ, liền rốt cuộc không nhiều làm để ý tới. Thủy Phong Lam trở về, biết kia mấy người chạy, nháy mắt âm hạ mặt, nhưng rốt cuộc không có nhiều lời nghi ngờ. Dung nang lời nói tới nói, dù sao liền đại ở nơi đó, lại đi không xong, chờ thu thập xong ninh ra sản nghiệp nếu tìm không thấy đồ vật Mới đi bắt được kia mấy cái tiểu tể tử cũng không phải cái gì vấn đề lớn. Hắn bất trí một từ, thật sự không cần thiết cùng kẻ điên nói thêm cái gì. Lại qua một năm, hắn thu được một phong từ kinh đô mà đến tin, giấy viết thư thượng chữ viết rất quen thuộc, là ninh ra á hoàn không sai, nhưng nơi đó mặt câu câu chữ chữ ẩn tình cô ý, đọc một lượt xuống dưới lại là thấm người hoảng, xem đến hắn ngồi ở trên giường đều nổi lên một thân nổi da gà. Nhưng đánh đổ đi vừa thấy chính là có người giả mạo, nàng đáng giận không được cách hắn 8 trượng xa. Hắn trực tiếp đem tin ném, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, Thủy Phong Lam gần nhất lại bắt đầu không lớn an phận, cũng không biết đi nơi nào, liền hắn đều tìm không thấy người, phòng trừng lại bắt đầu muốn tìm chuyện này. Dù sao thịnh châu cũng không có gì mấu chốt sự, hắn dọn dẹp một chút đồ vật, liền ý tin ý tứ thượng kinh đi. Đi trong kinh vẫn là ở tại Hy Gia tòa nhà, đầu một hồi đến đại tính Đô Thành, hắn hứng thú pha thịnh, Mang theo người đi ra ngoài đi dạo, không nghĩ tới mới vừa mua một khối lửa hồ mặt nạ, liền có người cho hắn đệ tin, nói cái gì ninh ra A hoàn ở lâu loại lâu cái gì trong phòng chờ hắn. Hắn nhúng mày, thú vị cất đủ, xoay người liền lên rồi. Bất quá một năm, ninh ra tam tỉ đệ đều có biến hóa lớn, tam noan cảng hoạt bát, lao nhị ngốc bệnh cư nhiên cũng hảo, nếu nói nhất không giống nhau vẫn là ninh ra lão đại, lãnh nhìn hắn, cùng dĩ vãng so sánh với. Lá gan đại đến độ có thể bào thiên. Kinh đô khí hậu thật đúng là giữa người A, hắn tưởng. Hắn vừa định tới gần nhìn xem, bị sở dĩ ngăn cản. Sở dĩ người này, đang ở Triều đình, lại ở giang hồ thanh danh hiền hách. Cựu châu nhất kiếm truyền nhân, liền quang này một cái danh hào, cũng liền áp đến một đống người. Bất quá so với này đó, hắn nhưng thật ra đối này hai người chi gian quan hệ càng cảm thấy hương thú. Đặc biệt là buổi tối. Sở dĩnh cư nhiên sẽ tự mình tới tìm hắn, bọn họ hai người còn đánh một hồi. Sách, Ninh A hoàn đến không được, là thật sự trường bản lĩnh. Bất quá thua kiếm, hắn trong lòng vẫn là thực khó chịu, vì thế đem lực chú ý chăm chú vào cố ý bắt trước chữ viết muốn hắn vào kinh phía sau màn người trên người. Lại thế nào, Ninh A hoàn cũng lớn lên giống hắn nửa cái cha đâu, phi, là yêu quái. Hơn nữa khi còn bé, cũng có một hai phân không nhiều lắm tình nghĩa. Ngâm Lam cái gì thiết kế? Hắn cha xét vài ngày, rốt cuộc cha được sở hoa nhân trên người. Thủy Phong Lam sở dĩnh này đó hắn đánh không lại, một cái sở hoa nhân hắn còn thu thập không được sao. Tốt xấu là ở ma giáo hốn, lại là Thủy Phong Lam dạy ra, cũng cũng đừng trông cậy vào hắn có cái gì hảo tâm tràng. Hắn phát hiện Ninh A hoàn là càng ngày càng có ý tứ, như vậy khí chất cùng yêu quái cũng càng ngày càng giống, còn đường cái gì quốc sư? Hắn mang theo đôi mắt đưa lên môn nhì, xem kêu lãnh đạm cảnh giác bộ dáng, rất đáp ý mà rời đi. Lại tinh tế một cha nửa nằm biến hóa, y thì hắn thông minh tài trí, tưởng không biết cũng khó. Lao bất tử, thật kêu hắn đoàn chúng. Hắn duy nhất không nghĩ tới chính là sở hoa nhân cư nhiên biết thân phận của hắn, cư nhiên chó cùng rứt dậu đến hương bình đến nơi đó vạch trần khai. Tuy rằng nói một chút cũng không lo lắng, nhưng Thủy Phong làm còn không có hiện thân. Có một số việc cũng còn không có làm, bị bắt được về sau hành sự tổng không có phương tiện Ở biết vệ ra Hà Thủy Loan phần mộ tổ tiên xảy ra chuyện, hắn biết khẳng định là Thủy Phong Lam, Lam Lam, người liền ở Kinh Đô lại không hiện thân tới tìm hắn, nghĩ tới nghĩ lui, lúc này đại khái có thể đem mẫu thân cấp đồ vật lấy ra đi. Hắn liền thay đổi thân siêm ý đi hẻm thập tứ lại thăm dò hoàng thất chí bảo kia đồ vật, tìm được rồi đương nhiên hảo. Tìm không thấy cũng chỉ có thể sách cá nhân đi đến dẫn Thủy Phong Lam ra tới. Kết quả thất sách, bị sở dĩnh bắt được vừa vặn. Hắn phát hiện, này một nam một nữ. Tự hồ có không giống nhau. Thủy Phong Lam chết nghiễm nhiên tại dự kiến bên trong, nếu là lao yêu bà một người phòng trừng có chút huyền, nhưng hơn nữa một cái sở dĩnh, dư giả. Ninh Hoàn không chủ động nói lên Thủy Phong Lam cùng bất kỳ quan hệ, hắn tự nhiên cũng không có khả năng chủ động đi bại lộ này một tầng quan hệ. Qua đi sự tình liền không còn có để ý tới. Tả hữu cùng hắn cũng không có gì can hệ. Biết sở ninh hai người thành thân, hắn tâm tình phức tạp, nữ nhân này cũng thật là lợi hại, nhưng lại không lớn cao hứng. Một đống tuổi, học cái gì người trẻ tuổi, cũng không biết é e lệ. Hắn không cao hứng, cũng sẽ không lại giống như khi còn nhỏ như vậy khóc. Hiện tại, chỉ cần hắn không cao hứng, hắn phải chỉnh chuyện này, như vậy trong lòng mới thoải mái. Rời đi đại tinh kinh đô thời điểm, hắn quyết định nói cho sở dĩnh về cái kia lao yêu bà bí mật. Đáng tiếc lao yêu bà ánh mắt hảo, này nam nhân còn rất đủ ý tứ, biết đó là cái lao bất tử, còn tỏ vẻ thực hảo. Thích, không hiểu được những người này. Trở lại bắc kỳ, hắn khôi phục Khánh Vương thân phận, ở tại trong vương phủ, tiêu sái sinh hoạt. Tuy rằng hoàng đế chất nữ nhi đối với gọi người đi đại tinh tiếp chuyện của hắn, lần cảm mất mặt, thực không cao hứng. Nhưng hắn có mẫu thân lưu lại bảo mệnh phù, thượng phương kiếm, chính là hoàng đế chất nữ nhi cũng đến thành thành thật thật kêu hắn vương thúc, cho hắn dưỡng lao. Mẫu thân hy vọng hắn tiêu tiêu sái sái, hắn xác thật cũng quá đến không tồi. Hoàng đế chất nữ nhi cùng mẫu thân không giống nhau, nàng không có chỉ huy nam hạ nhất thống thiên hạ giã tâm, một lòng xử lý nội chính, phát triển kinh tế nông tang đại tinh cùng bất kỳ quan hệ chậm dai hòa hoan xuống dưới, hai nước thông thương cũng nhiều có tiện lợi Lại một lần nhìn thấy sở ninh hai người là ở đã nhiều năm sau. Ấn Đô thành việc trọng đại, cũng vừa lúc là hắn sinh nhật, buổi tối ngọn đèn dầu lộc lẫy náo nhiệt ồn ào, hắn ngồi ở tiểu lầu uống rượu dùng bữa, bưng xứ ỷ ở khung cửa sổ thượng, vừa lúc nhìn đến hai người ở bên đường đi đi rừng rừng. Còn có một cái năm sáu tuổi bộ dáng tiểu nhi lang, có một kiếm, ôm con thỏ, đi ở bọn họ trung gian. Chi tay kéo nữ nhân tay háo, ngửa đầu nói chuyện kia bộ dáng, vừa thấy chính là họ sở loại. Hắn không khỏi cười nhạt, đại tinh tuyên bình hầu cùng quốc sư công khai mà xuất hiện ở ân đều, liền chưa thấy qua so với bọn hắn lá gan còn đại. Sở dĩnh nhận thấy được tầm mắt, theo mắt thấy lại đây, tựa hồ có chút kinh ngạc, vi lăng một chút, hướng hắn gật đầu, lại quay đầu đi cùng bên người người ta nói cái gì. linh Hoàn ngước mắt, ánh mắt dừng ở bên cửa sổ, cũng ngẩn ra một lát, cuối cùng là hơi con con người, cười cười. Kia một nhà ba người trầm rãi đi xa, một thân thiện sắc váy lũa nữ nhân mua một con đồ chơi làm bằng đường nhi, đưa cho bên người trai choi tiểu tử. Kia tiểu tử cắn một ngụm, nghiêng đầu lộ ra cười tới. Hắn nheo nheo chén rượu, đột nhiên nhớ tới thật nhiều năm trước, tuổi nhỏ sinh nhật, kia nữ nhân cũng là như thế này. Cảnh con người mất, mẫu thân đi rồi, nàng cũng rốt cuộc đương đương, có một cái chính mình hải tử. Càng muốn, trong lòng càng là mạc danh không sảng khoái. Hắn ngồi trở lại vị trí, chống giữa ghế một bên nghe bên thai thế ra con cháu khen tặng, một bên uống lên hai ly rượu. Tiểu nhị gõ môn tiến vào, có một cái ăn mặc vải thô váy tiểu cô nương đi vào tới, mở to hai mắt, tuổi con nhỏ, lá gan cũng đại, nhìn đến bên trong cậu ấm nhóm không sợ chút nào mà đến gần tới, đem trong tay đồ chơi làm bằng đường đưa cho hắn, mới vừa có vị phu nhân ở nhà ta mua đồ chơi làm bằng đường nhì, tiêu ta đưa tới. Nói là kêu tam điện hạ hôm nay sinh nhật vui mừng đâu. Trong phòng mọi người ồn ảo cười to, phu nhân. Là cái nào phu nhân a Nay thật đúng là kỳ, là vương gia hồng nhan chi kỳ sao. Ha ha, vương gia muốn hay không thử xem này hương vị. Nay bên ngoài tiểu ngoạn ý cũng không biết có sạch sẽ không, nơi nào có thể vào vương gia khẩu. Vương gia nhưng không yêu ăn đường, tiểu nữ hoa, ngươi vẫn là kêu vị phu nhân kia đưa tiến đến đây đi tự mình lại đây cũng hảo. Bên người thị vệ nghe này nhất ngôn nhất ngữ, liền phải đuổi kia tiểu nữ hài nhi đi ra ngoài, hắn mặt lệnh một chân đạp cái bàn, giữa mày âm u, cho bổn vương đem miệng chó nhắm lại. Hắn ngữ thanh hàn hàn, bên cạnh bàn bầu rượu cũng quăng ngã đầy đất, loảng xoảng thanh âm kêu mọi người tâm thần dùng mình, lại không dám nói bậy cười đùa. Trong phòng an tính lại, hắn mới tiếp nhận đồ chơi làm bằng đường nhi, gọi người cấp tiểu nữ hài cho thưởng quay đầu một ngụm cắn hạ Nhập khẩu là ngọt tư tư, hương vị cực hảo. Kỳ thật hắn từ nhỏ đến lớn, yêu nhất ăn đường, nước đường, đường đường bánh đồ chơi làm bằng đường nhi, đều là hắn thích. Chính là bởi vì quá tham vị ngọt nhi, buổi tối tổng muốn trộm uống chút nước ngọt, lâu lâu nước tiểu một hồi giường. Chỉ là biết những việc này người, từng bước từng bước, đều đã không còn nữa. 103. A giờ 4. Chương 103. Tự bác điệu mà đến phong lại làm lại lãnh. Lùi tới binh vệ nắn nắn tê dại tay, lại đánh lên hoàn toàn tinh thần tiếp tục tuần tra. Nay chỗ là lan phượng thành biên phong doanh, lúc chạm vạ minh trung hoàng đế đoàn người trên đường đi gặp bắc kỳ hắc giáp kỵ binh, tuy nói hữu kinh vô hiểm, bị một cái đi ngang qua thiếu niên cấp cứu, nhưng ngựa xe bị hao tổn, tạm khải không được trình, toại ở gần đây doanh trung tạm nghỉ, đãi ngày mai sáng sớm lại trở về thành đi. Chủ trong liều quân thần mấy người thiển trước mấy chén, Đơn giản hỏi nói chút biên cảnh chính sự, dùng xong cơm chiều liền từng người tan đi hồi chướng nghỉ tạo. Thuyên bình hầu phu nhân văn thị đã nhiều ngày bị lạnh nửa đêm ho khan khó có thể ăn nghỉ, đứng dậy đi bậy bếp lấy chút phòng đuổi hàn tạc canh. Đi ngang qua ngày thường binh sĩ huấn luyện giá gỗ đài cao, nghe được phía trên quần áo rào rạn, nàng theo bản năng dương mắt nhìn lại, không cấm thoáng nghỉ chân. Kia thiếu niên sau thức nhảy bén dị thường, có điều giác quay đầu đi nhìn thoáng qua. Vừa thấy nàng lại chuyển qua, vẫn chưa ra tiếng nhi, tựa đang nhìn phía chân trời ám trầm bóng đêm cùng vân trung hơi hiện ánh trăng. Văn thị trước nay chưa thấy qua như vậy thiếu niên. Như là cường thịnh thế Gia ngọc mặc công văn dưỡng ra tới công tử, lại như là du tẩu giang hồ thanh phong ngọc thủ kiếm khách. Nàng trong lòng tồn tò mò, đi phòng bếp uống lên nổi to ngao tốt tạc canh, trở lại doanh chướng đẩy tỉnh trợ phu, hỏi đối phương thân thế tới. Thuyên Bình hầu mệt mỏi một ngày. Ba ngày còn bị chút ra thì thường nghe được hỏi chuyện nửa là thành tỉnh nửa là hôn mê, lắc đầu, ta nào biết đâu rằng à, xem tình huống hắn sợ là ở đâu khái đầu, hiện tại cái gì đều không nhớ rõ, chờ trở về thành, người đi tìm mấy cái hảo đại phu tạm thời trước cấp nhìn xem đi, ngàn vạn chớ có châm trễ. Văn thị một nằm xuống, biết, doanh trướng ngọn đèn dầu nghỉ ngơi hơn phân nửa, bên ngoài người lại còn ngồi ở giá gỗ thượng xuất thần. Hắn không biết chính mình từ đâu tới đây, cũng không biết nên đi chạy đi đâu, đầu hóc trắng xóa một mảnh, thế nhưng như là so tuyết còn muốn ánh sáng chút. Loại này trống rông cảm giác làm người thực không thoải mái, không có định chỗ, cũng không ăn ổn, chẳng sợ rõ ràng tới buồn ngủ, cũng căn bản nằm không đi xuống. Hắn ở bên ngoài ngồi một đêm, suốt đêm không ngủ, chỉ làm nhắm mắt dưỡng thức, sáng sớm ngày thứ hai, ở Thái Thượng Hoàng nhiệt tỉnh tiếng kêu hạ, theo đoàn xe cùng nhau vào lan phường thành. Minh Trung Hoàng đế cùng Thái Thượng Hoàng Muốn ở trong thành trụ thượng một đoạn thời gian, hắn liền cũng đi theo cùng nhau giữ lại. Một cái mất đi quá vắng người, chỉ có thể đi theo cảm giác, đem sở hữu lực chú ý đặt ở cái kia tóc mai hoa dâm láo nhân trên người. Vận mệnh chú định đều có định số, có lẽ đi theo hắn liền tìm đến một ít ký ức cũng nói không chừng. Lan phưởng thành phong Úc đều không cao, hắn ban ngày nhiều ngồi ở nóc nhà, có thể khuy đến trong thành toàn cảnh. Xem trường nhai người qua đường lui tới náo nhiệt, trời quang mây trắng chim nhạn đi qua, có thể hơi giải trong lòng nặng nghề. Minh Trung hoàng đế thường tại Hạ Phương đình viện dùng trà, Thái thượng hoàng cùng với ở bên, thở ngắn than dài nói: "Kia tiểu tử ở phía trên lại đãi cả ngày." Thấy Minh Trung hoàng đế chỉ lo trong tay ly, cũng không ứng lời nói, hắn lại nói: "Cả ngày cũng không nói lời nào, liền như vậy ngồi, thật giống cái ngốc tử dường như." Minh Trung hoàng đế liếc hắn, trầm giọng nói: Nếu ngốc tử đều là cái dạng này, này thiên hạ gian người mỗi người sợ đều là liền ngốc tử đều không bằng, đặc biệt là ngươi. Thái thượng hoàng nghẹn một chút, gái gái đầu, nhi tử cũng không phải ý tứ này, chỉ là ngài xem người nên như thế nào an bài, cũng không thể kêu hắn vẫn luôn như vậy. Chúng ta liền cái danh nhi cũng không hiểu được, cả ngày tiểu tử này kia tiểu tử kêu, cũng không phải cái biện pháp. Minh Trung Hoàng đế nói, trước nhìn xem đại phu nói như thế nào đi. Trong thành không phải gọi người đi tìm, tổng có thể tìm được manh mối tung tích. Bọn họ nói chuyện thanh âm không lớn, nhưng hắn lại cũng một chữ không rơi mà nghe xong cái toàn. Hắn chỉ là đã quên vài thứ, cũng không phải thành cái ngốc tử, đối với kia hai người lời nói tất nhiên là thấy vậy vui mừng. Tuyên bình hầu phu nhân thực mau liền tìm trong thành tốt nhất mấy cái đại phu, cùng hắn mấy phen thăm mạch xem bệnh, uống lên không ít dược, chắc không ít châm. Đáng tiếc liên tiếp nhiều ngày xuống dưới cũng chút nào không thấy được hữu hiệu. Phùng mệnh đi điều tra người cũng lục tục đã trở lại, đều là không thu hoạch được gì. Hắn như là trống rông xuất hiện ở ngoài thành kia cây liếu hạ, không có người gặp qua hắn, cũng không có người biết hắn, nhạn quá còn lưu ngân, cố tình nơi này ngoài dự đoán, tìm Không đến cùng hắn có quan hệ chẳng sợ một kia tung tích. Nghe bên trong hồi bẩm thanh, hắn ra một lát thần, có chút thất vọng. hắn không có thân phận Cha không đến hộ tịch, cũng không có lộ dẫn, Minh Trung Hoàng đế liền đem hắn lấy sở dính hai chữ treo ở Tuyên Bình Hầu danh nghĩa. Tuyên Bình Hầu vợ chồng đóng giữ đường biên, nhất thời nửa khắc hồi không được kinh đô, hắn liền đi theo Minh Trung Hoàng đế một đường năm hạ. Bên ngoài du lịch một năm có thừa đường xá sở ngộ lang trung du y yề, thử qua phương thuốc cổ truyền phương thuốc cổ truyền cũng có không ít, lại vẫn là không có hiệu dụng, cái gì đều nhớ không nổi. Hắn tưởng... Hắn hẳn là không phải được bệnh gì, bị cái gì thương, có lẽ chỉ là thuần túy mà đã quên vài thứ, trả giá chút đại giới. Hương bình 3 năm, tuyên bình hầu phản hướng kinh đô, minh trung hoàng đế nhận được tin tức cũng khởi hành hồi kinh. Đến tận đây lúc sau, hắn liền thành tuyên bình hầu phủ một phân tử, tuy rằng thoạt nhìn có chút danh không chính ngôn không thuận, nhưng tựa hồ cũng coi như là có một cái ra. Hai vị hoàng đế ở trong kinh đái không được, quá xong năm liền lại phải rời khỏi. Hắn không có đồng hành mà là lưu tại hội phủ trong cung ngựa ý lì xem biến Hắn liền cũng nghĩ là thời điểm cũng nên từ bỏ tuyên bình hầu phu nhân Văn Thị tiếp nhận hạ nhân ấn phương thuốc tử Tân Ngao tốt dược nhẹ nhàng gác ở bản trên bàn sở dĩnh người dù sao cũng phải đi phía trước xem người cả đời này à càng là chấp nhất với cái gì càng là vì cái gì khó khăn khó được thuận theo tự nhiên hầu phu nhân hàng Nam đái ở Biên Cương thấy nhiều sinh tử So với trong kinh người tự nhiều một phần quả quyết cùng tiêu sái, ở nàng xem ra, không có gì là so tồn tại càng quan trọng. Không có quá khứ lại như thế nào, quên mất thì thế nào, chỉ cần tồn tại, thời gian liền sẽ hòa tan hết thảy. Tựa như mấy năm trước, nàng sẽ vì nhi tử chết mà đau đớn muốn chết, hiện giờ đứng ở một phương bài vị trước, cũng có thể cảm xúc bình tĩnh. Hán Minh Bạch Đạo Lý này. Nhưng lại cầm lòng không đậu mà muốn biết từng có một cái như thế nào quá vãng. Vạn nhất, có người đang đợi hắn đâu. Vạn nhất, đó là một cái rất quan trọng người đâu. Vạn nhất bỏ lỡ, một ngày kia lại nhớ đến tới, hắn lại là không phải sẽ hối tiếc không kịp. Này đó hắn cũng không biết, bởi vì không biết, cho nên sẽ sợ hãi, cũng sẽ khổ sở. Nhưng chuyện tới hiện giờ, trừ bỏ thuận theo tự nhiên, hắn tử hồ cũng không còn hắn pháp Hắn bưng lên chén thuốc. Chậm rãi đảo tiến cửa sổ thượng trẫu hoa, xem màu nâu nước thuốc, rũ xuống mi mắt đột nhiên có chút khó chịu. Về sau, hắn chính là Tuyên Bình hầu phủ sở dĩnh, hắn trước nửa đời có lẽ rốt cuộc tìm không trở lại. Ở Tuyên Bình hầu phủ nhậm tử, nhàm chán lại cô tịch, hầu phu nhân cho hắn thỉnh giảng bài phu tử, đại để trước kia hắn đã từng xem qua không ít thư, rất nhiều đồ vật vừa tiếp xúc, tự nhiên mà vậy liền biết. Phu tử ở trong phủ đại hai ngày, liền chào từ biệt rời đi. Hắn mỗi ngày trừ bỏ luyện kiếm đó là đọc sách, đã ở trong sân rất ít ra cửa. Hầu phu ít người, tuyên bình hầu trừ bỏ đã qua đời trưởng tử cùng hắn cái này con nuôi, liền chỉ có một sở nhị này một cái con vợ lẽ. Sở nhị cưới chính là kỳ châu tô phủ con vợ cả cô nương, hầu phu nhân cũng không đãi thấy hắn vợ chồng, nhưng đối hai người dưới gối một đôi đặt tên kêu trưởng đỉnh cùng hoa nhân con cái đảo cũng không tệ lắm. Sở trương đình liền cùng người bình thường ra công tử không có gì hai dạng, nhưng thật ra sở hoa nhân có khi xem hắn ánh mắt tương đối kỳ quái. Đến nỗi vì cái gì, hắn không thể hiểu hết, ước chừng là tiểu hài tử tò mò. Thuyên bình hầu là ở hương bình 8 năm qua đời, sở nhị không thiện võ nghệ, ở trong chiều treo lục phẩm thông nghị đại phu chức quan nhà tảng, ở hầu phu nhân cùng thánh thượng nhất trí tưởng cùng hạ, tức vị rơi xuống hắn cái này trên danh nghĩa con vợ cả thượng, đến tận đây. Hắn có rất dài một đoạn thời gian đóng giữ phương Bắc biên cảnh. Lần đầu tiên nhìn thấy vị kia từ Thịnh Châu tới biểu tiểu thư, là ở Hương Bình 18 năm hạ. Thiên, Bắc Kỳ cùng đại tinh quan hệ hòa hoãn, hắn lưu tại trong kinh, gánh chịu cái thái tử thiếu phó danh nhi. Kia một ngày vừa lúc hướng đông cung đi, ra lương tinh biệt môn, đứng ở bên hồ hành lang gấp khúc. Theo thị nữ đi tới người, thân xuyên một bộ thiển tố sắc váy dài, búi tóc biên châm một đóa xanh nhạt vi bạch hoa lụa. Hắn ngần người, nàng cùng Hồng Lư tự khanh ra ôn tiểu thư rất giống, nhưng mạc danh mà, tổng cảm thấy có vài phần bất đồng. Cái này cảm giác, tựa như năm đó hắn ở làn phưởng ngoài thành nhìn thấy Minh Trung bệ hạ, nhìn thấy tướng quân phủ sư lão gia tử giống nhau. Đã lâu thủ. Tất cảm. Đi đông cung, hắn mèo thư xuất thần, không nghĩ ra nơi này quan khiếu. Thái tử cười nói, thiếu phó, ngươi làm sao vậy? Hắn lắc lắc đầu, không nói gì. Thái tử lại chế nhạo nói, nghe nói phụ hoàng muốn vì thiếu phó chỉ hôn, ngươi nếu có vừa ý, vẫn là sớm chút nói, đỡ phải hắn loạn điểm bên ương phổ. Chỉ hôn. Thành thân. Mấy năm nay thường có không ít người ở bên thai hắn nhắc tới những đề tài này. Thân đã cùng thánh thượng nói rõ ràng. Hắn không có thành hôn tâm tư, cũng không có muốn quá cả đời người. Này mười mấy năm qua, hắn đã thói quen một người. Giờ thiên luyện kiếm, buổi trưa uống trà. Buổi tối nhàn ngồi phát ngốc, một người cũng không có gì không tốt. Tuyên bình hầu phủ bởi vì tới hai vị biểu tiểu thư cùng biểu thiếu ra mà náo nhiệt lên, trong phủ lớn nhỏ việc nhiều là nhị phu nhân tô thị liệu lý, hắn cũng không quá nhiều chú ý. Sở trường đình cùng ninh ra biểu tiểu thư lén lui tới, sở trường đình cùng ôn ngôn hạ đột nhiên sinh ra sự tình, sở ôn hai nhà kết thân, trong nhà làm ẩm ý không ngừng, ninh ra biểu tiểu thư thanh danh tiệm bại, trong kinh náo nhiệt phi phạm. Này đó cùng hắn đều không có cái gì quan hệ. Đương ninh ra vị kêu biểu tiểu thư đến lương tinh viện tới khi, hắn mới vừa dùng xong rồi dược, ngồi ở trên giường chơi cờ. Vị này biểu tiểu thư tựa hồ quyết tâm muốn hoàn thành sự, hắn gọi người đem nàng ném đi ra ngoài, đến không nghĩ nhị phu nhân tô thị mượn cơ hội xin sự, đem người trực tiếp đuổi ra phủ đi. từ kia về sau, hắn liền không tái kiến quá nàng, hắn cũng không thích quản sự nhi, trừ bỏ đông cung liền đãi ở trong phủ. Còn lại thời điểm, rất ít sẽ đi ra cửa. Lại một lần nhìn thấy nàng, là ở hơn nửa năm sau chiều chính điện thượng. Ninh ra biểu tiểu thư thành quốc sư. So với cả chiều kinh ngạc ồn ảo cùng kịch liệt ngôn ngữ, hắn thất thần thần, thật lâu rời không ra tầm mắt. Ở mười mấy năm phiêu bạc không chừng, tựa hồ rốt cuộc có một cái về chỗ. Rõ ràng là cùng cái bộ dáng, lại cố tình lại là không giống nhau. Không biết vì cái gì, không có lý do gì. Có lẽ là mệnh trung chú định. Có một số việc nói không rõ, cũng nói không rõ. Trở thành quốc sư ra ngoài Ninh Hoàn dự kiến, bởi vì nha môn kích trống nói lên địa chấn việc, nàng bị lấy dao động dân tâm, yêu ngôn hoặc chúng tội danh bắt giữ ở lao chung. Địa chấn rốt cuộc vẫn là tới, một hồi thai họa, nhìn thấy ghê người, nàng ở trong tù cũng hơi kém bị tạp chết mất mạng, tuy rằng trong lòng kia đạo cảm nhi đi qua, trên người lại cũng thực sự bị một phen tội. Thương còn không có dưỡng hảo, đảo không thể hiểu được bị Minh Trung Hoàng đế khâm điểm thành quốc sư. Địa chấn tổn thất thẳng trọng, thương vong rất nhiều, chiều thân lại sao lại nhân kia ở huyện Ý phủ một lời hai câu liền nhận thân phận của nàng. Nghe hết đợt này đến đợt khác thanh âm, nàng cảm thấy thực bình thường. Duy nhất không bình thường, là cái kia tuyên bình hầu. Nhìn chăm chăm vào nàng, kỳ quái thật sự. Nàng đối tuyên bình hầu phủ người cũng chưa cái gì hảo cảm, cũng không muốn quá nhiều giao thoa. Thực mau cũng đừng xem qua. Hoàng thành cộng sự tổng không tránh được gặp mặt, mặc dù luôn là một bộ lãnh đạo nhan sắc, hắn mỗi khi thấy, trong lòng cũng có thể sinh ra chút mạc danh bí ẩn vui mừng tới. Chính là đến sau lại, nàng lại dần dần bắt đầu lạnh nhạt càng thêm không giả sắc thái. Thậm chí còn nghe thấy hắn thanh âm, đều sẽ cao mẩy mặt vô biểu tình mà tránh đi. Hắn bố thố, lại cũng không biết chính mình nên làm cái gì. Nàng không cao hưng thấy hắn, có lẽ hắn hẳn là chủ động tránh đi nhìn cùng Trượng phu kia tương đồng một khuôn mặt nàng tổng nhịn không được xuất thần sở dĩnh hẳn là có bùi ra huyết mạch bùi ra chỉ có một bùi Trung Ngọc mười có 89 là A giờ4 Hán hậu đại lớn lên giống nhau như lúc còn có một thế hệ một thế hệ chuyển xuống tới vạn xương kiếm sao có thể không phải đâu Trượng phu của nàng ở nàng rời đi sau hẳn là có một người khác làm bạn cả đời bên nhau đến lão cùng huyệt có miên nàng là lý giải, cũng là tán đồng bọn họ hai người cách đến quá xa cũng không có khả năng nắm tay cùng thuyền không có người hẳn là vì ai háo đời trước như vậy quá trầm trọng với nàng mà nói hắn đã chết với hắn mà nói nàng cũng đã không còn nữa IT. hắn hẳn là có một cái hiểu nhau bên nhau người hẳn là hảo hảo mà quá xong cả đời một người lộ là cô độc như hắn như vậy thiếu ngôn lãnh đạo tính tình có người tại bên người làm bạn mới tốt Nhưng chẳng sợ nghĩ như vậy, vẫn là không khỏi có chút khổ sở. Thế giới này không có ai mất đi ai liền không thể sống sót, nhưng khó tránh khỏi sẽ mất mát, cũng sẽ thống khổ. Nàng chỉ có thể tận lực rời xa, tận lực đem tâm tư đặt ở quốc sư vị trí này, nhiều vội chút chuyện này, chờ thời gian giải liền sẽ chậm rãi hảo. Thời gian 5 tháng thật là trên đời này tốt nhất thuốc hay. Sở hoa nhân vạch trần hy Diệu thâm thân phận. Dùng để phát tán đến nàng cái này quốc sư dắp tâm bất an, cùng bác kỳ nội ứng ngoại hợp. Nàng liên dứt khoát trực tiếp cho thấy chính mình không phải ninh ra người cùng đã kết hôn thân phận. Nàng không biết sở hoa nhân vì cái gì cố tình nhằm vào nguyên chủ, các nàng rõ ràng không có gì ân oán, cũng thật sự tưởng không rõ nơi này đầu loanh quanh lòng vòng, lại cũng nhiều phòng bị vài phần. Nhưng tử kia lúc sau, sở hoa nhân lại yên lặng xuống dưới, vẫn luôn ăn phận, lại không nhúc nhích qua tay. Khi rượu thâm bị truy nã, nhưng vẫn không bắt được người. Hắn nửa đêm đến hẻm thập tứ, phiên tiến ninh phủ, tìm kiếm đại tính hoàng thất chí bảo không được, thuận tay mang đi ninh noãn cùng ninh phái, nói cái gì cũng không lưu lại. Vân tri cấp hôn mê bất tỉnh, nàng bất đắc dĩ, lại cũng chỉ có thể cùng vương đại nhân cùng nhau thương lượng đối sách. Lại qua không lâu, Thủy Phong Lam hiền thân. Thủy Phong Lam là người điên, là kẻ tàn nhẫn, gặp qua nàng người ngoài, cũng không lưu lại người sống. Luận y thề độc, các nàng không phân cao thấp, nhưng công phu nàng bất quá mấy năm, nếu thật có thể cùng khổ tập gần 30 năm Thủy Phong Lam so, nàng nên là đến không được thiên tài. Là hy Diệu thâm ngăn cả người, không, phải nói là Bắc kỳ tam hoàng tử công tây rượu. Tuổi lửa đôi bùn bùn rung động, công tây Diệu đứng ở các nàng hai người trung gian, Thủy Phong Lam trường kiếm đối diện hắn biết hổ. Tránh ra, Thủy Phong Lam lạnh lùng nói, công tây rượu những mày, một tiếng cười nhạo. Ngươi tốt nhất dừng tay. Thủy Phong Lam chỉ sốc sốc mỉ mắt, nàng rõ ràng mà thấy trong tay kia thanh kiếm lại đi phía trước đi rồi một tấc. Công tay rượu không nhanh không chậm, cũng không hoảng loạn, nói, ta xem ngươi cũng là không cứu, nếu như vậy, liền y đi theo mẫu thân di nguyện, đem thứ này cho ngươi. Hắn đem trong tay hộp ném tới Thủy Phong Lam trong lòng ngực, nghe được dương già nữ đế lưu lại đồ vật, Thủy Phong Lam động tác chần trở, giờ tay tiếp được. Hộp trang đến là một fan truy thủ. Thanh trụy thủ này, là nữ đế bên người chi vật, Thủy Phong Lam là rõ ràng, này y vị nữ đế ban chết. Trên đời này, chỉ có một người có thể làm Thủy Phong Lam cam tâm tình nguyện hoặc sinh hoặc chết. Năm đó lục mang trại, nàng nhân nữ đế mà sinh, là nữ đế ôm nàng đi xuống tới, ở trên đời này hảo hảo tồn tại. Mà nay, nữ nhân kia đã chết, chẳng sợ lưu lại chỉ là một đạo đơn giản mà tùy thời có thể làm trái ý chỉ. Nàng cũng có thể cầm trùy thủ dứt khoát lưu loát mà chấm dứt chính mình Ninh hoàng tâm tư phức tạp Nhưng nàng bị trọng thương Cũng có chịu đựng không nổi Chỉ có thể miễn cương ra tiếng Nhữ chặt mày truy vấn công tây diệu Ninh noan ninh phái tung tích tới Công tây diệu nhìn nàng một cái Ta không mang theo bọn họ đi Nàng tuy tiện bắt được một cái Ngươi không phải đến ngoan ngoan đi vào khuôn khổ Đảo thời điểm Căn bản là không thể chú ý lại đây Đơn giản như vậy đạo lý cũng đều không hiểu Thật là lao hồ đồ. Nàng bị thực trọng thương, chẳng sợ nhặt về một cái mệnh, cũng để lại không ít thai họa ngẩm. Muốn trường thọ là khả năng không lớn. Hào hào dưỡng, chỉ có thể nói miễn cương có sống. Có chết hay không, nàng. Không có gì cái gọi là, đi qua rất nhiều lần họa, sống được vốn là so người bình thường trường. Thật muốn một người trường thọ vô cương đi xuống, ngược lại là càng khó chịu chút. Nàng thương tưởng, ông trời là công bằng. Tổng không thể cái gì chuyện tốt nhi, đều dừng ở nàng một người trên người. Thế gian nhiều kiếp nạn, luôn có chịu không nổi đi điểm mấu chốt. Nàng đã là cái người già tâm thái, như vậy cũng hảo. Mỗi ngày nghĩ cải thiện chính an thư viện, hoặc làm chút giáo tập, cũng là có không ít là thú. Cái kia mùa đông, nàng ở tại trong cung, phương tiện thái y ở viện chiếu. Xem! Kinh đô mười mấy năm qua lần đầu tiên hạ đại tuyết, thật dày một tầng, tung bách bạc phơ, tuyết trắng xóa. Trong viện Hồng Hoa Mai cũng chưa bao giờ có khai đến như vậy hả quá. Nàng dựa vào đầu giường, tới chút tinh thần. Hắn gấp trở về, trực tiếp vào cung. Vừa vào cửa, liền thấy nàng ngồi ở trên giường, trên mặt có vải phần thần thái. Ngoài cửa sổ bay tuyết, nhẹ rào giặt vang, hắn đứng ở vài bước nơi xa, khởi bỏ phủ kín phong tuyết áo choàng đi bước một qua đi. Nàng thấy hắn thật cao hứng, con mắt cười cười, chi tay kéo hắn ngồi xuống, hợp lại tay. Ôn thanh nói, ngươi đã trở lại. Hắn biết, nàng là nhận sai người. Hắn cái gì cũng chưa nói, hơi mím môi, nhìn về phía nàng, áp xuống trong cổ họng quần cuộn sắc ý, lần đầu tiên đánh bạo, nâng lên tay sờ sờ nàng đầu, hơi cong cong con con con ngươi, nhẹ nhàng ân liếc mắt một cái.